truyền thụ lăng tiêu công pháp bị vây xem t i ê n đế chương 455, t r u y ề n thụ lăng tiêu công pháp bị vây xem t i ê n đế hoa tông chủ cây này tên gọi là gì a phía trên tiên đạo quy tắc tốt nồng nha nhìn trước mắt vô cùng to lớn tản ra nồng đậm tiên đạo quy tắc tiên đạo cây t r à l i ê u thư miệng nhỏ đại trường đối với khương thần hỏi thấy l i ê u thư khiếp sợ nhỏ biểu lộ khương thần cười trả lời ha h a này cây tên là tiên đạo cây t r à chính là cảng ngộ tiên đạo vô thượng trí bảo cùng hạ giới t r à ngộ đạo cây có dị khúc đồng công trí rượu ngươi về sau liền thu thập phía trên lá cây dùng để chế lá trả a từ khi lên tới tiên giới hắn liền không có uống qua trà dù sao phàm giới lá trà ngộ đạo hắn uống cũng không có bất kỳ tăng thêm còn không bằng tất cả đều lưu cho phàm giới kình t i ê n tông đệ tử vất quá cái này tiên đạo cây t r à lại không giống liền xem như hắn cảnh giới bây giờ uống về sau cũng l ư u hiệu quả cho nên đến đem cái này hạng mục một lần nữa làm là tông chủ tiểu thư nhất định giống tại phàm giới như thế cho tông chủ chế tác tiên t r à liêu thư lấy lại tinh thần khuôn mặt nhỏ h ư n g đỏ bảo đảm nói ân vậy ngươi làm việc a b u tông chủ còn có chút sự tỉnh xử lý thương thần nhẹ gật đầu liền biến mất tại chủ liệt cổng nhìn thấy khương thần rời đi liếu thư bay đến tiên đạo cây trà bên trên bắt đầu ngắt lấy tiên đạo cây trà lá cây bỏ vào trong ngực của mình c h e để dùng cho khương thần chế tác lá trà kinh t i ê n tiên tông thời gian thắp bên cạnh lý đại đao vừa cho lăng tiêu giới thiệu xong thời gian thắp công năng khương thần liền chậm rãi xuất hiện tại bên cạnh hai người đồ đồ nhi gặp qua sư tôn thấy khương thần đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở bên người bị thời gian thắp chấn kinh đến lăng tiêu liền vội vàng không người thi lễ vừa mới lý đại đao cùng hắn giới thiệu xong kinh t i ê n tiên tông tất cả hắn mới biết được bình t i ê n tiên t ô n g kinh cùng có thể bị khương thần thu làm đệ tử chính là hắn thiên đại cơ duyên a thuộc hạng gặp qua tông chủ lý đại đao cũng là đối với khương thần trào ân đều miễn lễ a khương thần có chút khoát tay sau đó lấy ra thời gian thần công còn có thời gian thần giới lơ lửng tại lăng tiêu trước mặt nói đ ồ nhi đây là vi sư cho ngươi chọn lựa công pháp còn có một cái nhất phù hợp ngươi bảo vật ngươi đưa chúng nó nhận lấy thật tốt tu luyện a quét thời gian thần công cùng thời gian thần giới một cái lăng tiêu nhanh chóng tiếp nhận hai dạng đồ vật vẻ mặt hưng phấn đối với khương thần lần nữa không người thi lễ nói tạ đa tạ sư tôn đ ộ nhi nhất định cố gắng tu luyện không phụ sư tôn hy vọng nhìn xem cung kính lang tiêu thương thần hài lòng gật đầu nói ân đi tôi h có cái gì chỗ nào không hiểu tới chủ điện đến hỏi vi sư là sư tôn lang tiêu chắp tay bằng lòng sau đó nhanh chóng đi vào thời gian tháp hướng phía tầng hai không giàn phóng đi đối với thời gian tháp công năng hắn đã toàn bộ hiểu rõ biết thân truyền đệ tử có thể tới nắm giữ ba ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua ba tầng tu luyện cho nên hắn đến nhanh đi thử một chút thuận tiện gặp hắn một chút mấy vị sư huynh sư tỷ nhìn thấy lang tiêu đã tiến vào thời gian tháp thương thần lập tức mệnh lệnh hệ thống sử dụng thời gian tháp một tầng giải tỏa h ẻ giải tỏa tứ tặng không gian sau đó thông chi dạng tiêu kêu lên cổ trần mấy người còn có mới vừa đi vào làm tiêu cùng một chỗ tới tứ tặng không gian đi tu luyện hiện tại thời gian tháp mở ra tứ tặng chờ p h à m giới đệ tử phi thăng nhiều hoặc là tại tiên giới chiêu thu đệ tử sau hắn chuẩn bị lại làm đệ tử tinh anh đến nhường những cái kia đệ tử có tiềm lực tất cả đều tới ba tầng tu luyện đại đao a bù tông chủ rời đi trong khoảng thời gian này không ai phi thăng lên tới sao xử lý tốt thời gian tháp sự tình t ư ơ n g thần đối với còn tại bên cạnh lý đại đao hỏi hắn lần này ra ngoài thu đồ thật là dùng hơn nửa ngày thời gian theo lý thuyết trong khoảng thời gian này tối thiểu muốn phi thăng mấy người đi lên chỉ là hắn đều về tông mấy canh giờ cũng không thấy có người tới b à i kiến quả thực là có chút kỳ quái đối mặt hương thần tra hỏi lý đ ạ i đao chắp tay trả lời bẩm tông chủ có chu trưởng lão bạch trưởng lão bọn hắn đã phi thăng đi lên bọn hắn tấn thăng s o n g tu v i sau ngay tại thời gian thắp bên trong tu luyện tông chủ nếu như cần bọn hắn b à i kiến thuộc hạ cái này đi thông chi bọn hắn a không cần hương thần nghe vậy khoát tay áo thản nhiên nói đã bọn hắn tại tu luyện vậy liền để bọn hắn tiếp tục ở bên trong đợi a ngươi nếu là không có việc gì cũng có thể tự hành đi vào tu luyện hắn hỏi như vậy chỉ là kỳ quái trong khoảng thời gian này vì cái gì không có phi thăng hiện tại đã chu h ắ t tử bọn hắn phi thăng lên đến trả tại tu luyện vậy hắn cũng không muốn q u ấ y r à y dù sao hiện tại kình thiên tiên tông cũng không có cái gì đệ tử nhường chu h ắ t tử bọn hắn tăng thực lực lên cũng không tệ là tông chủ thuộc hạ cáo lui nghe được khương thần nói như vậy lý đại đao thi l ệ sau cũng là đi vào thời gian h á p bây giờ kình thiên tiên tông bên ngoài tụ tập tu sĩ còn chưa đủ nhiều khương thần muốn hắn mở ra tiên giới lần thứ nhất thu đổ thời cơ còn chưa tới cho nên hắn đến thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt tu luyện không phải chờ chiêu tu h đ ệ từ lúc hắn cũng không thời gian nào tu luyện thấy lý đại đao cũng tiến vào thời gian tháp hương thần cũng không tại thời gian tháp bên ngoài chờ l â u mà là nhanh chóng trở về chủ điện bắt đầu hưởng thụ liêu thư phục vụ tại hương thần trở về chủ điện hưởng thụ lúc kinh thiên tiên tông bên ngoài huyền thiên tiếp dẫn trong thành đại lượng tu sĩ thông qua truyền tống trận truyền tống tới thành nội mà ngoại trừ thông qua truyền tống trận chạy tới tu sĩ phụ cận không gian cũng là bị xé nứt nguyên một đám tiên vương tiên hoàng đại lão cũng là xuất hiện tại huyền thiên tiếp dẫn thành chung quanh rơi xuống bình thiên tiên tiên t làm những người này rơi xuống đất lần đầu tiên liền thấy đứng tại kỉnh t h i ê n tiên tông sơn môn phía dưới còn tại điên cồn u quất chính mình và miệng tiên h đế đùng đùng đùng ba đ ư ơ n g theo lấy dầu có tiết tấu cái tắt tiếng vang lên thiên đế miệng bên trong không ngừng gầm thét a a a không có khả năng đây không có khả năng a cái này nhất định là nguyễn cảnh a a a đây là nguyễn cảnh đây là nguyễn cảnh nhanh lên tỉnh lại a nhìn xem thiên đế điên cồn u bộ g á n g bọn này đến tiên vương tiên hoàng tất cả đều là vẻ mặt hãi nhiên phát ra khiếp sợ thanh â m t quả nhiên là tiên đế đại nhân a tin tức kia rất có thể là thật thiên đế đại nhân thật bị người cho đánh bại a t r ờ i ạ thiên đế đại nhân đây là tại làm gì hạn tại sao phải quất chính mình v à o miệng chẳng lẽ thiên đế đại nhân bị đánh bại sau không tiếp thụ được điên rồi ai chế bá hồng nông tiên giới mấy trăm vạn năm thiên đế thế mà biến thành hiện tại bộ dáng này thật sự là thế sự khó liệu a một đám người nhìn xem thiên đế trong mắt có khó có thể dùng tin có t i ế t h u ậ n tất cả đều là ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu chưa tỉnh hồn lại tại bọn này tiên vương tiên hoàng trấn kinh lúc huyền thiên tiếp dẫn thành cũng là tuân g a đại lượng chạy tới tu sĩ bọn hắn nhìn thấy quất chính mình cái t ắ t tiên đế cũng đều là kinh hô lên ngoa tạo a đây chính là trong truyền thuyết tiên đế đại nhân sao tại sao ta cảm giác hắn tựa như là một người đ i ê n a đúng vậy A, đường đường tiên đế cường giả tối đỉnh vậy mà biến thành bộ rắn này thế này thì quá mức rồi ta siết ngoan ngoãn tiên đế đại nhân đây là thụ bao lớn kích thích mới có thể làm ra cử động như vậy nhìn xem tiên đế không ngừng bung miệng mình tử dù là đánh cho máu tơi ư bay thẳng đều không ngừng tay theo huyền thiên tiếp dẫn thành quân gia tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt ngốc trệ phải biết t i ê n đế trước kia trong lòng bọn họ chính là vô địch tồ tại hiện tại bọn hắn trong suy nghĩ vô địch tồn tại ngay tại mánh quất chính mình cái tát quả thực để bọn hắn một chút không tiếp tục được kết thúc kết thúc thật là thiên đế đại nhân chúng ta thiên đình hoàn toàn kết thúc ca đúng vậy à không có thiên đế đại nhân chúng ta thiên đình đã không thể tại tiên tri vũ trụ đặt chân hoàn toàn là năm vẻ bảy mảng à. trong đám người mấy cái thân mang áo giáp màu bạc đại la cừng giả nhìn thấy mánh quất chính mình và miệng tiên h đế biểu lộ là một mảnh tuyệt vọng tại thiên đế bị người một chiêu đánh bại xem như thủ vệ tin tức truyền về thiên đình về sau bọn hắn tiên đình nội bộ là một hồi đại loạn những tiên vương kêu tiên hoàng đại lão đặc biệt phái bọn họ chạy tới xem xét thật giả chỉ cần xác nhận chuyện l à thật những tiên vương kia tiên hoàng đại lão tự tùy lúc chuẩn bị đi đường dù sao thiên đế nếu là bị người xem như chó thủ vệ vậy bọn hắn thiên đình cũng là nguy cơ s ớ m tối hiện tại chỉ cần bọn hắn đem tin tức chuyển trở về kia toàn bộ thiên đình lập tức liền sẽ sụp đổ tại hồng m ô n g tiên giới mai danh nhật tích chương bốn trăm năm mươi sáu tiên giới xôi chào phát năm nhân mấy người phi thăng t r ư ờ n g bốn trăm năm mươi sáu tiên giới xôi chào phát năm nhân mấy người phi thăng ai chúng ta đem tin tức chuyển trở về liền tranh thủ thời gian rời khỏi thiên đình a ai đi thôi từ hôm nay trở đi hồng mông tiên giới liền rốt cuộc không có thiên đ ỉ n h mấy cái thiên đ ỉ n h đại la lấy lại tinh thần thở dài nhìn thoáng qua còn lại manh quất chính mình và miệng tiên h đế sau đó cô đơn trở về h u y ề n thiên tiếp dẫn thành chuẩn bị cưỡi truyền thuyết trợn trực tiếp trở về thiên đ ỉ n h bẩm báo nơi này tin tức người của thiên đ ỉ n h vẻ mặt cô đơn rời đi h u y ề n thiên tiếp dẫn thành các tu sĩ khác tất cả đều là vẻ mặt kích động nhìn trong chọc vào s ư ơ n g sức tại bình nguyên bên trên kình thiên tiên tông hiện tại xác nhận thiên đế bị đánh bại tin tức là thật kia kình thiên tiên tông chính là hoàn toàn xứng đáng hồng mông tiên giới bá chủ chỉ cần bọn hắn đem hậu bối đưa vào kình thiên tiên tông vậy thì có thể ở toàn bộ hồng nông tiên giới đều hơn người một bậc gác các cặn không biết rõ kình thiên tiên tông lúc nào thời điểm chiêu thu đệ tử chỉ cần đem hậu bối thành công đưa vào kình thiên tiên tông chúng ta liền có thể trèo lên cây đại thụ a đúng vậy a có thể một chiêu đánh bại tiên đế đ ỉ n h phong kình thiên tiên tông cừng giả tại toàn bộ tiên tri vũ trụ vậy cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại ai dám trêu chọc bọn hắn hhh ta không thể đợi thêm nữa ta phải hiện tại liền đem hậu bối mang tới chỉ cần kình thiên tiên tông khai sơn thu đồ hậu bối của ta liền có thể nhóm đầu tiên gia nh hiện tại liền đem hậu bối kêu đến ở chỗ này chờ chờ lấy kính thiên tiên tông thu đồ gấp n h ì n c h ă m c h ă m một hồi kính thiên tiên tông về sau đại lượng tu sĩ bắt đầu xuất ra chính mình thông tin bảo vật hướng mình chỗ gia tộc đưa tin muốn e m vừa độ tuổi hậu bối triệu tập tới huyền thiên tiếp dẫn thành đến dù sao chỉ cần nơi này tin tức lại bị truyền đi kia mong muốn gia nhập kính thiên tiên tông người sẽ hạo như giang hải cho nên bọn hắn hiện tại đem hậu bối triệu tập tới c h ở lấy cũng coi là phòng ngựa chú đáo nhi tử ta là cha ngươi a ngươi mò đưa chúng ta trong tập tuổi trẻ hậu bối tất cả đều đưa đến huyền thiên tiếp dẫn thành đến chúng ta muốn cùng chết kình thiên tiên tông ui ui ui. chị dâu a ngươi nhanh cho ta biết vương ca đem ta nhi tử đưa đến huyền thiên tiên ế đến, p dẫn thành、đến. cái k tông i ê n Tiên tin tức là thật không thể để cho ta nhi tử thua ở hàng bắt đầu bên trên ui tiêu xài một chút à, cái kêu kình thiên tiên tông tin tức đã xác nhận là thật ngươi mò đưa chúng ta hậu bối đưa đến huyền tiên h tiếp dẫn thành đến chúng ta nhất định phải trèo lên cái này cường đại tông môn theo nguyên một đám tin tức theo huyền tiên tiếp dẫn thành p ụ cận chuyển hướng hồng mông tiên giới các nơi đại lượng gia tộc bắt đầu hành động triệu tập chính mình hậu bối c ư i truyền tống trận lén lút hướng phía huyền thiên tiếp dẫn thành hội mong muốn không làm cho chú ý nhóm đầu tiên đến huyền thiên tiếp dẫn thành chỉ là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được cho dù là bọn họ làm lại bí ẩn liên quan tới thiên đế sự t ì n h được xác nhận là thật tin tức vẫn là nhanh chóng quét sạch toàn bộ hồng mông tiên liên giới nhường vô số tu sĩ lần nữa s ô i trào lên thảo luận thiên đế cùng tỉnh thiên tiên tông sự t ì n h ngoa tạo a các ngươi nhận được tin tức sao lúc trước nghe đồn thiên đế tin tức đã được xác nhận là thật có rất nhiều người tận mắt thấy thiên đế đứng tại cái tiêu tỉnh thiên tiên tông sơn m ô n hạng manh quất chính mình mệ tử ha ha ta đã sớ biết ta đều đã đem vừa độ tuổi hậu bối đưa đi k ỉ n h thiên tiên tông phụ cận hiện tại người đều ở trên đường chính là chờ ngươi đến nói cho chúng ta biết sợ là liền n ó n g h ổ i phân đều không kịp ăn bằng hữu của ta ngươi thu tin tức con đường cũng quá chậm. c ở c g k kính thiên tiên tông cũng quá mạnh thế mà dùng thiên đế canh cổng nếu là chúng ta hậu bối có thể gia nhập k ỉ n h thiên tiên tông thiên đế về sau gặp chúng ta hậu bối cũng muốn hành lệ à? đúng vậy à tốt đẹp như vậy cơ hội chúng ta cũng không thể bỏ lỡ đến tranh thủ thời gian trước tiên đem hậu bối đưa qua chết chờ tỉnh thiên tiên tông thu đồ theo tin tức lần nữa quyết tán hồng nông tiên giới vô số gia tộc cũng bắt đầu hành động chuẩn bị trước tiên đem hậu bối đưa đến kỉnh thiên tiên tông phủ cận gián xếp lại sau đó chết c h ờ kỉnh thiên tiên tông thu đồ dù sao một cái tông môn vừa mới thành lập vậy khẳng định là muốn thu đồ cho nên bọn hắn trước tiên đem hậu bối đưa qua miễn cho chính thức thu đồ lúc quá nóng nảy đến t i ê n bọn hắn thời điểm danh n g ạ c h đã đầy tại vô số tu sĩ mang theo chính mình hậu bối chạy tới kỉnh thiên tiên tông đồng thời huyền tiên tiếp dẫn thành phụ cận phi thăng đài lần nữa tỏa ra ánh sáng không lâu lắm liền hiện ra phát ngũ nhân t â n ảnh mà tại phát năm người phi thăng không bao lâu phát lục nhân, cũng là lần l ư ợ n phi thăng xuất hiện tại phi thăng đ à i bên trên t mấy người này thật kỳ quái a bọn hắn thế mà tất cả đều là chân tiên đ ỉ n h phong đúng vậy a đây cũng quá hắn a kỳ quái phi thăng tu sĩ không đều là chân tiên nhất trọng sao bọn hắn là thế nào tại hạ giới tu luyện tới chân tiên đ ỉ n h phong nhìn xem phác năm người mấy người tất cả đều là chân tiên đ ỉ n h phong tu vi h u y ề n tiên tiếp dẫn thành phụ cận mặc kệ là thiên tiên đại la vẫn là tiên vương tiên hoàng tất cả đều là vẻ mặt ngạc nhiên mặc dù hồng mông tiên giới đã mười vạn năm không có người phi thăng lên giới nhưng phi thăng tu sĩ tình huống bọn hắn vẫn là rõ rõ rằng r à n g hiện tại phát năm người mấy người vừa phi thăng chính là chân tiên đình p h o n g quả thực là đổi mới thế giới quan của bọn hắn đám người tuy nói là đầy mình nghi vấn thế nhưng không người nào dám tiến lên bắt phát năm người mấy người tra hỏi bởi vì bọn hắn đánh sớm nghe rõ ràng một chiêu kia đánh bại tiên đế thần bí đại lao chính là từ nơi này phi thăng đài đi lên hơn nữa cái này phi thăng đài đằng sau phi thăng tu sĩ cũng đều là tiến vào kình thiên tiên tông tình huống bọn hắn cũng đều là biết được cho nên cho dù là bọn họ hiện tại có thiên đại nghi vấn cũng không dám bắt phát ngũ nhân mấy người tra hỏi dù sao phát năm người mấy người có rất lớn tỷ lệ là kinh thiên tiên tông người bọn hắn chân trước bắt người tra hỏi sợ là chân sau liền sẽ bị người đánh nổ chương bốn trăm năm mươi bảy phát năm nhân bọn người tấn thăng tiên đế chương bốn trăm năm mươi bảy phát năm nhân bọn người tấn thăng tiên đế thấy phi thăng đài phụ cận lít nha lít nhít tiên nhân nhìn mình c h ẳ m c h ẳ m g năm người phát ngũ nhân mấy huynh đệ tất cả đều là biểu lộ n g ư n g trọng không rõ đây là có chuyện gì ngay tại mấy người không biết làm sao đi cũng không được ở lại cũng không xong thời điểm lý đại đao trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người trước mặt đối với mấy người chấp tài thi lê nói đại đao gặp qua chư vị thái thượng trưởng lão còn mời thái thượng trưởng l ã o nhóm cùng đại đao về tông lý đại đao nói xong b ộ c phát ra tiên hoàng đ ỉ n h phong khí thế hướng phía huyền thiên tiếp dẫn thành phụ cận tụ tập tu sĩ phóng đi chuẩn bị chấn nhiếp một chút những người này để bọn hắn không dám không t i ê n g nể gì cả do xét phát ngũ nhân bọn người t khi thế thật là khủng bố người này thế mà cũng cùng cái kia ôm tiên đế cô nàng như thế đông nhiên biến kinh khủng ngoa tạo thật đáng sợ a cái này kình thiên tiên tông bên trong đến cùng có đồ vật gì thế nào chân tiên nhất trọng đi vào không lâu liền có thể biến cường đại như vậy chơi ạ Tiên h A a a a đây i l không phải là thật đây không phải là thật a cảm nhận được lý đại đao khí thế sau còn đại manh quất chính mình và miệng tiên đế thanh tỉnh ngắn ngủi tới đánh giá lý đại đao vài lần sau đó càng thêm điên cuồng quất chính mình và miệng dù sao lý đại đao đi vào thời điểm cũng là chân tiên nhất trọng tu vi hiện tại lý đại đao đi vào một ngày thời gian k h n g tới cũng đột phá tới tiên hoàng đình phong thật sự là quá không chân thật t đại đao a tu vi của ngươi vì sao khủng bố như thế hiện tại tiên giới đến cùng là tình huống như thế nào a đúng vậy a đại đao tông chủ lão nhân già ông ta ở đâu ngươi nói về tông là về cái nào tông phát ngũ nhân mấy h u y n h đệ nhìn xem khí thế v ừ a r a trực tiếp đem phụ cận đa số tu sĩ ép qi u tất cả đều là vẻ mặt đờ đ ẫ t nhìn xem lý đại đao phải biết lý đại đao phi thăng thời điểm vẫn là một cái chuyển đổi song tiên nguyên giả tiên bây giờ phi thăng tiên giới chút điểm thời gian này liền biến khủng bố như vậy quả thực là đem bọn hắn giật này mình nhìn xem phát ngũ nhân mấy người ánh mắt khiếp sợ lý đại đao vẻ mặt bình tĩnh cười nói chư vị thái thượng trưởng l a o ta có thể biến mạnh như vậy vậy cũng là tông chủ đại nhân công lao các chư vị thái thượng trưởng l a o về tông chẳng mấy chốc sẽ biến mạnh hơn ta lý đại đao nói xong quay người chỉ chỉ sau lưng kình tiên tiên tông sau đó cung kính đem trong tông tình huống cùng năm người hơi hơi giải thích một chút mặc dù hắn hiện tại là tiên hoàng đình phong cương giả so phát ngũ nhân mấy người tu vi không biết rõ cao hơn nhiều ít. nhưng lấy phát ngũ nhân mấy người cảnh giới chỉ cần đi vào tấn thăng ao tăng lên về sau liền tuyệt đối sẽ không so với hắn thấp thậm chí có khả năng sẽ còn so với hắn càng kinh khủng cho nên hắn cũng không dám ỉ vào tu v i của mình ngay tại phát ngũ nhân mấy người trước mặt làm càn t tông chủ lão nhân ra ông ta thế mà khủng bố như vậy thật sự là quá tốt đa đúng vậy à, chỉ cần trở về tôn môn thực lực của chúng ta cũng có thể rất nhanh tăng lên đi lên quả thực là quá sung sướng nghe song lý đại đao giải thích phát ngũ nhân năm h i n h đ ệ tất cả đều là vẻ mặt hưng vấn lúc đầu bọn hắn phi thăng tiên giới về sau còn chuẩn bị cố gắng tu luyện thật tốt hiệu trùng cương thần không nghĩ tới cương thần vừa phi thăng liền đã chế b á toàn bộ tên liên giới còn làm ra khủng bố như vậy tấn thăng ao đây là trực tiếp liền để bọn hắn nằm ngửa a ha ha chưa bị thái thượng trưởng lão chúng ta đi thôi thấy p h á t ngũ nhân mấy minh đệ hương phấn toàn thân run rẩy lý đại đao lên tiếng nhắc nhở ân tốt chúng ta về tông đúng đúng chúng ta tranh thủ thời gian về tông nghe được lý đại đao thay nhầm p h á t ngũ nhân mấy minh đệ theo trong hương phấn lấy lại tinh thần tất cả đều nhẹ gật đầu sau đó cùng lý đại đao cùng một chỗ đằng không mà lên nhanh chóng hương phía bình nguyên bên trên kỉnh thiên tiên tông may đi không lâu lắm liền rơi xuống kỉnh thiên tiên tông trên quảng trường chư vị thái thượng trưởng lão mời đi theo ta thông chủ đại nhân có lệnh nhường chư vị thái thượng trưởng lão tấn thăng về sau lại đi b à i kiến hắn vừa rơi xuống tới trên quảng trường đến lý đại đao liền đ ố i năm người là một m cái thủ hiệu mời chuẩn bị chỉ dẫn năm người đi tấn thăng điện trước tấn thăng thương thần đã sớm cùng hắn chào hỏi phàm là phi thăng trưởng lão đều muốn tấn thăng xong sau mới có thể đi chủ điện bãi kiến mặc dù phát ngũ nhân một lần tông khẳng định là muốn trước tiên đi bái kiến thương thần nhưng thần có mệnh trước đây hắn cũng không tốt vi phạm Tốt. nếu là tông chủ lão nhân ra ông ta mệnh lệnh vậy chúng ta trước hết đi tấn thăng a không sai tông chủ lão nhân ra ông ta mệnh lệnh chúng ta tự nhiên muốn tuân theo thấy lý đại đao chuyển ra khương thần mệnh lệnh phát ngũ nhân mấy minh đ ệ cũng không có nhiều nói cái gì mà là đi theo lý đại đao sau l ư n g hướng phía tấn thăng điện phương hướng đi đến lúc đầu dựa theo bọn hắn ý nghĩ về tông chuyện thứ nhất đó là đương nhiên là muốn đi b à i kiến khương thần bất quá đã khương thần đã trước đó có mệnh lệnh vậy bọn hắn cũng không tốt vi phạm chỉ có thể chờ tấn thăng sau khi hoàn thành lại đi chủ điện triều bãi thôi đi theo lý đại đao đằng sau phát n ũ nhân năm người phát ngũ nhân năm người, người theo mở ra cửa điện thường tấn thăng điện bên trong nhìn lại làm cảm nhận được một kia kinh khủng đến cực điểm tiên nguyên theo tấn thăng điện bên trong tuấn ra cũng nhìn không được nữa bước chân đồng loạt hướng phía tấn thăng điện bên trong phóng đi sau đó phủ phủ vài tiếng nhảy vào tấn thăng trong ao đại đao a người nếu là có sự tình thì đi giải quyết trước đi chúng ta tấn thăng song sau biết chính mình đi b á i kiến tông chủ lão nhân ra ông ta đúng vậy à đại đao ngươi không cần ở ngoài điện đứng ngươi là đại trưởng lão đi làm việc chính ngươi sự tình à. phát ngũ nhân năm người xếp bằng ở tấn thăng trong ao một bên hấp thu điên của bọn tới t i ê nguyên n vừa hướng còn tại ngoài điện đứng đây lý đại đao nói rằng mặc dù bọn hắn tu vi hiện tại tăng lên rất nhanh chóng nhưng mong muốn tấn thăng đến đỉnh khẳng định vẫn là cần chút thời gian lý đại đao xem như kình thiên tiên tông đại trưởng lão có chính mình việc cần làm bọn hắn cũng không tốt nhường lý đại đao cho bọn họ ở bên ngoài thủ vệ là, thái thượng trưởng lão kia lại đao trước hết đi làm việc nghe được phát ngũ nhân mấy người lời nói lý đại đao chắc tay cũng nhanh bước rời đi tấn thăng điện hướng phía thời gian tháp đi đến hiện tại kình thiên tiên tông đệ tử không có mấy cái hắn ngoại trừ tu luyện nào có cái gì chuyện bất quá phát ngũ nhân mấy người đã nói như vậy hắn cũng vui vẻ thanh nhàn vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này đi tu luyện dù sao kình thiên tiên tông phía ngoài tu sĩ càng tụ càng nhiều hắn chẳng mấy chốc sẽ chủ trì tiên giới trận đầu tu đồ chờ dẹp xung đồ hắn lại muốn xử lý đệ tử ở giữa chuyện cũng không có quá nhiều thời gian tu luyện cho nên phải nắm chắc thời gian nhìn thấy lý đại đao rời đi phát ngũ nhân năm người cũng là nhắm mắt lại an tâm xếp bằng ở tấn thăng trong ao h ấ p thu điên cuồng tràn vào tới tiên nguyên theo thời gian trôi qua mấy người thu vi cũng cùng cưỡi tên lửa như thế theo chân tiên đ ỉ n h phòng nhanh chóng đột phá tới tiên vương lại từ tiên vương tăng lên tới tiên hoàng thẳng đến tiên đế đ ỉ n h phong mới dừng lại t ta hiện tại cảm giác trong thân thể của mình phản phất có vô cùng vô tận tiên nguyên ta đã mạnh có chút đáng sợ à. đúng vậy à vừa mới những cái kia sâu kiến nếu là còn dám nhìn ta ta một ánh mắt liền có thể chừng chết bọn hắn chơi ạ chúng ta bây giờ đến cùng mặc dù bọn hắn biết mình hiện tại rất mạnh nhưng đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì tại tiên giới là cái gì cấp bậc bọn hắn còn không phải rất rõ ràng chỉ biết là hết thể trước mắt đều biến đơn giản vô cùng nguyên bản huyền thiên tiếp dẫn thành phụ cận tu sĩ cũng trong mắt bọn hắn như là sâu kiến trước mắt cũng có thể diệt chi chương bốn trăm năm mươi tám ban thưởng thần nguyên chương bốn trăm năm mươi tám ban thưởng thần nguyên đi đều đừng tại đây hô to gọi nhỏ đều đi với ta bài kiến tông chủ lao nhân ra ông ta à. nhìn xem mấy cái đệ đệ khiếp sợ hô to gọi nhỏ phát ngũ nhân kềm i chế kích động trong lòng đối với mấy người trách móc m ộ t cầu liền theo tấn thăng trong ao đứng dậy bọn hắn hiện tại đã tấn thăng kết thúc vậy khẳng định liền phải trước tiên đi chủ điện bài kiến cương thần dù sao bọn hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là cương thần cho muốn thường xuyên ghi nhớ thân phận của mình a đúng đúng đại ca nói rất đúng chúng ta đến nhanh đi bài kiến tông chủ lao nhân ra ông ta đi một chút đi bài kiến tông chủ lao nhân ra ông ta vị phát ngũ nhân như thế vừa quát phát Lục nhân phát bảy nhân mấy người cũng là kịp phản ứng tất cả đều theo tấn thăng trong ao đứng dậy sau đó cùng tại phát ngũ nhân sau lưng hướng phía chủ điện phương hướng bước nhanh tới kinh thiên tiên tông tất cả cùng hạ giới kinh thiên tông giống nhau như lúc bọn hắn cũng không sợ tìm không thấy khương thần bởi vì khương thần ngoại trừ ra ngoài chính là tại chủ điện hưởng thụ sinh hoạt cho nên là một tìm một cái chuẩn kinh thiên tiên tông chủ điện bên ngoài phát ngũ nhân mang theo phát ngũ nhân phát bảy nhân mấy người tại trải qua k ư ơ n g thần sau khi đồng ý nhanh chóng đi vào trong chủ điện trung tâm đối với k ư ơ n g thần không người thi lễ ô thuộc hạ pháp ngũ nhân thuộc hạ pháp lục nhân thuộc hạ pháp bảy nhân thuộc hạ pháp tám nhân thuộc hạ pháp chín nhân bài kiến tông chủ năm người không người vẻ mặt cung kính chờ đợi hương thần mở miệng ân đều miễn lễ a hương thần ngồi trên bảo tọa nhẹ gật đầu sau đó uống một n g ụ m liễu thư đưa tới bên miệng tiên đạo trả t h ắ m dọn biết hầu đa tạ tông chủ phát ngũ nhân mấy người nói lời cảm t ạ m ộ t c â u ngồi dậy chờ đợi hương thần phát biểu thấy phát ngũ nhân năm người đã nghiêm đứng vững hương thần vẫy lui đưa trả liễu thư liền chuẩn bị bắt đầu phát biểu năm nhân a các ngươi vừa đem tu vi đ ầ lên nhớ lấy không thể p h ậ t phồng thất vọng phải thật tốt ma luyện tâm tính của mình không thể sai sót thái thượng trưởng lao Vinh nghiêm hiểu chưa thương thần quét năm người một cái biểu lộ nghiêm túc khiển trách vừa mới năm người tại tấn thăng điện cảnh tượng hắn nhưng là thu hết vào mắt năm người thăng lên tiên đế đỉnh phong sau tại tấn thăng điện bên trong hô to gọi nhỏ hắn mặc dù sẽ không để ý nhưng nếu là năm người là loại này tâm cảnh về sau nhường các đệ tử thấy được vậy thì quá có sai lầm thái thượng trưởng lao Vinh nghiêm cho nên đến nghiêm khắc trách cứ là tông chủ thuộc hạ nhất định cần tuân tông chủ dạy bảo thật tốt ma luyện tâm tính không cho tông chủ mất mặt nghe được k hương thần ngữ khí nghiêm túc phát ngũ nhân năm người trên c h á n mồ hôi lạnh chảy dòng vội vàng cùng hô lên đối với k hương thần tại sao phải nói như vậy trong lòng bọn họ cũng là rất rõ ràng hiện tại chỉ có thể thật tốt nhận lầm tranh thủ khương thần xử lý khoác ă dung ân nhìn thấy mấy người nhận lầm thái độ tốt đẹp khương thần hài lòng nhẹ gật đầu sau đó theo hệ thống trong ba lô xuất ra mấy chục khối thần nguyên đi ra lơ lửng tới mấy người trước mặt chậm rãi nói các ngươi tu vi hiện tại đã tăng lên tới tiên giới đ ỉ n h phòng dựa vào hấp thu tiên nguyên đã không thể tiến bộ vật này chính là vô thượng bảo vật hốt chi có thể nghiền ép tiên giới đỉnh cấp cường giả các ngươi cầm nó thật tốt tu luyện về sau là ta kình thiên tiên tông tại tiên giới khai cương khoách thổ hiệu lực đã phát ngũ nhân năm người đã tăng lên tới tiên đế đ ỉ n h phong vậy hắn cũng sẽ không keo kiệt thần nguyên dù sao cho thêm mấy người tăng lên chút thực lực về sau cũng tốt sai sự t hốt chi có thể nghiền ép tiên giới đỉnh cấp c ư n g giả cảm nhận được thần nguyên bên trong phát ra thần lực phát ngũ nhân năm người tất cả đều là hít một hơi l a n h khí lúc trước bọn hắn tăng lên tới tiên đế đình phong về sau mặc dù không biết mình tại tiên giới cụ thể là cái gì cấp bậc nhưng cũng có thể đoán ra khẳng định không kém hiện tại khương thần nói bọn hắn đã là tiên giới đỉnh cấp còn xuất r a thần nguyên loại này h ố t có thể nghiền ép tiên giới đỉnh cấp c ư ờ n g giả bảo vật quả thực là mạnh mẽ chấn kinh bọn hắn một thanh dù sao khương thần cũng mới phi thăng tiên giới à, hẳn tại sao có thể có nhiều như vậy nịch tiên bảo vật thế nào các ngươi có cái gì nghi vấn sao thấy phát ngũ nhân năm người nhìn chằm chằm trước mắt thần nguyên m ộ t người khương thần không khỏi lên tiếng hỏi hắn xuất r a đều là bình thường đồ vật năm người phản ứng này tâm cảnh vẫn là quá kém a không có không có bọn thuộc hạ chỉ là bị bảo vật này khí thế c h ấ n nhiếp nhất thời có chút hoảng hốt còn mời tông chủ thứ tội đúng vậy a tông chủ bảo vật này tán phát lực lượng thật sự là quá cường đại thuộc hạ hạ nhóm lúc này mới sửng sốt một lát còn mời tông chủ đại nhân trách phạt nghe được khương thần tra hỏi phát ngũ nhân năm người lấy lại tinh thần vội vàng có chút bối rối giải thích mặc dù bọn hắn n g â y người nguyên nhân là do ở khương thần xuất r a đ ồ vật quá mức m g ư ờ tiên nhưng người nào nhường khương thần là lao đ ạ i đâu bọn hắn cũng chỉ có thể lần nữa nhận lầm t u t trách phạt liền m i đi cầm bảo vật xuống dưới hấp thu gia tăng thực lực của mình a thấy phát ngũ nhân mấy người thình tội hương thần khoát t a y h à o nói xem như tông chủ hắn tuy nói muốn thưởng phạt phần mình nhưng cũng không thể bởi vì thuộc h ạ phát một t r u n đốc liền không hiểu thấu gián g tội như thế cũng quá mức đa tạ tông chủ ban t ư ở n g bảo nghe được hương thần không định trách phạt chính mình năm người phát ngũ nhân năm người liền nội vàng không người thi lễ nói tạng sau đó nắm lấy r i ê n g phần mình tân nguyên nhanh chóng rời khỏi đại điện hô làm tông chủ chính là mệt mỏi a nhìn thấy phát ngũ nhân năm người rời đi hương thần thở dài lập tức đối với chuẩn bị đưa tiên đạo trả tới cho mình nhuận hầu liều thư nói tiểu thư a b u n tông chủ hơi m ệ n ngươi đi chuẩn bị một chút băng h o ả ngâm chân đến nguyên bộ phục vụ đủ tông chủ phải thật tốt hưởng thụ một phen chương bốn trăm năm mươi chín mua sắm tài nguyên chuẩn bị thu đ ổ chương bốn trăm năm mươi chín mua sắm tài nguyên chuẩn bị thu đ ổ là tông chủ tiểu thư cái này đi chuẩn bị liều thư nghe vậy n u thuật bằng lòng một tiếng sau đó để chén trà trong tay xuống đ ộ i bắt chạy ra chủ điện cũng không lâu lắm nàng liền b ư n g v ề một cái b ư ớ c lên đỏ làm khí diễm kim b ồ n đặt vào khương thần bên chân lập tức cho khương thần cởi g i à y ngâm chân hô thoải mái đây mới là một cái tông chủ nên làm sự tình a đem chân bỏ vào kim trong chậu khương thần nhắm mắt lại lộ ra hưởng thụ biểu lộ lẩm bẩm nói tại thương thần hưởng thụ liễu thư tinh xảo phục vụ đồng thời huyền thiên tiếp dẫn bên cạnh thành bên cạnh phi thăng đài cũng là không có nhàn rỗi một cái tiếp một cái phàm giới kình t i ề n tông trưởng lao đi qua tiết lộ xuất hiện tại phi thăng đài bên trên mà khi những người này xuất hiện không bao lâu liền rất nhanh bị lý đại đao an bài chu h ắ c tử b ọ n người nhanh chóng tiếp dẫn về tông tấn thăng phi thăng đài không có nhàn rỗi chạy tới huyền thiên tiếp dẫn thành tu sĩ cũng là không có dừng lại tất cả đều là đem hết toàn lực nhanh chóng hướng phía huyền thiên tiếp dẫn thành chạy đến theo từng lớp từng lớp tu sĩ đổi tới huyền thiên tiếp dẫn thành tụ tập tu sĩ là càng ngày càng nhiều rất nhanh liền nhiều đến huyền thiên tiếp dẫn thành đều chứa không nổi tất cả đều chạy đến kỉnh thiên tiên tông chung quanh xây dựng cơ sở tạm thời chờ đợi kỉnh tiên h tiên tông khai sơn tu đồ hhh tông chủ đại nhân khí phép ra ta kỉnh tiên h tiên tông mặc kệ ở đâu một giới đều là bạn chúng chú mục tiêu điểm a nhìn xem tông môn chung quanh lít nha lít nít h mênh mông vô bờ hồng mông tiên giới tu sĩ lơ lửng giữa không t r ú n g tùy thời chuẩn bị tiếp dẫn phi thăng người chu hát tử toét miệm vẻ mặt tự hào dầm dầm dầm tại chu hát tử ở trên cao nhìn xu quét mắt sơn môn giới tu sĩ lúc phi thăng đài b ộ c phát ra của sáng không ba nhìn thấy triệu đại xuất hiện tại phi thăng đài bên trên p h ù cận lít nha lít nhít tu sĩ chỉ là hơi hơi nhìn sang liền thu hồi ánh mắt của mình thật chặt chú ý kình thiên tiên tông đ ộ c tĩnh bọn hắn hiện tại quan tâm nhất là kình thiên tiên tông khi nào thu đổ đối với triệu đại những ngày phi thăng người đã là để không nổi mảy may chú ý hứng thú dù sao trong khoảng thời gian này đến nay phi thăng người không có một trăm cũng c o tám mươi bọn hắn đã sớm nhìn phát chán triệu trưởng lão nơi này thấy triệu đại đi lên lơ lửng giữa không t r u n g chu hắc tử lập tức đối với mặt mũi tràn đầy kinh hãi quét mắt chung quanh triệu đại ô t là trụ trưởng lão t h a n m nghe được chu h ắ c tử tiếng la triệu đại đình chỉ nhìn quanh lần theo thanh â m rất nhanh liền phát hiện chu h ắ c tử sau đó sắc mặt vui mừng nhanh chóng gọn đến chu h ắ c tử bên người chu trường lão chúng ta tông môn tại tiên giới đến cùng là tình huống như thế nào a triệu đại một bên hướng chu h ắ c tử tra hỏi một bên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá dưới chân kỉnh tiên tiên tông mặc dù hắn còn không biết tiên giới tình huống nhưng chỉ từ danh tự đến xem cũng biết cái này kỉnh tiên, tiên tông cùng bọn hắn tại hạ giới kỉnh i ê n tông rất có quan hệ hiện tại chỉ chờ chu hát tử vì hắn giải thích nghi hoặc hh chúng ta tông môn tại tiên giới tình huống là thật to chu h ắ c tử nợ n ụ c ư ờ i cũng không có thừa nước đục thả cầu mà là nhanh chóng đem sau khi phi thăng chuyện phát sinh cho triệu đại nói một lần thê tông chủ đại nhân cũng quá mạnh a nghe xong chu h ắ c tử giản thuật triệu đại miệng đại trường lộ ra thần sắc khó có thể tin mặc dù hắn biết phía dưới kình thiên tiên tông cùng p h à m giới kình thiên tông có quan hệ nhưng không nghĩ tới lại là vừa phi thăng khương thần thành lập phải biết vừa mới chu h ắ c tử thật là giảng hiện tại kình thiên tiên tông đã chế b á toàn bộ tiên giới khương thần vừa phi thăng không có mấy ngày thế mà liền chế ba tiên giới đây cũng quá đáng sợ h h h h tông chủ đại nhân đương nhi mạnh chu hát tử cười phụ h ò a một câu sau đó đối với khiếp sợ triệu đại nói triệu trưởng lão ngươi cũng đừng tại cái này thất thần trong tông môn còn có đồ tốt chờ ngươi đấy ngươi xuống dưới bạch trưởng lão liền sẽ dẫn ngươi đi đồ tốt triệu đại nghe vậy theo khiếp sợ lấy lại tinh thần nghi ngờ đánh giá chu hát tử một cái thấy chu hát tử không có đoạn ở dưới liền chắp tay nói đa tại chu trưởng lão cáo chi vậy ta trước hết về tông triệu đại nói xong cũng là không kịp chờ đ ợ i hướng phía dưới chân kình tiên tiên tông hạ xuống lúc đầu hắn l à muốn tại cái này chờ triệu nhị mấy người đi lên sau đó cùng một chỗ trở về tông môn nhưng trải qua chu h ắ c tử kiểu nói này hắn cũng là nhịn không được chuẩn bị trước tiên phản hồi tô n g môn nhìn xem chu h ắ c tử nói rất hay đồ vật đến cùng là cái gì ngược lại có chu h ắ c tử tại cái này triệu nhị mấy người cũng có người tiếp dẫn hắn cũng không cần đến lo lắng nhìn thấy triệu đại đã về tông chu h ắ c tử cũng không có tiếp tục chú ý mà là đem ánh mắt đặt ở phi thăng đài bên trên tại chu h ắ c tử nhìn soi mói triệu nhị triệu ba mấy người cũng là rất nhanh phi thăng đi lên sau đó bị hắn lấy phương thức giống nhau cho tiếp dẫn trở về tô môn thấy phi thăng đài tạm thời không có động tĩnh chu hát tử quét một vòng tông môn phụ cận càng ngày càng nhiều tu sĩ cũng là quay trở về tô n g môn chuẩn bị hướng lý đại đao bẩm báo tô n g môn tình huống bên ngoài lý đại đao đã sớm cùng hắn bắt chuyển qua chờ tô n g môn người ngoài nhiều thời điểm nhất định phải hắn tới thời gian tháp đi bẩm báo một tiếng hiện tại tô n g môn người ngoài nhiều như vậy cũng là thời điểm đi thời gian tháp báo cáo kinh thiên tiên tông thời gian tháp tứ tẳng chu h á p tử vừa bước vào tứ tẳng liền hướng phía tại một góc nào đó tu luyện lý đại đao đi đến khi đi tới lý đại đao trước mắt lúc lập tức chắp tay chào nói đại trưởng lão tô môn bên ngoài hiện tại tụ tập tu sĩ không giới trăm ư hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng a có nhiều người như vậy sao nghe được chu hát tử thanh âm lý đại đao mở mắt ra nhẹ nghi một tiếng sau đó đứng dậy cười nhìn lấy chu hát tử nói ha ha làm phiền chu trưởng lao đến đây báo cáo lý đại đao khách khí một câu lập tức vừa tiếp tục nói chu trưởng lão ta chỗ này có cái nhiệm vụ cần ngươi đi làm một chút không biết rõ chu trưởng lão có nguyện ý hay không t i ế p à? hiện tại tông môn bên ngoài có trên trăm ước tu sĩ kia cương thần phân phó hắn khai sơn thu đồ cũng là có thể thi hành bất quá tại khai sơn thu đồ trước đó các đệ tử tông môn phục sức các loại vật phẩm vẫn là phải trước chuẩn bị kỹ cảng cho nên hắn đến phái chu h ắ c tử ra ngoài mua sắm vật liệu lượt khí sau đó trở về mạnh mẽ lượt khí đại trưởng lão có nhiệm vụ chỉ còn nói chu m ỗ ta nghĩa bất dung tử chu h ắ c tử vẻ mặt nghiêm túc ôm u y ề nói n lý đại đao chính là đại trưởng lão nhiệm vụ của hắn khẳng định là cùng tông môn cùng một nhịp t h xem như tông môn trưởng lão hắn cũng không thể cự tuyệt phải hào hảo là tông môn hiệu lực dù sao là tông môn hiệu lực chính là vì khương thần hiệu lực đây là sứ mạng của hắn Tốt, đã chu trưởng lão bằng lòng vậy ta liền nói cho ngươi biết cụ thể là chuyện gì thấy chu hát tử đồng ý lý đại đao cười đem ra ngoài mua sắm luyện khí tài nguyên sau đó về tông vì đệ tử nhóm luyện chế tông môn phục sức các loại vật phẩm việc cần làm bàn giao cho chu hắc tử cái gì lại muốn ta luyện khí nghe lý đại đao nói xong chu hắc tử trực tiếp lớn tiếng hô lên sau đó biểu lộ cực kỳ khổ bức hắn tại hạ giới thật vất vả đem luyện khí điện tạm thời trưởng lao thân phận cho bỏ đi hiện tại lý đại đao lại để cho hắn luyện khí đây là tại đem hắn hướng trong hố l ử a đầy a thế nào chu trưởng lao ngươi không luyện ý nhìn vẻ mặt khổ tướng chu hắc tử lý đại đao lông mày cố ý nhữ chặn lên tiếng h chu hát tử giả trang ra một bộ rất cao hứng bộ dáng chăm chú nhìn chằm chằm lý đại đao chờ đợi lý đại đao phân phó đã vừa mới hắn đã bằng lòng lý đại đao vậy bây giờ liền xem như đổi ý cũng không kịp dù sao lý đại đao thu đồ khẳng định là nhận lấy khương thần mệnh lệnh nếu là hắn không nghe lý đại đao chi phối lý đại đao tới khương thần trước mặt thuận miệng nâng lên một câu vậy hắn liền phải xong đời ha ha chu trưởng lão bằng lòng là được nếu là ngươi không n g u y ệ n ý ta còn muốn đi xin ý kiến một chút tông chủ đại nhân người luyện khí tuyển như thế cũng quá phiền phái lý đại đao vừa cười mở miệng một bên theo không gian chữ vật bên trong xuất ra một cái chứa đại lượng tiên tinh không gian giới chỉ, lơ lửng tới chu h ắ c tử trước mặt chu trưởng lão trong này là đại lượng tiên tinh ngươi cầm hắn nhanh lên xuất phát sớm một chút đem đồ vật mua sắm trở về luyện khí tông môn vẫn chờ thu đồ lý đại đao nhìn lướt qua không gian giới trì đối với chu hát tử cười nói chương bốn t h ân g cấp kiểm ta r thiên phú b ậ cũng t h nên đi hướng tông chủ đại nhân xin phép một chút cái này đổ làm như thế nào thu nhìn thấy chu hắc tử đã xuất phát lý đại đao thì thảo một câu cũng là hướng phía ba tầng đi đến chuẩn bị tới chủ điện đi xin ý kiến một chút hướng thần hiện tại khai sơn thu đủ điều kiện mặc dù đã đầy đủ nhưng đến cùng làm như thế nào thu đồ thu dạng gì đ ệ tử hắn còn không phải rất rõ ràng dù sao nơi này là tiên giới phàm giới bộ kia có được hay không vẫn là một cái ẩn số cho nên hắn phải mời bày ra một chút khương thần nhìn xem khương thần là thế nào nói kinh thiên tiên tông chủ điện lý đại đao tại trải qua khương thần sau khi đồng ý cung kính đi vào trong đại điện đối với khương thần không người thi lễ nói bẩm tông chủ hiện bên ngoài tông đã tụ tập đại lượng tu sĩ thuộc hạ chuẩn bị mở ra tiên giới trận đấu thu đồ chỉ là cái này thu đ ồ điều kiện còn có thu đồ nên dùng cái gì bảo vật thuộc hạ đều không có đầu mối còn mời tông chủ chỉ thị a dùng cái gì bảo vật ngay tại nhắm mắt lại hưởng thụ khương thần nghe vậy lập tức mở to mắt biểu lộ mộng bớt một chút đối với tiên giới thu đồ điều kiện hắn đã biết nhưng tiên giới thu đồ nên dùng cái gì bảo vật có phải hay không vẫn là sử dụng kiểm tra thiên phú bậc thang cùng huyết ma kính hắn lại là không rõ ràng bởi vì cái này vấn đề hệ thống cũng không nói với hắn á hệ thống tiên giới thu đồ nên dùng cái gì bảo vật vẫn là dùng kiểm tra thiên phú bậc thang cùng huyết ma kính sao khương thần đối với hệ thống hỏi do là dùng kiểm tra thiên phú bậc thang cùng huyết ma kính bất quá túc chủ phải đem hai thứ đồ này thu hồi lại nhường hệ thống thăng cấp một chút khả năng tại tiên giới sử dụng khương thần vừa mới hỏi xong hệ thống liền nhanh chóng hồi đáp người chó hệ thống muốn thăng cấp nơi g ư không nói sớm càng muốn chờ thu đồ thời điểm ngươi đến thăng cấp nghe được hệ thống trả lời khương thần không khỏi đối với hệ thống nổi giận mắng nếu là cái này chó hệ thống sớm một chút nói kiểm tra thiên phú bậc thang cùng huyện ma kính muốn thăng cấp kêu lý đại đao đi lên thời điểm hắn liền sẽ đem hai loại bảo vật thu tới nhường hệ thống thăng cấp cũng sẽ không đợi đến lý đại đao chủ động tới hỏi tham mới làm một màn như thế ảnh hưởng hắn hưởng thụ sinh hoạt Do, tốc chủ không phát động vấn đề. hệ thống cũng không thể chủ động nói nếu là túc chủ cần thăng cấp còn mời đem hai kiện bảo vật thu hồi hệ thống ba lô nhường hệ thống cho hai kiện bảo vật thăng cấp sau lấy thêm đi sử dụng nghe được hương thần chửi mình cho hệ thống hệ thống thanh â m là không có biến hóa chút nào mà là tiếp tục không có tình cảm trả lời đi ta đã biết hương thần trả lời một câu sau đó đối với còn đang chờ trả lời lý đại đao nói đại đao à thu đồ điều kiện cùng hạ giới là giống nhau bất quá kiểm tra thiên phú bậc thang cùng huyết ma kính ngươi muốn chức giao cho bổn tông chủ một hồi chờ bổn tông chủ thêm điểm vật đi vào ngươi liền có thể cầm lấy đi thu đồ h ã n đương nhiên sẽ không nói là muốn đưa cho hệ thống thăng cấp hơn nữa liền xem như nói lý đại đao cũng chưa chắc có thể lý giải cho nên nói là thêm điểm vật đi bảo mới là tốt nhất lý do là tông chủ lý đại đao không người trả lời một câu sau đó theo không gian chữ vật bên trong nhanh chóng xuất ra kiểm tra thiên phú vật thang còn có h u y ễ n ma kính hai loại bảo vật bay đến khương thần trước mặt chờ đợi khương thần thi triển lực lượng nhường hai kiện bảo vật bên trong tăng đ ộ vật ân người trước chờ một hồi lập tức l i ề n tốt nhìn thấy hai kiện bảo vật lơ lửng tới trước mặt k ư ơ n g thần nhẹ gật đầu phất tay liền đem hai kiện bảo vật thu nhập hệ thống trong ba lô hệ thống cho kiểm tra thiên phú bậc thang còn có nguyễn ma kính thăng cấp hai kiện bảo vật vừa tiến vào hệ thống ba lô thương thần liền đối với hệ thống ra lệnh dọn thu được tốc chủ chỉ lệnh chuẩn bị cho kiểm tra thiên phú bậc thang cùng nguyễn ma kính thăng cấp dọn kiểm tra thiên phú bậc thang ngay tại thăng cấp bên trong dọn nguyễn ma kính ngay tại thăng cấp bên trong dọn kiểm tra thiên phú bậc thang thăng cấp h o à n t ấ t chúc mừng tốc chủ thu hoạt được tiên cấp kiểm tra thiên phú bậc thang tiên cấp kiểm tra thiên phú bậc thang có thể khảo thí tiên giới bất luận người nào thiên phú là chiêu thu đệ tử thiết yếu bảo vật dọn huyễn ma kính thăng cấp hoàn tất chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tiên cấp huyễn ma kính tiên cấp huyễn ma kính có thể nhường tiên giới bất kỳ cấp bậc cửng giả lâm vào chân thực huyễn cảnh là nhìn rõ lòng người trí bảo à, nhưng thật ra vô cùng nhanh nhìn thấy hệ thống chỉ làm ấy hơi thở liền đem kiểm tra thiên phú bậc thang còn có huyễn ma kính thăng cấp tốt thương thần n ở nụ cười đem hai dạng đồ vật lại lấy ra đến bay đến lý đại đao trước mặt nói đại đao a hai thứ bảo vật này đã tăng thêm đồ vật bây giờ trở nên càng cường đại ngươi có thể cầm bọn chúng đi thu đồ t cái này tăng thêm nhìn xem lơ lửng tại trước mặt kiểm tra thiên phú bậc thang còn có nguyễn m a kính lý đại đao vẻ mặt trấn kinh mặc dù bây giờ hai món bảo vật này đúng là biến c ù n g vừa rồi không giống khí tức cường đại rất nhiều nhưng thương thần rõ ràng cái gì cũng không làm chỉ là đem hai dạng đồ vật thu vào đi sau đó lại lập tức đem ra hắn đến cùng là thế nào làm được trong khoảnh khắc liền đem hai kiện bảo vật mạnh lên thế nào đại đao ngươi còn có việc thấy lý đại đao ngẩn người tại chỗ thương thần cười h í p mắt hỏi hắn đương nhiên biết lý đại đao là tại trấn kinh cái gì có thể hắn một cái vật học người cũng giải thích không rõ ràng chỉ có thể bảo trì thần bí a không có không có thuộc hạ cái này cáo lui nghe được hương thần tra hỏi lý đại đao lấy lại tinh thần liền tranh thủ hai kiện bảo vật thu nhập không gian chữ vật sau đó cung kính rời khỏi đại điện chương 461 t u y ê n bố thu đồ tiên giới xôi trào chương 461 t u y ê n bố thu đồ tiên giới xôi trào đã không hiểu rõ hương thần đến cùng lại như thế nào làm được vậy hắn cũng không dám hỏi nhiều dù sao hương thần thủ đoạn thần bí có nhiều lắm k h o ả n khắc nhường hai kiện bảo vật mạnh lên cũng không phải cái gì quá k i n n ạ c sự tình hắn vẫn là làm tốt chính mình bản chức công tác cho thỏa đáng n hiện ì n thấy Lý đ ạ Đao rời đi đ rời i chủ tại h nhắm ầ n mắt l tất i ế cả điều kiện đều đã thành thục nếu là không sớm một chút chiêu thu đệ tử cho kình thiên tiên tông gia tăng chút nhật khí vậy hắn cái này đại trưởng lão liền thất trách đi vào trước sân môn lý đại đao một cái lắp mình liền xông ra sân môn lơ lửng tại trên không bình nguyên ở trên cao nhìn xuống quét mắt huyền tiên tiếp dẫn thành chung quanh lít nhà lít nhít tu sĩ t kình thiên tiên tông lại có khuôn mặt mới hiện ra hắn là đến tuyên bố thu đ ồ sao không biết do à, kình thiên tiên tông ra ra vào vào thật nhiều người chính là không thấy được có người mắt nhìn thẳng chúng ta thu đ ồ sự tỉnh xa xa khó bởi à. đúng vậy à, vị này kình thiên tiên tông đại lão làm không tốt cũng là tiếp dẫn phi thăng người chúng ta cũng không nên ôm lấy bao lớn hy vọng nhìn thấy lý đại đao xuất hiện trên không trung h u y ề n thiên tiếp dẫn thành phụ cận lít nha lít nhít tu sĩ tất cả đều là ngầm đầu nhìn lý đại đao một cái sau đó liền không h g n g lắm thu hồi ánh mắt cùng người bên cạnh mình bắt đầu thổi n g ư bức đây không phải bọn hắn đối thủ đồ sự tình không chú ý mà là kỉnh t h i ê n tiên tông trong khoảng thời gian này ra vào đã thật nhiều người nhưng xưa nay không có đối bọn hắn nói qua cái gì cho nên bọn hắn cũng lười chú ý vẫn là thổi n g ư bức thông thái khu khu các vị đều n g ầ n đầu lên bản trưởng lao có chuyện muốn tuyên bố thấy phía dưới tu sĩ tất cả đều đang khoác lắp bức không có mấy người chú ý chính mình lý đại đao ho nhẹ vài tiếng nhàn nhạt mở miệng hấp dẫn chú ý của mọi người ờ vị này kình thiên tiên tông đại lao có chuyện tuyên bố nhanh đừng thổi n g ư bức chúng ta nghe nghe vị này đại lao nói thế nào đúng đúng đã có chuyện muốn tuyên bố vậy khẳng định là chúng ta ý đồ đến đã bị kình thiên tiên tông tiên đ ế đại lao biết được kình thiên tiên tông muốn khai sơn thu đồ đừng chém gió nữa ngươi không thổi hắn a sẽ chết ta nhanh nghe kình thiên tiên tông đại lao phát biểu nghe được lý đại lao thanh â m còn tại thổi n g ư bức tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt kích động đem bên người thổi như bức người lời ra thật chặt nhìn qua không trung lý đại lao lúc trước không chú ý lý đại lao đó là bởi vì k ì n h t i ê n tiên tông người căn bản cũng không để ý đến bọn họ hiện tại lý đại đao đã chủ động nói chuyện vậy bọn hắn coi như không thể không nhìn lý đại đao dù sao lý đại đao đã chủ động phát biểu tia tám chín phần mười chín h là muốn khai sơn thu đ ổ bọn hắn cũng không thể bỏ lỡ bất kỳ một câu ân đều an tĩnh lại nhìn thấy chính mình một phát nói ánh mắt mọi người liền tụ tập trên người mình lý đại đao hài lòng nhẹ gật đầu sau đó chờ tất cả tu h sĩ an tĩnh lại về sau mới bắt đầu chậm rãi nói rằng các vị các ngươi ý đổ đến ta tông tông chủ đại nhân đã biết được đặc mệnh bản trường lão tại ba ngày sau khai sơn thu đồ hiện tại bản trưởng lão đem tin tức tuyên bố cho các n g ư ơ i các n g ư ơ i cứ việc đem cái này tin tức truyền ra ngoài để các n g ư ơ i thân bằng hảo hữu đều biết chạy đến kỉnh thiên tiên tông danh lệch có hạn mặc kệ các n g ư ơ i đến nhiều ít người ta kỉnh thiên tiên tông đều sẽ cho các ngươi một cái khảo nghiệm cơ hội đều nghe rõ chưa lý đại đao nói xong nhàn nhạt nhìn phía dưới lít nha lít nhít u sĩ hỏi nghe rõ lít nha lít nhít u sĩ nghe lý đại đao vừa nói xong liền lập tức vẻ mặt vui mừng như liên trang miệm một lời hồi đáp ân các ngươi chậm rãi phát tin tức đi thấy mọi người đều nghe rõ ràng lý đại đao vứt xuống m ộ t cầu liền quay trở về kình thiên tiên tông chuẩn bị an bài trong tông sự vụ t ố t nên đón ba ngày sau đệ tử mới nhìn thấy lý đại đao đi huyền tiên tiếp dẫn thành tu sĩ lập tức buộc phát ra trận trận gieo họ ha ha kình thiên tiên tông rốt cục thu đồ con ta nhất định có thể tiến vào tiên tông trở thành hồng m ô n g tiên giới bá chủ tông môn đệ tử tất cả thu đồ thu đồ a kình thiên tiên tông rốt cục thu đồ a ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu a lựa chọn của chúng ta là đúng kình thiên tên tông nhanh như vậy liền thu đồ chúng ta có thể nhóm đầu tiên khảo thị a vô số tu sĩ nhảy cấm hoan hô kích động khoa tay m ỗ a chân bọn hắn có là tại cao hứng kỉnh thiên tiên tông thu đ ổ có thì là cao hứng chính mình phòng ngựa chú đáo có thể trước tiên mang theo hậu b ố i đuổi tới kỉnh thiên tiên tông dù sao chỉ cần kỉnh thiên tiên tông thu đổ tin tức truyền đi vậy đến người đem là thiên văn sổ tự nếu là bọn hắn không tới sớm một chút sợ là xếp h ạ n g cũng không biết muốn xếp hạng tới khi nào đi vô số tu sĩ kích động sau khi cũng là bắt đầu lần lượt tỉnh táo lại xuất ra chính mình thông tin bảo vật chuẩn bị đem kỉnh t i ê n tiên tông thu đồ tin tức truyền lại cho mình thân bằng hảo hữu vâng oanh biểu mội ta là biểu ca ngươi à ta bây giờ đang ở kình thiên tiên tông bên cạnh vừa mới kình thiên tiên tông người tuyên bố muốn thu đồ ngươi mau đem bọn nhỏ đều mang tới chúng ta tại kình thiên tiên tông bên cạnh thật tốt học tập uy đại đại gia ta là hai giác à gần nhất lưu chuyển sôi sùng sục kình thiên tiên tông muốn thu đồ ngươi lão tranh thủ thời gian mang theo hậu b ố i tới chỉ cần có một cái có thể đi vào kình thiên tiên tông ngươi lão cũng là chết cũng không tiếc uy vương tẩu à kình thiên tiên tông muốn thu đồ ngươi mau dẫn lấy con của ngươi tới hai chúng ta có lẽ lâu không gặp thừa dịp cơ hội lần này thật tốt tự câu chuyện theo nguyên một đ á m kình thiên tiên tông thu đồ tin tức theo huyền thiên tiếp dẫn thành phụ cận chuyển ra toàn bộ hồng m ô n g tiên liên giới trực tiếp sôi trào lên chơi ạ! kình thiên tiên tông lại để cho thu đồ chúng ta cũng không thể rơi vào người sau a đúng vậy a lên lên lên a nhường hậu bồi tiến vào kình thiên tiên tông trở thành hồng m ô n g tiên giới người trên người a ngoa tạo a kình thiên tiên tông thu đồ đây chính là đại sự còn ta không thể ẩn núp nữa nhất định phải gia nhập kình thiên tiên tông chế ba toàn bộ hồng nông tiên giới tỉnh táo lại về sau vô số tu sĩ trong nháy mắt liền hành động sau đó mang theo chính mình hậu bối điên cuồng hướng h u y ề n thiên tiếp dẫn thành đi đường hiện tại kỉnh thiên tiên tông thu đồ tin tức đã lan tràn tới toàn bộ hồng nông tiên liên giới khẳng định là có hải lượng tu sĩ tiến về kỉnh thiên tiên tông tham gia thu đồ nếu là bọn hắn còn không điên cuồng một thành chờ đổi tới kỉnh thiên tiên tông phụ cận không biết rõ phải là bao nhiêu năm sau đó tại đại lượng tu sĩ hoặc ngồi truyền tống trận hoặc lái đỉnh cấp phi hành tiên h khí hướng phía kỉnh thiên tiên tông đi đường đồng thời chu hát tử cũng là thu thập tốt tài nguyên vẻ mặt một mực rơi xuống kỉnh thiên tiên tông trên quảng trường chu trường lão n g ư ơ i thế nào dầu dĩ dáng vẻ không vui là mua sắm không quá thuận lợi sao thấy chu h ắ c tử trở về lý đại đao trong nháy mắt xuất hiện trên quảng trường đối với dầu dĩ không vui chu h ắ c tử hỏi đối mặt lý đại đao tra hỏi chu h ắ c tử lập tức gương mặt tươi c ư ờ i trả lời không có không có mua sắm rất thuận lợi ta chỉ là bay quá nhanh một chút không có tỉnh táo lại lấy hắn tu vi hiện tại có thể nói là tại toàn bộ hồng mông tiên l ê n giới đều có thể đi ngang nào có người dám c h ọ n hắn sở dĩ cao hứng không nổi là vừa nghĩ tới lập tức liền muốn đi vào không biết ngày đem luyện khí trạng thái cũng có chút đau đầu dù sao tại phạm giới vườn trái cây bên ngoài hắn đã hưởng thụ đã quen lần này lại biến thành luyện khí của ma thật không thích đứng được cá ha ha đã mua sắm thuận lợi vậy thì đi thời gian tháp tứ tàn g luyện khí a lần này tông môn tuyển nhận đệ tử khả năng hơi nhiều ta sẽ để cho triệu trưởng lão b ọ n hắn đi thời gian tháp giúp ngươi cùng một chỗ luyện khí đợi chút nữa giới kình thiên vệ đi lên ta liền an bài cho ngươi một nhóm kình thiên vệ trợ thủ nghe được chu hắc tử, tử không cao hứng nguyên nhân thế là mở miệng nói rằng bây giờ cách thu đồ còn có ba ngày thời gian lấy kình thiên tiên tông tại hồng mông thanh、Danh. đằng sau khẳng định sẽ có càng nhiều người đến đây cho nên hắn đến đem hết toàn lực cam đoan thông môn đệ tử vật phẩm sung túc cũng sẽ không nhường chu hát tử một người đi luyện dù sao chu hát tử căn bản cũng không phải là chuyên nghiệp nếu là theo không kịp thu đồ tốc độ treo đến c ư ơ n g thần tức giận vậy hắn cũng phải đi theo chịu tội chương 462 Giới t h i ệ u t h u đồ quy tắc c h ư ơ n g 462 giới thiệu thu đồ quy tắc thật tốt ta cái này đi luyện khí đại trưởng lão ngươi tranh thủ thời gian gọi triệu trưởng lão bọn hắn đến giúp đỡ à. nghe được lý đại đao muốn để triệu đại bọn người hỗ trợ về sau sẽ còn phái người cho mình trợ thủ chu hát tử lập tức vẻ mặt tươi cười bằng lòng sau đó nhanh chóng hướng thời gian tháp phóng đi sợ lý đại đao đổi ý như thế a cái này chu trưởng lão thấy chu hát tử nhanh như chấp liền không có bóng người lý đại đao cười lắc đầu sau đó thông chi tại thời gian tháp tu luyện triệu đại bọn người giúp chu hát tử cùng một chỗ l u y ệ t khí theo kình thiên tiên tông bên trong thu đồ công việc tất cả đều an bài thỏa đáng lý đại đao cũng là phân phó bạch k h i ế t cùng vương tam thương hai cái ngoại môn trưởng lão tiến về tông môn bên ngoài duy trì thu đồ trật tự thuận tiện tiếp dẫn phi thăng người mặc dù tiên giới kình thiên tiên tông muốn thu đồ nhưng không thể không quản hạ giới phi thăng người dù sao những người này cũng là kình thiên tiên tông lực lượng không thể bởi vì tiên giới thu đồ mà ảnh hưởng đến bọn hắn phi thăng đem tất cả an bài tốt về sau lý đại đao cũng không nhàn rỗi mà là một bên giám sát luyện khí tiến độ một bên chỉ dẫn phi thăng người tấn thăng ba ngày thời gian ngay tại bận rộn bên trong thoáng một cái đã qua sáng sớm ngày hôm đó lý đại đao thu thập xong ngăn mặc đúng hẹn mà tới xuất hiện tại kình thiên tiên tông bên ngoài trên không nhìn thấy lý đại đao xuất hiện vô số hồng nông tiên giới tu sĩ bắt đầu kích động lên tại ba ngày này thời gian bên trong kình thiên tiên tông phụ cận tu sĩ theo lúc đầu hơn một trăm triệu một chút liền tăng gọn tới hơn năm mươi tỷ hơn nữa còn có càng nhiều tu sĩ theo từng cái phương hướng hội tụ tại đám người đằng sau nếu không có vương tam thương cùng bạch khiết hai cái phát ra tiên hoàng đ ỉ n h phong khí tức hướng phía những cái kia sau、so、đến người gọi hàng sợ là kình thiên tiên tông phụ cận đã là người giống n g ư ờ i cục diện ờ kình thiên tiên tông thu đồ trưởng l á o hiện ra thu đồ đại hội lập tức liền muốn bắt đầu a ha ha cuối cùng cũng bắt đầu ta rốt cục muốn gia nhập kình thiên tiên tông các c ặ n ngươi rác rưởi đường cao hơn quá sớm kình thiên tiên tông cũng không phải cái gì a miêu a cầu liền có thể tiến xem như tiên đế cấp tông môn thu đủ điều kiện khẳng định cao không được đúng vậy a không biết do kình thiên tiên tông thu đủ điều kiện là cái gì nếu là quá hà khắc lời nói vậy thì khó tiến vào mấy trăm ứ c tiên giới tu sĩ nhìn qua lý đại đao có là vẻ mặt hưng phấn có thì là vẻ mặt sầu lo mặc dù bọn hắn cũng rất muốn dễ dàng gia nhập kình thiên tiên tông nhưng một cái tiên đế cấp tông môn khẳng định đối đệ tử từng cái phương diện có hà khắc yêu cầu cho nên bọn hắn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn các vị đều an tính lại b ả nhìn trưởng lão i tại ệ n tuyên n thu đổ quy tắc. quy bố h đổ phía dưới vẻ mặt khác nhau tu sĩ lý đại đao nhấc lên tiên hoàng đ ỉ n h phong tu vi đem thanh âm của mình khuyết tán tới tất cả tu sĩ bên hai thê nhanh không cần nói nghe tiên tông trưởng lão nói thu đồ quy tắc đúng đúng nhanh ngậm miệng nghe thu đồ quy tắc quan trọng nghe được lý đại đao mở miệng mấy trăm bức tu sĩ tất cả đều là trong nháy mắt ngậm miệng lại thật chặt nhìn qua lý đại đao chờ đợi lý đại đao giới thiệu thu đồ quy tắc thấy tất cả tu sĩ đều yên lặng xuống tới lý đại đao nhẹ gật đầu bắt đầu chậm rãi lên tiếng ta kình thiên tiên tông thu đồ hết thể chỉ có hai quan một q u a n là kiểm tra thiên phú bậc thang này bậc thang một n g h n hai trăm giai đi qua sáu trăm giai có thể trở thành ta kình thiền tiên tông ngoại môn đệ tử đi qua tám trăm giai có thể trở thành ta kình thiền tiên tông nội môn đệ tử đi qua một n g h n giai liền có thể bị ta tông tông chủ thu làm thân truyền đệ tử t kiểm tra thiên phú bậc thang đây là cái gì thu đồ bảo vật cũng chưa hề nghe qua a đúng vậy a các thế lực đều có khảo thí thiên phú bảo vật cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dùng cái thang đến khảo thí thiên phú nghe được lý đại đao kể xong kiểm tra thiên phú bậc thang mấy trăm ứ c tiên giới tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt một bức nhỏ giọng thảo luận bọn hắn tiên giới thu đồ mặc dù cũng là khảo thí thiên phú nhưng đều là tu sĩ chính mình khai thông cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đi cái thang liền có thể khảo thí thiên phú tốt đây là cửa thứ nhất ta kình thiên tiên tông thu đồ cửa thứ hai chính là h u y ễ n cảnh khảo thí chỉ có thông qua h u y ễ n cảnh khả năng chính thức trở thành ta kình thiên tiên tông đệ tử nếu không coi như ngươi thiên phú đạt tiêu chuẩn vậy cũng sẽ bị đào thải tại mấy trăm ư c tu sĩ khe khe bàn luận lúc lý đại đao tiếp lấy đem huyễn ma cảnh cửa ải cũng giới thiệu đi ra ngoại tạo còn có huyễn cảnh khảo thí loại kiểm tra này đào thải người nhất không có lý do đúng vậy à huyễn chân cảnh là sẽ hiện ra người chân thật nhất một mặt t ì n h thiên tiên tông rất rõ ràng là muốn đào thải những cái t i a tâm thuật bất chính đệ t ử à. theo lý đại đao giới thiệu xong huyễn ma kính cửa này phía dưới tu sĩ tất cả đều là theo m ộ t b ư ớ c biến thành vẻ mặt kinh hãi thậm chí có một ít cho dạng nghe được có huyễn cảnh cửa này đã là sinh lòng thoái ý không muốn bị người nhìn thấy chính mình âm u một mặt t u t thu đủ quy tắc đã giới thiệu xong xuôi bây giờ nghĩ tham gia đều đứng tại chỗ không nên động mong muốn đi ta tỉnh thiên tiên h tông cũng có thể để các ngươi rời đi thấy phía dưới tu sĩ bên trong có chút gương mặt trẻ tuổi tại nghe xong h u y ễ n ma kính cửa hải sau biểu lộ biến mất tự nhiên lý đại đao vẻ mặt lạnh nhạt nói đã những người này chột dạng vậy hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đi khảo thí một chút người tâm thuật bất chính để bọn hắn tự hành rời đi cũng là một loại lựa chọn tốt chương 463 nước chạy thức thu đồ chương 463, nước chạy thức thu đồ nghe được lý đại đao nói như vậy một chút biết rõ chính mình hậu bối bản tính tu sĩ vẻ mặt không cam lòng mang theo chính mình hậu bối rời đi mà có chút hậu bối nhiều tu sĩ thì là đem những cái kia phẩm hạnh không đoan hậu bối mang rời khỏi tỉnh t h i ê n tiên tông phụ cận chỉ để lại những cái kia có hy vọng thông qua hậu bối đứng tại chỗ t ố t đã các người đều cảm thấy mình không có vấn đề vậy thì chuẩn bị khảo thí a nhìn thấy trong đám người không còn có người rời đi lý đại đao xuất ra kiểm tra thiên phú bậc thang còn có huyễn ma kính hai kiện bảo vật trực tiếp ném phía dưới ông nong nong kiểm tra thiên phú bậc thang cùng huyện ma kính, vừa rời đi lý đại đao tay liền phát ra ông ông tiếng ngâm khẽ trong nháy mắt biến to lớn vô cùng sau đó tất cả đều lơ lượm tại cách mặt đất vài mét độ cao chờ đợi khảo nghiệm đám người c ử a thứ một mặt cha thiên phú bậc thang có thể đồng thời khảo thí hơn trăm triệu tu sĩ hiện tại theo gần nhất mở ra bắt đầu khảo thí chờ bọn hắn khảo thí xong phía sau lập tức đuổi theo mỗi ngày phú khảo thí bậc thang cùng viễn ma kính tất cả đều đã biến hóa tốt hình thái lý đại đao đối với phía dưới đám người lập tức lên tiếng tuyên bố t thế mà có thể đồng thời khảo thí hơn trăm triệu người thiên phú kình thiên tiên tông cái thiên phú này khảo thí bậc thang cũng quá mạnh à. đúng vậy a chính là thiên đình khảo thí thiên phú bảo vật cũng liền khảo thí mấy chục b ằ n người kình thiên tiên tông quả nhiên kinh cùng nguyên một đám mang theo hậu bối tham gia khảo nghiệm tu sĩ nghe được kiểm tra thiên phú bậc thang khảo thí nhân số sau tất cả đều là chấn động vô cùng tại những người này khiếp sợ đồng thời bọn hắn hậu bối cũng không có nhằn rỗi mà là vẻ mặt hưng phấn điên cùng hướng phía kiểm tra thiên phú bậc thang dũng mánh lao tới ha ha lên lên lên à, đ ạ t vào sáu trăm bậc thang trở lên trở thành tỉnh t i ê n tiên tông đệ tử a các, các ngươi bọn này không có tiền đồ đồ vật thế mà chỉ dám muốn nội môn đệ tử lão tử muốn trở thành tông chủ thân truyền chế ba toàn bộ hồng nông tiên giới hơn trăm triệu thiếu niên thiếu nữ giấu trong lòng mục tiêu kích động đạp vào kiểm tra thiên phú bậc thang bậc thang ngay từ đầu bên trên trên trăm bậc thang tất cả mọi người vẫn là đi vô cùng dễ dàng nhưng tới hai trăm bậc thang về sau nhân số bắt đầu chậm rãi giảm dần xuống tới làm tới bốn trăm bậc thang về sau nhân số càng trở nên lắc đắc không có mấy chỉ có chỉ là mấy v ạ n người cùng bốn trăm bậc thang phía dưới lít nha lít nhít đám người tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng t bình thiên tiên tông cái thiên phú này khảo thí bậc thang cũng quá biến thai a hơn trăm triệu người lại có chín thành chín dừng bước bốn trăm bậc thang trở xuống Ngoa này tỷ lệ đào thải đến xem, cái này hơn trăm triệu người, sợ là có thể trở thành ngoại môn đệ tử, đều là lắc đắc không có mấy A. Đúng theo loại đào A. tàu tỷ thải trăm triệu thể trở tử, là là Dựa xem, lệ lắc cái mấy đệ đều đắc có có sợ vừa ậ kinh tiên tiên tông này, phú thế tính thế này là yêu cầu, đến cùng đến nào, nào nhìn có chút không hiểu、A. Với ý ức khảo thí nhân viên trên cơ bản đều dừng b ư ớ c tại bốn trăm bậc thang trở xuống ngay tại quan sát khảo nghiệm tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt kinh hãi lúc trước bọn hắn coi là cái này hơn trăm triệu khảo thí nhân viên tối thiểu cũng phải có mấy vài người thông qua cửa thứ nhất này khảo thí dù sao hơn trăm triệu người cơ số ở chỗ này dù là bên trong chín mươi chín phần trăm đều là phế bật vậy cũng không đến mức chỉ có như thế chọn người đạp vào bốn trăm bậc thang trở lên hiện tại kiểm tra thiên phú bậc thang bốn trăm bậc thang trở lên chỉ có mấy bậc người vậy đã nói rõ leo lên sáu trăm bậc thang người sẽ ít đến thương cảm tỷ lệ đào thải cao đáng sợ át tại mấy trăm ước tu sĩ ánh mắt kinh hái hạng cái này hơn trăm triệu thiếu niên thiếu nữ mặc dù là xử suất tất cả v ụ liếng nhưng cuối cùng vẫn là đa số dừng bước tại bốn trăm bậc thang trở xuống mà khi mấy bạn tên bốn trăm bậc thang trở lên cũng là từng cái cầu thang phân b ố một chút cuối cùng leo lên sáu trăm bậc thang trở lên cũng liền hơn hai ngàn tuất sáu trăm bậc thang trở lên tất cả đều bay vào nguyễn ma kính bắt đầu huyễn cảnh khảo thí sáu trăm bậc thang trở xuống tự giác bay ra kiểm tra thiên phú bậc thang rời đi kỉnh thiên tiên tông nhìn thấy cái này nhóm đầu tiên khảo thí nhân viên đã tất cả cũng không có khí lực leo lên lý đại đao lập tức mở miệng ra lệnh bây giờ đến kỉnh thiên tiên tông quá nhiều người hắn nhưng không có thời gian cùng những người này nói nhảm mà là chuẩn bị mở ra nước chạy thức khảo thí tận lực hơn một ngày khảo thí một chút nghe được lý đại đao lời nói không có đạt vào sáu trăm bậc thang thiếu niên thiếu nữ tất cả đều là cực độ thất lạc bay ra kiểm tra thiên phú bậc thang mà kia hơn hai n g h n đặc vào sáu trăm bậc thang trở lên thiếu niên thiếu nữ thì là mặt mũi tràn đầy thích thú từ phía trên phú khảo thí bậc thang bay vào h u y ế t ma kính mặc dù h u y ế t ma kính cái này liên quan bọn hắn cũng có tỷ lệ bị đào thải nhưng chỉ cần thông qua bọn hắn liền có thể trở thành k ỉ n h thiên tiên tông ngoại môn đệ tử phải biết k ỉ n h thiên tiên tông hiện tại là toàn bộ hồng nông tiên giới bá chủ cho dù là bọn họ chỉ là ngoại môn đệ tử cũng sẽ là không người dám trêu tồn tại ai nhìn thấy cái này hơn hai n g h n tốt thông qua người tiến vào huyễn ma kính ly đại đao phất tay liền khởi động viễn cảnh sau đó lại đối phía dưới còn không có khảo nghiệm nhân đạo đám tiếp theo tiếp tục bên trên về sau không cần chờ bản trưởng láo lại mở miệng các ngươi chỉ cần thấy được bên trên một nhóm người rời đi liền tự hành đi lên là vô số thiếu niên thiếu nữ bằng lòng một tiếng lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn lần nữa giống như thủy triều hướng phía kiểm tra thiên phú bậc thang dũng manh lao tới làm cái này một nhóm người v i ê n tất cả đều leo lên kiểm tra thiên phú bậc thang đổ mồ hôi như mưa leo lên lại bắt đầu theo thời gian từng điểm từng điểm đã qua kiểm tra thiên phú bậc thang bên trên tình trạng đuổi theo một nhóm không có bao nhiêu khác biệt vẫn là chỉ thông qua hơn hai ngàn ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử thì là một cái đều không có thông qua kiểm tra thiên phú cũng giống vậy chỉ cần các ngươi cảm giác bỏ bất động có thể tự hành bay vào huyết m a kính không cần chờ b ả n trưởng lão lên tiếng các ngươi mới tiến vào huyết m a kính thấy cái này một nhóm lại là tuyển ra hơn hai phẩy không không không người lý đại đao trên mặt không có chút nào gợn sóng đối những cái kia thông qua đệ tử nhàn nhạt, nhạt lên tiếng mong muốn nhanh chóng chiêu thu đệ tử liền phải giảm bất quy củ nếu như mỗi khảo thí một nhóm đều muốn hắn đến chỉ huy ngày đó cũng khảo thí không có bao nhiêu người cho nên khiến cái này người tự hành khảo thí mỗi một quan hắn ở bên cạnh giám sát mới là biện pháp nhanh nhất, nhất là nghe được lý đại đao lời nói kiểm tra thiên phú bậc thang bên trên hơn hai n g h n thông qua thiếu niên thiếu nữ lớn tiếng trả lời một câu ngay lập tức vọt vào huyết m a kính nhìn thấy những n à y thông qua người đi những cái kia thực sự bỏ bất động đào thải người thì là tự giác rời đi kiểm tra thiên phú bậc thang nhường người phía sau đối liền hình thành một đầu tuần hoàn khảo thí tại lý đại đao nước chạy thất thu đồ hạng một nhóm lại một nhóm nhân viên bị đào thải mà bên cạnh hắn cũng bắt đầu thêm ra từng lớp từng lớp chính thức thông qua đệ tử đợi đến trời tối thời điểm nhân số nhiều đến mười mấy b ạ n người tốt hôm nay khảo thí liền đến nơi này buổi sáng ngày mai tiếp tục thấy s á c trời đã mượn lý đại đao đối với phía d ư ớ i tu sĩ tuyên bố một câu liền chào hỏi mười mấy vạn thông qua ngoại môn đệ tử hướng phía bình nguyên bên trên kình thiên tiên tông bay đi ai kình thiên tiên tông cái này thu đổ tỷ lệ đào thải thật sự là quá cao a đúng vậy a theo buổi sáng đến bây giờ tối thiểu khảo nghiệm trên trăm ước người thế mà chỉ trúng tuyển mười mấy b ằ n người muốn đi vào kình thiên tiên tông quả thực khó như lên trời a ngoạo a trên trăm ước người chỉ thông qua mười mấy vạn người coi như xong vậy mà không có một cái nào nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử kình thiên tiên tông nội môn cùng thân truyền đến cùng là cái gì cấp bậc yêu người ta nhìn thấy lý đại đao mang theo mười mấy vạn thông qua thiếu niên thiếu nữ hướng phía kình thiên tiên tông bay đi phía dưới mấy trăm ước tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt t i n h h ả i than thở chương bốn trăm sáu mươi b ố bảo dương tới sổ cho các đệ tử phát biểu chương bốn trăm sáu mươi b ố bảo dương tới sổ cho các đệ tử phát biểu kình thiên tiên tông trên quảng trường lý đại đao mang theo mười mấy vạn thông qua đệ tử chỉnh chỉnh tề tề từ không trung hạ xuống tới mà vừa rơi xuống tới trên quảng trường cái này mười mấy bạn đệ tử lập tức liền bị đập vào mặt kinh khủng tiên nguyên cho chống mặt đỏ thiệt h a i t ê trời ạ, chúng ta tông môn tiên nguyên lực thật là nồng nặc ta ta cảm giác muốn nổ tung ngoa tạo ta cũng muốn phát nổ trưởng lao cứu lấy chúng ta a ơ n ơ n thật là khó chịu a ta cũng nhanh không chịu nổi thân thể của ta chứa không nổi nhiều như vậy tiên nguyên nha mười mấy bạn người ánh mắt hai nhiên khó chịu đến cực điểm hướng lý đại đao phát ra cầu cứu thanh âm nếu như lý đại đao không xuất thủ giúp bọn hắn vậy bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị tiên nguyên lực no bạo biến thành từng đống mật thịt ha ha nhanh như vậy liền không chịu nổi nhìn thấy những đệ tử này mới vừa vặn hạ xuống liền chịu không được tiên nguyên lực tẩy lễ lý đại đao cười lắc đầu đội vàng vung ra tiên hoàng trí lực phụ trợ những đệ tử này thích h ứ n g tình tiến tiên tông bên trong tiên nguyên lúc đầu hắn làm u ố n thử một chút khiến cái này đệ tử cùng lăng tiêu như thế tiếp nhận một chút tiên nguyên tẩy lễ tăng cường một chút thực thân không nghĩ tới những đệ tử này liền vài giây đồng hồ đều không kiên trì được hiện tại hắn chỉ có thể ra tay giúp đỡ thích ứ n g không phải những người này tuyệt đối sẽ ngọn cụ tỏi có lý đại đao trợ giút mười mấy vạn đệ tử thời gian dần trôi qua thích ứ n g biểu lộ cũng là khôi phục bình thường hô nguy hiểm thật ta ta cảm giác tại quỷ môn quan đi một vòng e m chút liền phát nổ a đúng vậy A, chúng ta kình thiên tiên tông tiên nguyên lực cũng quá nồng nặc ta chưa từng thấy qua nơi nào có nồng đ ậ m như vậy tiên nguyên lực chật chật có khủng bố như vậy tiên nguyên hoàn cảnh chúng ta về sau tu luyện nhất định là đột nhiên tăng mạnh a hh t t nào chỉ là thế mạnh có loại này tu luyện hoàn cảnh chúng ta muốn nhất phi trùng tiên a mười mấy b ạ n người một bên thích ứng kình tiên tiên tông tiên nguyên hoàn cảnh một bên đứng tại chỗ cười thảo luận không có tiếng kình thiên tiên tông trước kia bọn hắn còn cảm thấy kình thiên tiên tông thu đổ yêu cầu cũng quá hà khắc rồi hiện tại cảm nhận được kình thiên tiên tông tu luyện hoàn cảnh bọn hắn mới biết được kình thiên tiên tông không phải hà khắc mà là thiên phú quá thấp căn bản cũng không có thể ở kình thiên tiên tông tu luyện dù sao bọn hắn những n à y theo ước bạn tu sĩ bên trong lan truyền ra người đều chịu không được kình thiên tiên tông tiên nguyên còn cần lý đại đao loại trưởng lão này hỗ trợ khả năng chậm giải thích ứng nếu để cho những cái kia tiên phú thấp hơn người tiền đến sợ là tại chỗ liền sẽ bạo tạc biến thành một cục thịt m ặ đa tốt các ngươi trước đứng tại cái này chậm đừng lộn xộn bản g trưởng lao đi mời tông chủ đại nhân tới cho các ngươi phát biểu chờ tông chủ đại nhân phát biểu xong về sau sau đó lại mang các ngươi đi nhận lấy tông môn phục xước quen thuộc tông môn nhận lấy công pháp thấy mọi người sắc mặt vững vàng xuống tới lý đại đao bàn giao một câu liền hướng phía kình thiên tông chủ điện đi đến bất quá hắn người mặc dù là đi nhưng lực lượng vẫn là lưu tại những đệ tử này trên thân trợ giúp bọn hắn thích đứng tiên nguyên kình thiên tiên tông chủ điện bên ngoài lý đại đao vừa đến cổng liền con người đối với trong điện thi lễ nói bẩm tông chủ hôm nay nhóm đầu tiên đệ tử đã tiến tông hết thể một trăm ba mươi tám phẩy không không không hai trăm linh ba người còn mời tông chủ hạ xuống quảng trường cho đ ệ tử mới nhóm phát biểu ân bổn tông chủ biết ngươi lui xuống trước đi a lý đại đao vừa dứt lời thương tần h thanh â m liền từ bên trong truyền ra là tông chủ thuộc hạ cáo lui lý đại đao không người bằng lòng sau đó quay người liền hướng quảng trường trở về Rọt, chúc mừng tốc chủ nhận lấy lục phẩm thiên phú đ ệ tử ban thưởng tiên cấp k h i hữu bảo dương một cái dọn chúc mừng tốc chủ nhận lấy tác phẩm thiên phú lệ tử ban thưởng tiên cấp thi hữu bảo dương một cái dọn chúc mừng tốc chủ nhận lấy lục phẩm thiên phú lệ tử ban thưởng tiên cốc khi lưu bảo dương một cái dọn chúc mừng túc chủ nhận lấy lục phẩm thiên phú đệ tử ban thưởng tiên cốc khi lưu bảo dương một cái trong chủ điện thương thần nằm tại trên ghế thưởng t h ủ liêu thư phục vụ đồng thời trong đầu điên cùng v ă n g lên hệ thống bảo dương tới sổ thanh âm thử ngươi chó hệ thống thật sự là đủ chuyên nghiệp a nghe được hệ thống m g ô i báo một lần liền có một cái bảo dương xuất hiện tại hệ thống trong ba lô thương thần là vẻ mặt p h i ề n m u ộ n hắn đã vô số lần yêu cầu hệ thống đem bảo dương tới sổ thanh âm đóng lại có thể cái này chó hệ thống hết lần này tới lần khác muốn báo một lần cho một cái thật sự là chó đến nhà dọn đa tạ túc chủ khích lệ hệ thống sẽ càng thêm cố gắng nghe được hương thần khen chính mình chuyên nghiệp hệ thống lần đầu tiên lên tiếng nói tạng ngoa tao mẹ nó ta là đang khen n g ư ờ i sao thấy hệ thống thế mà còn nói lời cảm tạng hương thần giận không chỗ phát t i ế t từ trên ghế đứng lên tông chủ cần đổi tư thế sao nhìn thấy hương thần đứng dậy l i ê u thư liền vội và n g hỏi mặc dù vừa mới lý đại đao tới thông báo nhưng hương thần chính là một tông chi chủ nhiều hưởng thụ một hồi lại đi cũng là không có quan hệ không cần chờ bụn tông chủ phát biểu xong trở lại hưởng thụ a hương thần khoát tay á o liền biến mất ở trong đại điện xuất hiện ở kỉnh t i ê n tiên tông quảng trường trên không tông chủ tới chúng đệ tử chào thương thần vừa xuất hiện trên không trung lý đại đao lập tức kéo lên tiếng nói la lớn nghe được lý đại đao lời nói mười mấy vạn tân tiến đệ tử biểu lộ giật mình đ ộ i vàng hướng l ấ y thương thần không người thi lễ hô đệ tử gặp qua tông chủ mười mấy vạn người không người đại khí không dám thở một chút bọn hắn ở bên ngoài thật là đã sớm nghe qua thành lập kỉnh t i ê n tiên tông chính là một cái một chiêu đánh bại tiên đế tiên đế lại lão thương thần nếu là kỉnh t i ê n tiên tông tông chủ khẳng định chính là trong truyền thuyết cái kia tiên đế lại lão một cái tiên đế đại lao phát biểu bọn hắn dám động sao ân đều miễn lễ a thương thần nhàn nhạt phun ra một câu sau đó liền rơi xuống trên quảng trường đa tạ tông chủ nghe được thương thần lời nói mười mấy vạn đệ tử nói tạ một tiếng mới rất cung kính đứng lên bất quá mười mấy vạn người e o mặc dù là thẳng nhưng đầu nhưng vẫn là thấp không có một cái nào dám nhìn thẳng thương thần thấy mọi người bộ dáng này thương thần cũng không có ồn hắn mà là quét mười mấy vạn người một vòng sau mới chậm rãi bắt đầu vấn chuyện xưa các vị kình thiên tiên tông đệ tử mười nhóm các ngươi có thể thông qua khảo thí tiến vào ta kình thiên tiên tông g bốn trăm sáu mươi lăm nhận lấy tông môn phục sức chọn lựa công pháp chương bốn trăm sáu mươi lăm nhận lấy tông môn phục sức chọn lựa công pháp là tông chủ đệ tử nhất định tuân thủ tông quy thương thần tiếng nói vừa dứt hạ mười mấy vạn tân tiếng đệ tử cũng kêu lên hô lớn nói coi như khương thần không nói bọn hắn cũng biết tuân thủ một quy không để cho mình phạm ý chút điểm sai dù sao kinh thiên tiên tông cái này kinh khủng tiên nguyên hoàn cảnh thật là nhiều ít người tha thiết ước mơ địa phương bọn hắn nhưng phải cố mà c h â n quý ân kế tiếp liền từ đại trưởng lão an bài cho ngươi chuyện về sau a thấy chúng đệ tử thái độ đoan chính khương thần hài lòng nhẹ gật đầu vứt ư xuống một câu liền biến mất tại trên quảng trường trở về chủ điện đi cùng tiên tông chủ mười mấy bạn người đối với khương thần biến mất địa phương lần nữa tể thần thi lễ các vị đệ tử đều cùng bản trưởng lao tới đi bản trưởng lão an bài cho các ngươi dừng chân nhận lấy tông môn phục sức các loại vật phẩm sau liền mang các ngươi đi chọn lửa công pháp quen thuộc toàn bộ tông môn nhìn thấy thương thần rời đi lý đại đao lập tức nói tiếp đối với mười mấy vạn người h ô là đại trưởng lão mười mấy vạn người bằng lòng một tiếng đi theo lý đại đao sau lưng hướng phía kình thiền tiên tông khu rừng chân đi đến làm một đoạn người đi vào khu rừng chân quảng trường lúc vương tam thương cùng bạch k h i ế t hai cái ngoại môn t r ư ở n g lão sớm đã chờ đợi ở đây vương trưởng lão bạch trưởng lão đây là đệ tử mới các ngươi cho bọn họ sắp xếp chỗ cư trú cấp cho tông môn phục sức các loại vật phẩ mang theo mười mấy vạn đệ tử đi vào vương tam thương bạch khiết trước mặt hai người ly đại đao nhàn nhạt lên tiếng nói xem như đại trưởng lão những chuyện này đều không tại chức trách của hắn phạm vi bên trong cho nên hắn cũng sẽ không bao biện làm t h ầ y đem hai người sống đều làm là đại trưởng lão hai người chắp tay bằng lòng một tiếng sau đó quét mười mấy vạn đệ tử một vòng sau mới riêng phần mình mở miệng nói ra tất cả nam đệ tử đều tới bên trái đến tất cả nữ đệ tử đều tới bên phải đến là trưởng lão theo lời của hai người rơi xuống mười mấy vạn đệ tử không người trả lời một câu lập tức nam trái nữ phải chia làm hai nhóm đội ngũ nhìn thấy nam nữ đều đã tách ra đến hai người cũng không có nhiều dừng lại mà là riêng phần mình xuất ra mấy vạn bộ nam nữ tông môn phục xước lơ lửng tới mười mấy vạn đệ tử trước mặt sau đó từ vương tam thương chậm rãi lên tiếng nói đây là tông môn phục xước các ngươi hiện tại tất kỹ chia đều phối tốt dừng chân địa phương các ngươi lại tìm cơ hội đổi hiện tại các ngươi riêng phần mình đem tên của mình báo ra đến bạn trưởng lao cho các ngươi khắc lục thân phận lệnh bài dứt lời vương tam thương lại từ không gian chữ vật bên trong xuất ra mười mấy vạn không có ghi vào tin tức thân phận l ệ bài lơ lửng tại mười mấy vạn đệ tử đỉnh đầu chuẩn bị chờ bọn hắn báo ra tên của mình sau đó lại rút ra trên người bọn họ khí tức chế tắc thành kính thiền tiên tông thân phận lệnh bài đệ tử phùng giới đệ tử n g ư ờ i hàng đệ tử lý thu cúc đệ tử hoàng hy đình nghe được vương tam thương mở miệng mười mấy vạn đệ tử đem tông môn phục sức cất kỹ sau lập tức nguyên một đám báo ra tên của mình theo mười mấy vạn đệ tử danh tự vang vọng tại khu rừng chân trên không vương tam thương cùng bạch khiết hai người lập tức r i ê n g phần mình vùng ra mấy vạn đạo lực lượng rút ra những đệ tử này trên thân một sởi khí tức tiến vào thân phận l ệ bài bên trong sau đó lại đem bọn hắn danh tự cũng khắc l thân phận lệnh bài đã chế tác tốt đây là các ngươi xem như kình thiên tiên tông đệ tử bằng chứng một khi di tất h cần lập tức báo cáo một lần nữa thay đổi hiện tại các ngươi đem thân phận lệnh bài cất kỹ theo chúng ta đi a vương tam thương dặn dò một câu sau đó cùng bạch khiết hai người chào hỏi riêng phần mình đệ tử tiến về lầu ký túc xá cho bọn họ phân phối xong rừng chân sau mới đem người tiếp tục mang về tới lý đại đao trước mặt bẩm đại trưởng lão các đệ tử đều đã an bài tốt còn mời đại trưởng lão mang các đệ tử đi nhận lấy công pháp quen thuộc tông môn kiến trúc vương tam thương cùng bạch khiết hai người đi vào lý đại đao trước mặt chắc tay ôm quyền nói. giờ phút này phía sau hai người mười mấy vạn đệ tử tất cả đều là đổi song tông môn phục sức rất cung kính nhìn chăm chú lên ba người ân lý đại đao đối với hai người nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía phía sau hai người mười mấy vạn đệ tử nói các vị đệ tử đều cùng b ả n trưởng lão đi thôi b ả n trưởng lão mang các ngươi đi trước nhận lấy công pháp sau đó lại quen thuộc tông môn từng cái địa phương là đại trưởng lão mười mấy vạn đệ tử bằng lòng một tiếng tất cả đều vẻ mặt t í c h động đi theo lý đại đao sau lưng hướng phía kình thiên tiên tông công pháp điện đi đến h -h không biết rõ tông môn công pháp đến cùng là cái gì cấp bậc nếu có thể cho chúng ta tu luyện thập phẩm tiên pháp vậy chúng ta tốc độ tu luyện cùng chiến lược sẽ gia tăng một mảng lớn à? đúng vậy à, thập phẩm tiên pháp đã thuộc về đỉnh cấp tiên pháp nghe nói rất nhiều tiên hoàng đại lão đều chỉ là tu luyện cựu phẩm tiên pháp đâu thư gư chúng ta kình tiên tiên tông thật là tiên đế tông môn coi như không có thập phẩm tiên pháp cho chúng ta t i ê u cựu phẩm tiên pháp vẫn phải có không sai tông chủ đại nhân thật là nói chúng ta về sau trở thành tiên đế thần linh cũng có thể chúng ta tông môn tu luyện công pháp chắc chắn sẽ không quá kém mười mấy bạn đệ tử đi theo lý đại đao sau lưng vừa đi vừa thảo luận lần này nhận lấy công pháp đến cùng là cái gì cấp bậc tiên giới tiên pháp tổng cộng chia làm thập nhị phẩm mỗi tam phẩm chia làm cấp một phân biệt là sơ cấp trung cấp cao cấp đỉnh cấp mỗi một cấp công pháp tranh lệ đều là cách biệt một trời t ỷ như nói một cái tu luyện sơ cấp tiên pháp người hắn coi như cảnh giới so tu luyện trung cấp tiên pháp người cao một chút vậy hắn cũng không nhất định là tu luyện trung cấp tiên pháp người đối thủ nếu là một cái tu luyện đỉnh cấp tiên pháp người đối chiến một cái tu luyện sơ cấp tiên pháp người cùng cảnh giới kia càng chính là một trận nghiền ép cấp bậc chiến đấu cho nên bọn hắn hiện tại vô cùng chờ mong lý đại đao dẫn bọn hắn đi nhận lấy công pháp sẽ là cái gì cấp bậc dù sao kình thiên tiên tông xem như tiên đế tông môn tông chủ đại nhân còn có thể một chiêu đánh bại thiên đế đệ tử tu luyện công pháp chắc chắn sẽ không quá kém nếu như có thể được tới một bản đ ỉ n h cấp tiên pháp vậy bọn hắn mộ tổ bên trên đều muốn bước lên khói xanh a kình thiên tiên tông công pháp trước điện lý đại đao mang theo mười mấy vạn đệ tử chỉnh chỉnh tề tề lại tới đây nhìn xem đóng chặt cửa điện lý đại đao nhàn nhạt lên tiếng nói trương trường lão tất tiến đệ tử đến đây chọn lửa công pháp ngươi mở ra cửa điện để bọn hắn đi vào đi. hiện tại hạ giới kình thiên tông chủ yếu t r ư ở n g lão đã tất cả đều phi thăng đi lên trở về riêng phần mình c h ứ c vị cho nên hắn cũng không thể tùy tiện đi vào công pháp điện đến cùng trương nhị kiếm chào hỏi là đại trưởng lão trương nhị kiếm theo trong điện truyền ra sau đó công pháp điện đại môn một tiếng kéo kẹt liền bị mở ra các vị đệ tử công pháp điện đã mở các ngươi tự hành đi vào chọn lửa công pháp chọn tốt về sau lập tức đi ra tập hợp thấy công pháp cửa điện mở lý đại đao lập tức quay người đối với mười mấy vạn đệ tử nói rằng là đại trưởng lão mười mấy vạn đệ tử cùng kêu lên trả lời một câu sau đó tất cả đều là vô cùng kích động h ư ớ ờ i mấy vạn người p đứng tại công pháp trong điện vẻ mặt mộng bức nhìn chung quanh muốn tìm được tiên pháp thân ảnh lúc đầu lý đại đao để bọn hắn tự đi chọn lựa tiên pháp bọn hắn còn lớn hơn lớn kích động một thanh dù sao chính mình chọn tiên pháp bọn hắn có thể hướng cao cấp nhất tiên pháp chọn muốn chọn cái nào bộ liền chọn cái nào bộ nhưng là bây giờ công pháp trong điện ngoại trừ đỉnh đầu bọn họ điểm sáng một bộ công pháp đều không có bọn hắn chính là muốn chọn bộ sơ cấp tiên pháp vậy cũng không có cơ hội a đều đừng ở nhìn tiên pháp ngay tại các ngươi trên đầu nhắm mắt lại ngưng thần tĩnh tâm khai thông thích hợp các ngươi tiên pháp liền sẽ chủ động bay vào trong đầu của các ngươi nhìn thấy mười mấy b ạ n đệ tử như là không đầu con ruồi tại công pháp trong điện nhìn loạn núp trong bóng tôi t r ư ơ nghị n kiếm không khỏi lên tiếng nhắc nhở t thì ra đỉnh đầu điểm sáng chính là tiên pháp chúng ta kỉnh t i ê n tiên tông tiên pháp cũng quá hắn a nhiều hơn a đúng vậy a một cái tiên hoàng tông môn có mấy chục vạn bộ tiên pháp vậy cũng là rất đáng g ẩm rồi chúng ta đỉnh đầu điểm sáng tối thiểu có v à i ư ớ c đây cũng quá nhiều à nghe được trương nhị kiếm thanh â m mười mấy vạn đệ tử tất cả đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn qua đỉnh đầu điểm sáng tiên giới tiên pháp thật là một cái tông môn nội tình nếu không phải là bị người diệt môn cướp đi là sẽ không tùy tiện tiết lộ cho nên một cái thế lực có thể có mấy chục hơn trăm vạn bộ tiên pháp vậy cũng là một cái thiên văn sổ tự hiện tại kình tiên tiên tông công pháp trong điện nắm giữ v à i ư ớ c bộ tiên pháp thật sự là quá đáng sợ đều đừng phát lên người chúng ta nghe trưởng lão tranh thủ thời gian khai thông đỉnh đầu điểm sáng nhìn xem có thể được tới công pháp gì tại mọi người nhìn qua đỉnh đầu điểm sáng c h ấ n kinh lúc trong đám người một cái nam đệ tử hô to một câu sau đó vội vàng nhắm mắt lại nếm thử khai thông đỉnh đầu điểm sáng đúng đúng tranh thủ thời gian tĩnh tâm khai thông ta muốn thập phẩm tiên pháp nha ha ha ta cũng muốn thập phẩm tiên pháp có thập phẩm tiên pháp chính là ta ra ra cũng không dám cùng ta nói chuyện l ừ a tiếng nghe được tên đệ tử này tiếng la còn lại các đệ tử tất cả đều là trong nháy mắt lấy lại tinh thần vẻ mặt kích động nhắm mắt lại tĩnh tâm khai thông đỉnh đầu điểm sáng theo mười mấy vạn đệ tử bắt đầu khai thông công pháp trong điện và ước điểm sáng cấp tốc lấp lóe rất nhanh liền xông ra từng đạo qua n mang tiến vào đám người náo hải gây nên trận trận kinh hô ngoa tạo a ta thế mà đạt được thập nhị phẩm tiên pháp đây là tiên giới cấp cao nhất tiên pháp chỉ có tiên đế khả năng có a trước hết nhất khai thông nam đệ tử đang tra xem hết trong đầu công pháp đẳng cấp sau mặt mũi tràn đầy đờ đẫn xứng sở ngay tại chỗ lúc đầu hắn cũng chỉ mong muốn thập phẩm tiên pháp liền hài lòng không nghĩ tới bay vào đầu góc hắn điểm sáng lại là một bộ thập nhị phẩm tiên pháp phải biết thập nhị phẩm tiên pháp chính là tiên giới cấp cao nhất tiên pháp cho dù là tiên đế lớn lão đó cũng là tại đột phá tiên đế về sau mới đưa công pháp của mình hoàn thiện tới thập nhị phẩm cho nên thập nhị phẩm tiên pháp một cái tên i khác cũng gọi là tiên đế phương pháp là một cái tiên đế cả đời tâm huyết ngoại trừ chính mình người được coi trọng nhất căn bản liền sẽ không kinh truyền hiện tại hắn đạt được thập nhị phẩm tiên pháp tương đương đạt được một cái tiên đế trọng yếu nhất truyền thừa hắn trực tiếp bay lên á ha ha ha ha ha ta cũng là thập nhị phẩm tiên pháp ta cũng là thập nhị phẩm tiên pháp a các c á c c á p ta cũng giống vậy ta cũng là thập nhị phẩm tiên pháp ta về sau sẽ mạnh đáng sợ a chơi ạ ta phải cũng là a chúng ta tông môn thế mà cho ngoại môn đệ tử tu luyện thập nhị phẩm t i ê n pháp dạng này quá hắn a xa x ì a tại những n à y nam đệ tử kinh hô q u a đi rất nhiều khai thông tới điểm sáng đệ tử cha xét xong công pháp của mình đẳng cấp về sau tất cả đều là vừa mừng vừa sợ đứng tại chỗ hô to mẹ nó vì cái gì bọn hắn đều là thập nhị phẩm t i ê n pháp ta phải lại là mười một thành phẩm a đúng vậy a ta phải cũng là mười một thành phẩm đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a ta cũng là mười một thành phẩm a chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha nhìn xem những cái kia đạt được thập nhị t i n pháp đệ tử kích động tại nguyên chỗ hô to dù sao giống nhau là ngoại môn đệ tử công pháp đẳng cấp tối thiểu phải là như thế à làm sao có thể một bộ phận người tập chính nhị phẩm một bộ phận người mười một thành phẩm đâu đi đều đừng tại đây hô to gọi nhỏ ngần người, người công pháp điện tiên pháp đều có linh tính cụ thể được cái gì tiên pháp pháp đều là căn cứ thiên phú của các ngươi tới các ngươi những cái kia đến mười một thành phẩm tiên pháp muốn trách thì trách chính các ngươi thiên phú không được a gặp được mười một thành phẩm tiên pháp đệ tử tất cả đều là vẻ mặt không hiểu đứng tại chỗ s ư n g sở chưng nhị kiếm không khỏi lên tiếng giải thích xem như công pháp điện trưởng lão chức trách của hắn chính là thay các đệ tử xử lý công pháp bên trên vấn đề cho nên đối với các đệ tử n g h i hoặc hắn vẫn là phải mở miệng giải thích t hóa ra là dạng này a ta còn tưởng rằng công pháp điện tiên pháp là ngẫu nhiên cấp cho đâu không nghĩ tới là căn cứ thiên phú phát ra đúng vậy a c h ắ c không được công pháp sẽ một bộ phận người mạnh một bộ phận người yếu hóa ra là nguyên nhân này à? nghe được trương nhị kiếm giải thích đạt được mười một thành phẩm tiên pháp đệ tử tất cả đều là lộ ra rõ ràng b ẻ mặt trải qua trương nhị kiếm kiểu nói này bọn hắn cũng là trong nháy mắt phát hiện vấn đề bởi vì những cái kia đạt được thập nhị phẩm tiên pháp đệ tử tất cả đều là leo lên tới kiểm tra thiên phú bậc thang bảy trăm bậc thang trở lên tồn tại mà bọn hắn những n à y đạt được mười một thành phẩm tiên pháp đệ tử tất cả đều là bảy trăm bậc thang trở xuống có lẽ đây chính là bọn họ tiên pháp đẳng cấp không giống nguyên nhân theo các đệ tử đều hiểu công pháp điện nhận lấy tiên pháp quy tắc đằng sau đạt được mười một thành phẩm tiên pháp pháp đệ tử không còn có nghi hoặc trên mặt ngoại trừ kích động vẫn là kích động dù sao liền xem như mười một thành phẩm tiên pháp đó cũng là bọn hắn trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ trí bảo có thể tu luyện cái loại này cấp bậc tiên pháp bọn hắn những lao tổ tông kia biết cũng phải kích động từ bên trong leo ra t ố t đã đều nhận lấy công pháp vậy cũng chớ tại công pháp trong điện dừng lại đều ra ngoài đi thấy mười mấy bạn đệ tử tất cả đều nhận lấy phù hợp công pháp của mình chỗ tối trương nhị kiếm nhắc nhở một câu sau đó liền đem công pháp điện đại môn mở ra đa tạ trưởng lão mười mấy bạn người đối với trương nhị kiếm phương hướng âm thanh chuyển tới không người thi lễ nói t ạ một tiếng mới dòng d ã có thứ tự hướng phía công pháp đi ra ngoài điện đến lúc cuối cùng một người bước ra công pháp điện lúc công pháp điện đại môn cũng là chủng đ i ệ p đóng lại chương bốn trăm sáu mươi sáu ma tộc xâm lấn tiên đế tề tụ chương bốn trăm sáu mươi sáu ma tộc xâm lấn tiên đế tề tụ đều đi thôi b ạ n trưởng lão mang các ngươi đi quen thuộc tông chờ quen thuộc song tông môn liền để các ngươi đi tu luyện thấy mười mấy bạn đệ tử tất cả đều lĩnh xong công pháp đi ra lý đại đao nhàn nhạt, nhạt nói một câu sau đó liền xoay người hướng phía nhiệm vụ điện phương hướng đi đến nhanh mau cùng bên trên đại trưởng lão chờ quen thuộc song tông môn chúng ta liền có thể tu luyện đỉnh cấp tiến pháp đúng đúng mau cùng bên trên tranh thủ thời gian quen thuộc song tông môn chúng ta s o n g trở về tu luyện nhìn thấy lý đại đao quay người hướng phía nhiệm vụ điện phương hướng đi đến mười mấy vạn đệ tử một khắc đều không có do dự tất cả đều là bước nhanh đi theo lý đại đao sau lưng h ậ n không thể lập tức đem toàn bộ tông môn đi đến phát giác được các đệ tử nóng nảy vẻ mặt phía trước đội ngũ lý đại đao cười lắc đầu cũng là bước nhanh hơn khi đi tới nhiệm vụ điện bên ngoài lúc lý đại đao cũng không nhường đám người m ỏ i món chờ đợi nhanh chóng giới thiệu xong nhiệm vụ điện liền lập tức mang theo mọi người đi tới thí luyện tháp chờ đem thí luyện tháp cũng giới thiệu xong sau lại n g ờ a không ngừng vó đi tới thời gian tháp hạng các vị đệ tử tháp này tên là thời gian tháp chính là chúng ta kình thiền tiên tông tu luyện thật khí nắm giữ gia tốc thời gian lịch thiên công năng tháp này hiện hữu tư tẳng tầng thứ nhất nắm giữ một ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua tầng thứ hai nắm giữ hai ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua thứ ba thứ tư tẳng theo thứ tự là ba ngàn lần bốn ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua các ngươi hiện tại là ngoại môn đệ tử. có thể tới tầng thứ nhất tu luyện một tầng không gian tu luyện một n g à n thiên bên ngoài cũng mới qua một ngày vừa đến thời gian tháp hạng lý đại đao liền lập tức đối với mười mấy vạn đệ tử kỹ càng giới thiệu thời gian tháp tình huống t cái này tháp thế mà nắm giữ như thế nghịch thiên công năng thế này thì quá mức rồi đúng vậy à nếu là có loại này tu luyện thần khí chúng ta còn không đồng nhất tiên đột phá một cái tiểu cảnh giới à. n g h e xong lý đại đao đối thời gian tháp giới thiệu mười mấy vạn đệ tử tất cả đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm thời gian tháp lúc đầu bọn hắn coi là kinh tiên tiên tông nắm giữ nồng như nước tiên nguyên cùng cường đại tiên pháp cũng đã là rất khủng bố tồn tại không nghĩ tới kình thiên tiên tông thế mà còn có thời gian tháp loại này nịch thiên tu luyện máy gia tốc nếu là lý đại đao nói là sự thật vậy bọn hắn tu luyện về sau tốc độ sẽ so người bên ngoài nhanh dòng giá một ngàn lần a tốt các ngươi cũng đừng đứng bên ngoài lấy đều tiến tháp đi tu luyện a nhìn xem mười mấy vạn người nhìn c h ầ m c h ầ m thời gian tháp ánh mắt đều nhanh lồi ra đến lý đại đao ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở hắn nhưng không có quá nhiều thời gian bội những đệ tử này tại thời gian tháp bên ngoài chờ lâu bây giờ cách đường đông đã không có bao lâu hắn còn phải tiếp tục đi chiêu thu đệ tử a là đại trưởng lão các đệ tử cái này tiến thắp đi đúng đúng đệ tử cái này đi bảo cái này đi bảo mười mấy b ạ n đệ tử nghe vậy trong nháy mắt liền theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần sau đó đối với lý đại đao thi lệ sau vô cùng kích động hướng phía thời gian tháp bên trong r ũ n g mánh lao tới chuẩn bị nghiệm chứng một chút thời gian thắp thần khí công năng mặc dù lý đại đao không cần thiết l ừ a bọn họ nhưng một ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua vẫn là quá kinh người cho nên bọn hắn vẫn ôm một tia hoài nghi nhìn thấy mười mấy b ạ n đệ tử tất cả đều tranh nhau chen lấn tràn vào thời gian tháp lý đại đao cũng là dậm chân đi vào thời gian tháp đi tới tứ tầng không gian bắt đầu tu luyện. bây giờ cách đường đông còn có mấy c á c h giờ thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn còn có thể tại tứ tầng không gian tu luyện mấy năm cũng không thể lãng phí một cách vô ích theo lý đại đao tiến vào trạng thái tu luyện thời gian tháp thời gian trôi qua thật nhanh chờ thời gian tháp bên ngoài ngày mới sáng lý đại đao cũng là bóp tốt thời gian đi ra thời gian tháp tiếp tục đi vào bên ngoài tông bắt đầu một vòng mới khảo thí hôm nay khảo thí bắt đầu cách kiểm tra thiên phú bậc thang gần nhất người đều lên đây đi lý đại đao lơ lửng giữa không trung đối với phía dưới chờ đợi đám người nhàn nhạt tuyên bố sông lên a sông lên a đặt vào sáu trăm bậc thang trở lên tiến vào kình tiên tiên tông a lý đại đao tiếm nói vừa dứt h ạ kiểm tra thiên phú bậc thang bên cạnh n h ữ n vạn thiếu niên thiếu nữ giống như là điên cùng như thế c ù n g n h i ệ t t ô n hướng kiểm tra thiên phú bậc thang tại kình tiên tiên tông trắng trận thu đồ thời điểm ma giới vũ trụ khe hở bên cạnh ma chủ cùng cựu đại ma đế mang theo vô biên bắt ngát đen nghịt ma tộc theo ma giới bên trong bay ra h ư ố n g phía tiên tri vũ trụ mau chóng đuổi theo làm vô thiên cái địa ma tộc đi vào tiên tri vũ trụ bình chướng bên ngoài lúc ma chủ cùng cựu đại ma đế trực tiếp liên thủ xuống phía tiên tri vũ trụ vũ trụ bình chứng đánh ra mười đạo Dầm dầm dầm. theo mười ma lực lượng công k í c h tới tiên tri vũ trụ bình chướng bên trên tiên tri vũ trụ bình chướng lập tức tạo nên kịch liệt vận sóng sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp dạn nước nổ tung lộ ra một cái to lớn vô cùng lỗ lớn ma tộc các dũng sĩ tiên tri vũ trụ thông đạo đã mở ra đều theo bản ma chủ z đi v à đ ề t b ả đi vào đem tiên tri vũ trụ tất cả sinh linh hủy diệt đem tiên tri vũ trụ biến thành ta ma tộc một cái thế giới khác nhìn thấy tiên tri vũ trụ bình chướng bị phá ra ma chủ đối sau lưng vô biên bắt ngát đê dài ma tộc hô to vài câu sau đó mang theo cựu đại ma đế dẫn đầu xông vào tiên tri vũ trụ zta zta đi theo ma chủ đại nhân cùng ma đế đại nhân đem tiên tri vũ trụ linh tộc dết xảy ra kết kiệt linh tộc thật là rất đẹp ta lần này nhất định phải ăn đủ ha ha ti tiện linh tộc chỉ xứng cho chúng ta ma tộc làm đồ ăn mở ra săn dết thời điểm a thấy ma chủ cùng cựu đại ma đế đã xông vào tiên tri vũ trụ phô thiên cái địa d ê g ma tộc tất cả đều là c h ấ p đ ộ n g lên tinh hồng con mắt điên c u ồ n g hướng phía tiên tri vũ trụ lô r á c p h ó n g đi tại ma chủ cùng cựu đại ma đế mang theo vô số đê g ma tộc xông vào tiên tri vũ trụ một máy mắt tiên tri vũ trụ một chỗ xây dựng ở vạn trượng cự phong bên trên trong cung điện vang lên kịch liệt tiếng c h u n g đông đông đông đông theo tiếng c h u n g không ngừng vang lên cung điện chủ tọa bên trên trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ ra một đạo thân mang màu làm phủ văn bảo trung niên nhân thân ảnh đạo thân ảnh này mặc dù còn không có hoàn toàn ngưng thực nhưng tiên đế cấp bậc khí thế lại là từ trong đó để lộ ra đến chân toàn bộ cự phong cũng bắt đầu lay động ma tộc nhập x â m chúng đế quý vị làm cung điện chủ tọa bên trên thân ảnh ngưng tụ thực liền lập tức ngồi trên bảo tọa hướng phía trong điện bắc to giờ khác này ở trong điện hai bên trưng bày mười lăm tấm cái、thế. theo trung niên áo bảo xanh người tiếng quát vừa rơi xuống trên ghế ngay lập tức ngưng tụ ra hư ảnh rất nhanh liền hoàn toàn ngưng tụ ra mười bốn nói phát ra tiên đế khí tức thân hình chúng ta gặp qua minh chủ mười bốn vị tiên đế ngưng tụ thực liền lập tức đối với chủ tọa bên trên trung niên áo bảo xanh người chắc tay ông cử nói ân các vị t ừ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a trung niên áo bảo xanh người hướng mười bốn người nhẹ gật đầu sau đó đem ánh mắt đặt ở trống không trên đế a hồng mông tiên giới tư đồ lăng phong đạo hữu tại sao không có đến chẳng lẽ hắn không biết rõ kháng ma tầm quan trọng trung niên áo bảo xanh nhân vọng lấy chống không cái ghế phát ra bất mãn thanh â m minh chủ ta nhìn tư đồ đạo hưu hẳn là có chuyện gì chậm trễ vẫn là minh chủ tự mình liên hệ hắn một cái đi không sai thiếu đi tư đồ đạo hưu chúng ta liền thiếu đi một cái trọng yếu chiến lược đ ố i chống cự ma tộc không phải lợi nghe được trung niên áo bảo xanh người để lộ ra bất mãn hai vị ngồi trên ghế tiên đế cờ ư n giả g nhàn nhạt, nhạt lên tiếng còn lại tiên đế mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng đều là nhìn chằm chằm trung niên áo bảo xanh người ý tứ cũng là nhường hắm tranh thủ thời gian liên hệ dù sao quyết định chiến tranh t h ắ n bại thường thường là bọn hắn những n à y đỉnh cấp c cho nên thêm một cái tiên đế bọn hắn chiến thắng ma tộc hy vọng liền sẽ nhiều một phần ân tốt quyền tiêm minh chủ liền tự mình liên lạc một chút tư đồ đạo hữu xem hắn đến cùng là có cái gì chuyện trọng yếu thế mà liên tục đối kháng ma chức trách lớn cũng dám chỉ hoãn thấy mười cái tiên đế đều là ý tứ này trung nhiên áo bảo xanh người xuất ra một cái thông tin bảo vật bắt đầu phát ra hỏi thăm tin tức tại trung nhiên áo bảo xanh người phát ra tin tức một máy mắt ở xa h ồ n g nông tiên i ê n giới bình thiên tiên tông chân núi thiên đế trong nháy mắt thanh tỉnh lại xuất ra một cái thông tin bảo vật ngay bên trong tin tức tư đồ đạo hữu ngươi đến cùng đang làm gì Ma tộc đã tiến vào tiên tri vũ trụ ngươi chẳng lẽ không có nghe được triệu h o à n sao trung nhiên áo b à o xanh người trách cứ ngữ khí theo thông tin bảo vật bên trong truyền r a t h ế ma tộc lại s ầ m lấn nghe được trung nhiên áo b à o xanh thanh âm của người thiên đ ế hít sâu một hơi sau đó biểu lộ biến bất đắc dĩ hắn bây giờ bị khương thần phạt đứng tại kình tiên tiên tông bên ngoài đừng nói là đi chống cự ma tộc chính là di động một bước cũng có thể thân tử đạo tiêu nào dám tùy tiện l o ạ t động minh chủ ta thật sự là tới không được các ngươi nếu là muốn hoàn toàn tiêu diệt ma tộc vẫn là đến hồng mông tiên giới một chuyến mời một người nhập mina thiên đế đối với thông tin bảo vật giải thích một câu sau đó đem hắn bị khương thần một chiêu đánh bại còn có kình thiên tiên tông đủ loại đều kỹ càng giảng thuật một lần hắn làm như vậy dĩ nhiên không phải yêu cầu xa v ờ i những n à y thiên đế đến hồng m ô n g tiên giới cứu vớt hắn mà là hy vọng bọn họ đến hồng m ô n g tiên l i giới đem khương thần kéo vào kháng ma liên minh cùng một chỗ đối kháng ma tộc dù sao lấy khương thần kinh khủng chiến lực sợ là ma giới ma đế đều không đủ khương thần giết không đem khương thần kéo vào liên minh quả thực là một tổn thất lớn theo thiên đế tin tức một lần phục đã qua và trượng cự phong trong cung điện trung niên áo vào xanh cũng là nhanh chóng nghe bên trong tin tức nghe tới tiên h đế bị khương thần một chiêu đánh bại phát đứng tại tỉnh t i ề n tiên tông sơn môn hạ lúc trực tiếp lộ ra thần sắc khó có thể tin hoảng sợ nói đây không có khả năng tiên tri vũ trụ lúc nào thời điểm có cái loại này cường giả trung niên áo bảo xanh người miệng đại trương tiên h đế khí thế khống chế không nổi chật theo trên thân bạo phát đi ra chấn cả tòa cự phong cũng bắt đầu dạn g nứt lên đây không phải hắn tự chủ quá kém mà là thiên đế nói tin tức thật sự là quá làm cho người ta chân kinh phải biết bọn hắn loại này tiên đế cấp bậc cường giả coi như chiến lực không bằng người khác nhưng cũng sẽ không thủy tiện bị người đánh bại càng sẽ không bị người một chiêu đánh bại còn muốn tự bạo bản mệnh thiên khí khả năng bảo trụ một c á i mạng nếu như tiên đế nói đều là thật lời nói kia thương thần cũng quá kinh khủng thế nào minh chủ là tư đồ đạo hữu xảy ra chuyện gì sao minh chủ ngươi cũng là nói chuyện đến cùng xảy ra chuyện gì thấy trung nhiên áo bảo xanh người n g h e xong thông tin bảo vật tin tức sau thế mà khí tức hỗn loạn k h ô n g chế không nổi kinh hô trong cung điện còn lại mười bốn vị tiên đế tất cả đều là mặt mũi tràn đầy kinh ã i nhìn qua hắn xem như tiên đế cơn giả tâm cảnh của bọn hắn đã sớm siêu nhiên sẽ không dễ dàng bị ngoại vật ảnh hưởng cho dù là ma tộc nhập sâm loại này cục diện ngươi chết ta sống đều là không ảnh hưởng được tâm cảnh của bọn hắn hiện tại trung niên áo bảo x a n h người thất thố như vậy khẳng định là cái gì kinh thiên sự kiện đối mặt chúng tiên đế hỏi thăm trung niên áo bảo x a n h người lấy lại tinh thần ổn định chính mình hôn loạn khí thế sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói các vị không phải bổn mình chủ bằng lòng như thế mà là tư đồ đạo hữu nói tin tức quá kinh người lúc này mới bị kích thích dứt lời trung niên áo bảo sanh người xuất ra cùng tiên đế thông tin bảo vật lập tức đem bên trong tin tức ngoại phóng nhường trong cung điện tất cả tiên đế đều có thể nghe được là mười m mấy người nghe xong tiên đế đưa tin sau cũng đều là trợn b ộ phát ra khí thế lộ ra khó có thể tin biểu lộ chơi ạ, thế này thì quá mức rồi chúng ta tiên tri vũ trụ làm sao có thể còn có cái loại này cường giả không có khả năng đây không có khả năng nếu là vũ trụ có cái loại này cường giả làm sao chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Dạ. đây là tin tức giả chúng ta cái loại này cấp bậc làm sao có thể bị người một chiêu đánh bại mười mấy người tất cả đều là không tin hô to hôn luận khí thế chúng à là n cung điện, cùng bạn trượng g trực tiếp cự p đem ta bây giờ liền đi hồng mông tiên giới hoàn toàn xác nhận chuyện này sau đó mời vị cường giả này gia nhập kháng ma liên minh chỉ cần vị c ư ờ n g giả này bằng lòng nhập minh đối tiên tri vũ trụ vô số sinh linh cũng là một cái đại hạnh sự tỉnh thấy chúng tiên đế sau khi n g h e xong trực tiếp đem c ử phong cùng cung điện đều chờ vỡ trung nhiên áo b à o xanh người lơ lửng giữa không t r ú n g bất đắc dĩ lên tiếng nói kỳ thật hắn cũng không muốn tin tưởng chuyện này là thật dù sao làm nhiều năm như vậy lão đại đông nhiên phát hiện còn có mạnh hơn chính mình người đây là một chuyện rất thống khổ nghe được trung nhiên áo b à o xanh người mười mấy người cũng là dần dần tỉnh táo lại vẻ mặt phiền muộn thở g i i nói ai minh chủ nói rất đúng chúng ta không nên lừa mình dối người tư đồ đạo hữu căn bản cũng không có tất yếu lừa gạt chúng ta đúng vậy à việc này chúng ta chỉ cần vừa đi hồng mông t i ê n giới liền có thể trong nháy mắt nghiệm minh t h ậ t giả tư đồ đạo hữu làm gì lấy chính mình danh dự nói b ừ a nhìn thấy chúng tiên đế đã nhận rõ hiện thực trung nhiên áo b à o xanh người mở ra một khe hở không gian liền bước vào bên trong sau đó đối với phía ngoài mười mấy người nói các vị đạo hữu đi thôi sớm một chút đ e còn tiên tri vũ trụ một mảnh an bình hiện tại ma tộc vẫn chỉ là đánh bảo tiên tri vũ trụ một cái t n liên giới không có lan tràn tới cái khác tên liên giới bọn hắn chỉ cần đem khương thần kéo vào liên minh liền có thể lập tức có thể điều binh k h i ề n tướng đổi tới ma tộc nhập xâm cái nào tên liên giới cùng ma tộc quyết nhất tử chiến nếu như khương thần chiến lực đúng như t i ê n đế nói như vậy vậy lần này tiên ma chi chiến sẽ là ma tộc sau cùng có một không hai t ố t đi hồng nông tiên giới ân vừa vặn mở mang kiến thức một chút có thể một chiêu đánh bại tư đồ đạo h ư u cường giả đến cùng là bực nào phong thái đi một chút chúng tiên đế nhẹ gật đầu tất cả đều là bước vào vết nước không gian sau đó biến mất tại không trung chương bốn trăm sáu mươi bảy chúng đế tới chơi chương bốn trăm sáu mươi bảy chúng đế tới chơi theo trung niên áo bảo xanh người cùng mười cái tiên đế ẩn vào không gian không bao lâu hồng m ô n g tiên giới huyền tiên tiếp dẫn trong thành liền vỡ ra một đường vết rách sau đó hiện ra mười mấy người thân ảnh t mười mấy người này thế mà sẽ rách không gian mà đến bọn hắn kém cỏi nhất đều là tiên vương cường giả a đúng vậy a chỉ có tiên vương phía trên cường giả khả năng sẽ rách không gian bình thiên tiên tông lực hấp dẫn quả nhiên l ớ n a nhìn thấy trung niên áo bảo xanh người mười mấy người theo vết n ư ớ không gian bên trong đi ra huyền tiên tiếp dẫn thành chờ đợi tham gia thu đổ tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt tín úy nhìn xem mười mấy người mặc dù tới huyền thiên tiếp dẫn thành đến đều là tới tham gia thu đồ đại hội nhưng tiên vương cường giả ở chỗ nào đều là một phương cự phách bọn hắn cũng không dám có chút b ấ t kính đối mặt chung quanh tu sĩ ánh mắt cung kính trung nhiên áo bảo xanh người bọn người căn bản cũng không có mắt nhìn thẳng mà là trước tiên đem thần thức thả ra chuẩn bị xác nhận thiên đế có phải hay không đứng tại kỉnh thiên tiên tông dưới núi chỉ cần xác nhận tốt chuyện này vậy bọn hắn liền sẽ trước tiên bay đến kỉnh thiên tiên tông đi bãi phỏng sau đó mời khương thần ra nhập kháng ma liên minh theo mười mấy người thần t h ứ c dò ra rất nhanh liền phát hiện, thẳng t ắ p đứng tại kiểm tra thiên phú bên cạnh vẻ mặt ngơ ngác thiên đế giờ phút này thiên đế cũng là trong nháy mắt phát hiện trung nhiên áo bảo xanh người đám người thần thức xấu hổ cúi đầu xuống không dám cùng trung nhiên áo bảo xanh người bọn người giao lưu t thật đúng là tư đồ đạo hưu hắn đứng vẫn rất thẳng a đúng vậy à tư đồ đạo hưu đã thật tại cái này đừng đấy vậy hắn nói sự tình chính là thật đánh giá một hồi thiên đế trung nhiên áo bảo xanh người bọn người nhanh chóng đem thần trí của mình thu hồi mặt mũi tràn đầy kinh hãi đừng rẽ mặc dù nghe được thiên đế đưa tin sau bọn hắn đã tin tưởng chuyện này nhưng khi thật nhìn thấy thiên đế tại kỉnh thiên tiên tông hạ phạt đứng bọn hắn vẫn là không nhịn được trấn kinh dù sao thiên đế cùng bọn hắn thật là cùng cấp bậc cứng giả đường đường tiên đế cứng giả như là một con chó như thế ngoan ngoan đứng tại một cái tông nhìn xuống cửa quả thực làm cho người thổn thức Tốt, chúng ta cũng đừng tại cái này chậm trễ vẫn là nhanh đi kỉnh thiên tiên tông bãi phỏng cái kia cường giả bí ẩn bởi hắn cùng một chỗ chống cự ma tộc ca bình phục hảo tâm tình trung niên áo b à o xanh người quét chúng tiên đế một cái dẫn đầu lên tiếng đề nghị bây giờ ma tộc tiến vào tiên tri vũ trụ bọn hắn mỗi chỉ hoán một giây liền sẽ có đại lượng sinh linh v ẫ lạc cũng không thể đứng ở chỗ này lãng phí thời gian tốt chúng ta cái này đi b á i phòng v ị tiệc cường giả bí ẩn chúng tiên đế nhẹ gật đầu sau đó cùng trung niên áo b à o x a n h người trực tiếp một cái là mình xuất hiện tại đang chủ trì thu đồ lý đại đao bên người các ngươi là người phương nào đến ta kình tiên t i ê n tông chuyện gì thấy trung niên áo b à o x a n h người mười mấy người tất cả đều nhìn không ra tu v i cảnh giới lý đại đao biểu lộ giật mình lập tức lớn tiếng hỏi đi vào tiên giới đã lâu như vậy hắn đối tiên giới tình huống cũng là đại khái hiểu rõ biết mình thực lực bây giờ tại toàn bộ tiên giới ngoại trừ trong truyền thuyết tiên đế đã là cao nhất hiện tại trước mắt mười mấy người hắn thế mà tất cả đều nhìn không ra cảnh giới đây chẳng phải là nói tất cả đều là tiên đế hh ắ tiểu h ư u chớ sợ chúng ta chỉ là muốn bái phòng quý tông tông chủ đại nhân còn mời tiểu h ư u cho chúng ta thông báo một chút đúng vậy a tiểu h ư u chúng ta cũng không có áp ý mà là hiện tại tiên tri vũ trụ tao nộ lớn ma tộc nhập xâm chúng ta mong muốn gặp mặt quý tông tông chủ mời quý tông chủ cùng một chỗ chống cự ma tộc thấy lý đại đao mặt lộ vẻ kinh hãi trung nhiên áo b à o xanh người cùng mười cái tiên đế vội vàng cười rặng rỡ ra hiệu lý đại đao không cần phải sợ đương nhiên nhưng thật ra là bọn hắn sợ hãi lý đại đao sợ hãi bởi vì lý đại đao nếu là sợ hãi vậy thì sẽ giao người đi ra nếu như lý đại đao đem một chiêu đánh bại tiên đế khương thần lắc ra khỏi đến vậy bọn hắn hôm nay khả năng đều muốn chơi xong a ma tộc nhập xâm nghe được trung niên áo bảo xanh người đám người giải thích lý đại đao nghi ngờ nhìn đám người một vòng sau đó nhàn nhạt lên tiếng nói đã các ngươi có chuyện mong muốn b a i kiến ta tông tông chủ đại nhân vậy ta liền thay các ngươi bẩm báo một tiếng về phần tông chủ đại nhân có nguyện ý hay không thấy các ngươi vậy phải xem tông chủ đại nhân tâm tình mặc dù trước mắt mười mấy người có rất lớn tỷ lệ tất cả đều là tiên đế nhưng kỉnh t i ê n tiên tông bên trong có hương thần cùng phát ngũ nhân mấy cái thái thượng trưởng lao tại hắn cũng sẽ không e ngại trung niên áo bảo x a n h người bọn người dù sao hương thần kinh khủng chiến lực lại thêm phát ngũ nhân năm nhân trợ lực không nói đem cái này bởi cái tiên đế đánh giết nhưng đem bọn hắn đánh lui vẫn là dư s à i thật tốt đa tạ tiểu hữu vậy thì thỉnh cầu tiểu hữu đi vào thông báo a đúng đúng làm phiền tiểu hữu thấy lý đại đao một cái tiên hoàng đ ỉ n h phong thế mà một lát liền bình tĩnh xuống tới trung niên áo bảo sanh người cùng chúng tiên đế càng là khách khí cười nói ân các vị tại cái này chờ một chút các cái này về tông bẩm báo lý đại đao trả lời một câu sau đó nhìn kiểm tra thiên phú bậc thang bên trên ngay tại khảo nghiệm thiếu niên thiếu nữ nói các ngươi trước tiếp tục leo lên nếu là thông qua bỏ bất động liền ở tại chỗ chờ chờ b ả n trưởng l ã o đi ra các ngươi mới tiến vào huyết m a kính là trưởng lão hơn trăm triệu thiếu niên thiếu nữ cùng kêu lên đáp ứng nói giao phó song thu đ ồ chuyện lý đại đao cũng không có nhiều dừng lại mà là một cái lắp mình liền trở về kỉnh thiền tiên tông quảng trường sau đó hướng phía kỉnh thiền tiên tông chủ điện đi đến khi đi tới chủ điện c ù n lúc lập tức đối với trong điện không người nói bầm tông chủ bên ngoài tông tới mười cái nghi là tiên đế cừng giả bọn hắn đạo ma tộc nhập x â m tiên tri vũ trụ mong muốn gặp mặt tông chủ mời tông chủ cùng một chỗ chống cự ma tộc không biết tông chủ phải trang gặp bọn họ a lại là ma tộc nghe được lý đại đao báo cáo đang nằm trong điện trên đế thưởng thụ liêu thư đấm lưng phục vụ khương thần bướm mày sau đó nhàn nhạt đối với ngoài điện nói để bọn hắn bảo a như là đã phi thăng tiên giới kêu bảo hộ tiên giới Cũng tiểu thư ầ n c a hôm trách nay trước hết n h i tới cái này a người tới hai bên dọn sòng cái bản cua tốt tiên trả lợi chút nữa dùng để chiêu đãi tiến đến khách nhân mặc dù bên ngoài kia mười cái tiên đế ở trước mặt hắn không đáng giá được nhắc tới nhưng người tới là khách hắn cũng không thể có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa là tông chủ liêu thư bằng lòng một tiếng nhanh chóng chạy đến ngoài điện thu thập trả mới sau đó tới thời gian tháp lại tìm chu h ắ c tử bọn người muốn vật liệu l u y ệ n chế ra một chút cái bản c h é n t r à cầm lại chủ điện mang lên chờ đợi trung niên áo b à o xanh người bọn người t i ế n đến kinh thiên tiên tông bên ngoài trên không lý đại đao vừa ra tới liền lập tức đ ố i trung niên áo b à o xanh người bọn người nói các vị đều theo ta nhập tông a ta tông tông chủ đại nhân đã đồng ý thấy các ngươi dứt lời lý đại đao liền trực tiếp hạ xuống kình thiên tiên tông sơn môn khẩu chuẩn bị mang theo trung niên áo bảo xanh người bọn người theo sơn môn chô đi đến kình thiên tiên tông bên trong mặc dù hắn có thể từ không trung trực tiếp hạ xuống kình thiên tiên tông trên quảng trường nhưng trung niên áo bảo xanh người bọn người là người ngoài cũng không thể để bọn hắn cũng trực tiếp từ không trung hạ xuống dạng này có hại kình thiên tiên tông nguy nghiêm thật tốt vậy thì làm phiền tiểu hữu dẫn đường trung niên áo bảo xanh người bọn người n g h e vậy cũng là trong nháy mắt hạ xuống kình thiên tiên tông sơn môn chô gửi đối lý đại đao khách khí chắp tay nói tặng xem như tiên tri vũ trụ đỉnh cấp cường giả lý đại đao cử động lần này tuy nói có chút không đem bọn hắn để vào mắt nhưng nghĩ đến khương thần kinh khủng chiến lược bọn hắn cũng chỉ có thể nhập ra tùy tù dù sao bọn hắn hiện tại xem như có chuyện nhờ khương thần cũng không thể bày ra tiên đế giá đỡ các vị mời đi theo ta thấy trung niên áo bảo x a n h khách nhân khí vô cùng lý đại đao cũng là khách khí dùng tay làm dấu mời sau đó dẫn đầu bước vào kình thiên tiên tông sân môn đi nhìn thấy lý đại đao đã tiến v à o trung niên áo bảo x a n h người đối với còn lại chúng tiên đế nói một tiếng tất cả đều bước nhanh đi theo là mười mấy người vừa tiến vào tới kình thiên tiên tông bên trong lập tức liền bị phụ cận điên cuồng tuần đi qua tiên nguyên cho khiếp sợ ngây người tại nguyên chỗ t Cái này nơi này tiên nguyên lực thật là khủng khiếp a cái này cần bao nhiêu đầu c ự c phẩm biến hóa tiên nguyên mạch khả năng hình thành như thế nồng đậm tiên nguyên lực a thật là đáng sợ như thế nồng đậm tiên nguyên lực tối thiểu phải có hơn ngàn đầu c ự c phẩm biến hóa tiên nguyên mạch quy mô kình thiên tiên tông đến cùng là từ đâu lấy tới nhiều như vậy t ự c phẩm tiên nguyên mạch ngoa tạo a ta tông chuyển thường ngàn vạn năm tìm khắp toàn bộ tiên tri vũ trụ cũng mới đạt được hơn một trăm đầu t ự c phẩm biến hóa tiên nguyên mạch cái này kình thiên tiên tông tại sao có thể có nhiều như vậy trung nhiên áo bảo xanh người b ọ n người mặt mũi tràn đầy kinh hãi liếc nhìn một phía sau đó khiếp sợ chuyển tâm trao đổi mặc dù cực phẩm biến hóa tiên nguyên mạch mỗi người bọn họ trong thế lực đều có một đến hai trăm đầu tính không được vật hi hãn g ơ n gì nhưng đây đều là bọn hắn thế lực ngàn vạn năm tìm khắp toàn bộ tiên tri vũ trụ mới khó khăn lắm tích lũy được hiện tại kình thiên tiên tông một nhà cực phẩm biến hóa tiên nguyên mạch so với bọn hắn mấy nhà tổng cộng đều muốn nhiều thật sự là để bọn hắn có chút không nghĩ ra bởi vì mỗi khi tiên tri vũ trụ có cực phẩm biến hóa tiên nguyên mạch hình thành lúc vậy cũng là bị bọn hắn cho tới bây giờ không có bị thế lực khác cất đoạn kình thiên tiên tông nhiều như vậy thực phẩm biến hóa tiên nguyên mạch đến cùng là từ đâu lấy được các vị sao không đi là có chỗ nào không ổn sao nhìn thấy trung niên áo bảo xanh người b ọ n người vừa tiến vào kình thiên tiên tông bên trong đã chấn kinh lại mậu bức đứng tại chỗ lý đại đao không khỏi quay người lên tiếng hỏi nghe được lý đại đao mở miệng trung niên áo bảo xanh người b ọ n người trong n g á y mắt lấy lại tinh thần vẻ mặt lúng túng đội vàng khoác tay không có, không có không có gì không ổn còn mời tiểu hữu tiếp tục dẫn đường đúng đúng chúng ta vừa mới chỉ là tại giao lưu một ít chuyện còn mời tiểu hữu chớ trách xem như tiên tri vũ trụ cường giả đỉnh cao bọn hắn đương nhiên sẽ không nói chính mình vừa mới là bị tỉnh t i ê n tiên tông tiên nguyên hoàn cảnh cho mạnh mẽ chấn kinh một thanh dạng này sẽ có vẻ bọn hắn không có kiến thức t ố t kia các vị mời tiếp tục đi theo ta đi thấy một đám người dường như tại che giấu cái gì lý đại đao cũng không có nhiều hỏi mà là nhẹ gật đầu liền tiếp tục ở phía trước dẫn đường mang theo mười mấy người dọc theo cầu thang đi vào tỉnh t i ê n t i ê n tông quảng trường sau đó hướng phía chủ điện phương hướng đi đến làm mười mấy người đi đến chủ điện cách đó không xa nhìn thấy chủ điện bên cạnh trồng tiên đạo cây trà lúc trung nhiên áo b à o xanh người bọn người lại là liên tục hít thở trận mắt hốc mồm xứng sở tại nguyên chỗ t cái này đây không phải tiên đạo cây t r à sao chúng ta tiên tri vũ trụ chỉ có một g ố c à kình thiên tiên tông cái này khỏa tiên đạo cây t r à lại là từ đâu đến ngọ tạo cái này kình thiên tiên tông đến cùng là lai lịch thế nào nó bên trong có đồ vật tựa như là trống rông đi ra như thế à đúng vậy à kia hơn ngàn đầu cực phẩm biến hóa tiên nguyên mạch còn có cái này khỏa tiên đạo cây t r à xưa nay liền không có xuất hiện tại tiên tri vũ trụ kình thiên tiên tông đến cùng là từ đâu đạt được những thứ này nhìn xem rậm rạp tiên đạo cây trả trung nhiên áo b à o xanh người b ọ n người tất cả đều là miệng đại trương ánh mắt t r ừ n g t r ừ n g lúc trước kình thiên tiên tông nắm giữ hơn ngàn đầu cực phẩm biến hóa tiên nguyên mạch bọn hắn cũng đã là rất kỳ quái không hiểu rõ kình thiên tiên tông là từ đâu lấy được hiện tại kình thiên tiên tông chủ địa t ổ n g lại t r o n g một gốc toàn bộ tiên tri vũ trụ chỉ có một gốc hơn nữa còn là bị bọn hắn m ờ i mấy nhà cùng quản lý tiên đạo cây trả càng làm cho bọn hắn đẩy mình nghi vấn bởi vì kình thiên tiên tông những vật này nếu là theo vũ trụ cái nào đó tiên giới đạt được vậy bọn hắn nhiều ít cũng biết thu được chút phong thanh nhưng bây giờ kình thiên tiên tông rõ ràng có nhiều như vậy bọn hắn nhưng xưa nay chưa từng nghe qua tin tức tựa như là trống rông xuất hiện như thế thật sự là để cho người ta không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra các vị tại sao lại không đi chẳng lẽ lại có chuyện muốn giao lưu nhìn thấy trung niên áo bảo xanh người bọn người đều nhanh đi đến chủ địa cửa nhưng lại dậm chân không đi nhìn chòng chọc vào tiên đạo cây trà lý đại đao có chút bất đắc dĩ lên tiếng hỏi nghe được lý đại đao tra hỏi trung niên áo bảo xanh người bọn người lấy lại tinh thần lần nữa lúng túng khoát tay cười nói không có không có tiểu hữu hiểu lầm chúng ta chỉ là gặp ví tông cái này k h ỏ tiên đạo cây trà cây dáng r ấ p quá tươi tốt trong lúc nhất thời thấy có chút xuất thần còn mời tiểu h ư u chớ trách đúng vậy a đúng vậy a quý tông cây này phẩm tướng bất phảm chúng ta vẫn là còn là lần đầu tiên thấy bọn hắn đây cũng không phải đang nói dối bởi vì bọn hắn mười m ấ y nhà cùng quản lý cây kia tiên đạo cây t r à chỉ cần một mọc ra một chút thành thục lá cây liền sẽ lập tức bị bọn hắn cho phân quang cho tới bây giờ không có tươi tốt qua một gốc cây t r à có gì đáng xem các vị vẫn là mau cùng ta đi thôi miễn cho ta tông tông chủ đại nhân chờ lâu nghe được trung niên áo bảo xanh người đám người trả lời lý đại đao khinh bị quét đám người một cái sau đó quay người tiếp tục hướng chủ điện đi đến lúc đầu hắn còn đối với mấy cái này tiên đế ôm lấy một tia kính sợ nhưng trong tông một gốc cây trà liền đem bọn hắn khiếp sợ thất thần đắng người tiên đế hình tượng cũng trong lòng hắn giảm mất đi nhiều thật tốt đi mau đi mau phát giác lý đại đao không vui trung n i ê n áo bảo xanh người bọn người cũng là không dám có cái gì tính tình mà là nhanh chóng đi theo lý đại đao sau lưng đi tới kình thiên tiên tông chủ đ i ệ n cổng khi tiến vào kình thiên tiên tông trước bọn hắn còn cảm thấy mình xem như tiên đế tối thiểu còn có thể bảo trì một chút tiên đế tô nghiêm nhưng khi nhìn thấy kình thiên tiên tông bên trong chương ô n g g bốn trăm sáu mươi tám bị dọa quỷ chúng tiên đế chương bốn trăm sáu mươi tám bị dọa quỷ chúng tiên đế bẩm tông chủ tới chơi khách nhân đã đến vừa đến kình thiên tiên tông chủ địa cổng lý lại đau liền con người đối với trong chủ điện thi lê nói ân mời bọn họ vào đi lý đại đao vừa dứt lời hạn hương thần thanh n â m nhàn nhạt liền theo trong chủ điện chuyển ra là tông chủ lý đại đao bằng lòng một tiếng sau đó quay người đối với sau lưng trung nhiên áo bảo xanh người bọn người là một cái thủ hiệu mời nói các vị chúng ta tông chủ đại nhân cho mời thật tốt đa tạ tiểu hưu dẫn đường trung nhiên áo bảo xanh người bọn người nghe vậy c ư ờ i đối lý đại đao chắc tay sau đó tất cả đều làm a n tâm tình thấp thỏm bước vào chủ điện đây không phải bọn hắn n h ắ t gan mà là thiên đến ó i t h ư ơ n g thần một chiêu liền có thể đánh bại tiên đế đối mặt dạng này một vị kinh khủng cực gi bọn hắn thật sự là có chút t r ộ t dạ ai trong chủ điện k hương thần đang ngồi ở chủ tọa bên trên thưởng thụ lấy liều thư tinh xảo thủ pháp đâm bót mà tại trong chủ điện hai bên đã sớm cất kỹ mười mấy tấm á n đ à i phía trên bày đặt pha tốt tiên đạo trà nhìn thấy mười mấy người vừa tìm đến ngồi ở chủ vị bên trên k hương thần lập tức liền cười lên tiếng nói hoan n ê n các vị đạo hưu quang lâm ta kình thiên tiên tông có chuyện gì ngồi xuống trước rồi nói sau nghe được k hương thần thanh â m trung nhiên áo b à o xanh người đám người ánh mắt lập tức tụ tập tại hương thần trên thân đang đánh giá hương thần một cái sau tất cả đều là khách khí ô n quyền nói đang tạo đạo đạo đạo đ dứt lời trung nhiên áo b à o x a n h người đối với còn lại mười cái tiên đế khẽ gật đầu sau đó riêng phần mình ngồi vào một chỗ an trên này thương thần mặc dù không có biểu lộ thân phận nhưng tiên đế đỉnh phong tu vi lại thêm ngồi ở chủ vị bên trên không cần đầu góc nghĩ cũng biết thương thần chính là cái này thần bí kỉnh thiên tiên tông t ô n g chủ đối mặt một cái có thể một chiêu đánh bại tiên đế cờ ư n giả g bọn hắn cũng không thể ngỗ nghịch ý nghĩa nghĩ ha ha các vị mời uống trước một ngụm vừa hái tiên đạo trà thấy trung nhiên áo b à o x a n h người đám người đã ngồi xuống thương thần cười mời đám người uống trà mặc dù biết trung n i ê n áo bảo xanh người bọn người là mà đạo ma t ậ c c h u y ệ n nhưng như là đã ngồi xuống tốt xấu cũng phải để người uống một ngụm trà lại nói không phải liền lộ ra hắn chiêu đại không chủ đáo đa tạ đạo hữu trung n i ê n áo bảo xanh người bọn người nghe vậy không dám l g h ị c h lại khương thần ý tốt chắp tay nói tạ một tiếng sau liền bưng lên trên b à n tiên đạo trà uống từ từ một ngụm làm mười mấy người uống hết đi một miệng trà về sau trung n i ê n áo bảo xanh người cùng còn lại bọn người lấy nhau sau đó n ở nụ cười đứng dậy đối với khương thần chắp tay nói đạo hữu tại hạ là là tiền tri vũ trụ kháng ma liên minh, minh chủ bởi vì ma tộc gần nhất xâm lấn lại nghe nói hồng n ô n g tiên giới có đạo hữu cái loại này cường giả cho nên đặc biệt đến đây muốn mời đạo hữu gia nhập liên minh cùng một chỗ chống cự ma tộc chỉ cần đạo hữu bằng lòng nhập minh tại hạ bằng lòng đem minh chủ chức được ra nghe theo đạo hữu điều khiển theo trung niên áo bảo xanh người nói xong còn lại mười cái tiên đế cũng là đứng dậy cùng kêu lên đ ố i khương thần chắp tay nói chỉ cần đạo hữu nhập minh chúng ta bằng lòng nghe theo điều khiển đã mong muốn mời khương thần cái loại này cường giả nhập minh vậy khẳng định không thể để cho khương thần ở dưới người đến cho khương thần tuyệt đối tôn kính bằng không thì cũng không đả động không được hương thần ha ha c h ư v ị quá k h á c khí chống cự ma tộc bản tông cũng coi trách nhiệm người minh chủ này trước coi như x o n g đi bổ tông chủ tự sẽ phái người tiền đến phối hợp các ngươi tiêu diệt ma tộc thấy trung niên áo bảo xanh người b ọ n người lại để cho phụng chính mình là minh chủ hương thần uống một bụng liều thư đưa tới bên miệng tiên đạo trà thản nhiên nói mặc dù không biết do ma tộc tới nhiều ít tiên đế cấp ma đế nhưng p h á t ngũ nhân năm người trải qua những ngày qua hấp thu thần nguyên sợ là sớm đã đem tiên nguyên thay thế thành thần lực thành tựu u y ệ n thần trị cảnh chỉ cần hắn đem năm người phái qua rất nhanh liền có thể đem ma tộc tiêu diệt đâu còn cần hắn đảm nhiệm cái gì minh chủ t phái người tới tiêu diệt ma tộc nghe được hương thần lời nói trung niên áo b à o x a n h người bọn người hai mặt nhìn nhau khít một hơi lanh khí hương thần dạng này mở miệng vậy đã nói rõ kình thiên tiên tông bên trong không chỉ hắn một vị cường giả mà là còn có cái khác cường giả a trung niên áo b à o x a n h người bọn người c h ầ n kinh một hồi sau đó tất cả đều là không người nói thi lễ nói đa tạ đạo hữu trợ lực chờ tiêu diệt ma tộc về sau chúng ta nhất định vì đạo hữu lúc giống tướng đạo hữu công đức chuyển khắp tiên tri vũ trụ làm cho cả vũ trụ sinh linh g i khắc đạo hữ công lao đã khương thần không nguyện ý đảm nhận minh chủ vậy bọn hắn cũng không dám cơ cầu ngược lại chỉ cần khương thần bằng lòng xuất lực bọn hắn mục đích của chuyến này cũng coi là đ ế n dù sao coi như khương thần phái đi người tiêu diệt không được ma tộc nhưng chỉ cần khương thần xuất lực cái kia chính là lên kháng ma liên minh thuyền về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì khương thần cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn a các ngươi tại cái này chờ một chút bùn tông chủ cái này an bài cho các ngươi nhân thủ nghe được trung niên áo bảo x a n h người bọn người muốn cho chính mình đúc giống c h u y ể n tụng công đức khương thần khép cười một tiếng cũng không có để ý mà là truyền âm cho phát ngũ nhân nhường hắn mang theo p h á t lục nhân lợi người tới chủ điện theo khương thần truyền âm không bao lâu phát ngũ nhân liền mang theo p h á t lục nhân bốn người đi vào trong chủ điện trung tâm đối với khương thần không người thi lễ nói thuộc hạ bái tiến tông chủ không biết tông chủ có gì phân phó giờ phút này phát ngũ nhân năm người mặc dù cảnh giới vẫn là tiên đế đ ỉ n h phong nhưng trên thân lại là để lộ ra một tia kinh khủng thần lực khí tức làm cho cả chủ điện không gian biến bắt đầu và mẹo t cái này năm người này thế mà tất cả đều là tiên đế đình phong cái này kình thiên tiên tông cũng quá kinh khủng a t r ờ i ạ các ngươi không cần chú ý tu vi của bọn hắn à, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện trên người bọn họ lực lượng khí tức khác với chúng ta mà là cùng thông thần chi môn lực lượng khí tức rất giống sao t thật đúng là thông thần chi môn bên trên lực lượng khí tức đây không phải là trong truyền thuyết chỉ có thần linh khả năng trưởng khống lực lượng sao làm sao lại xuất hiện tại tiên đế trên thân ngoa t à o a đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a bình thiên tiên t ô n g người làm sao lại nắm giữ thần linh lực lượng a nhìn thấy phát ngũ nhân năm người xuất hiện trung niên áo bảo xanh người bọn người đầu tiên là bị năm người tiên đế đỉnh phong tu vi dọi cho nhảy một cái sau đó lại bị năm người trên thân phát ra thần lực khí tức cho khiếp sợ trận mắt hốt mộn điên cuồng truyền âm thảo luận mặc dù kình t i ê n tiên tông nắm giữ năm cái tiên đế quả thật làm cho người rất giật mình nhưng càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là phát ngũ nhân thần lực trên người khí t ứ c bởi vì loại khí tức này bọn hắn chỉ ở tiên tri trong vũ trụ một cái là thông thần c h i môn thần vật bên trên cảm thụ qua truyền thuyết thông thần c h i môn chính là thông hướng vô thượng thần giới con đường phía trên tràn ngập lực lượng khí tức chính là phát ngũ nhân mấy người trên thân luận này chỉ là phía trên kia lực lượng căn bản cũng không có thể bị hấp thu phàm là dám đánh cắp thần lực tiên đế không có chỗ nào mà không phải là thân tử lạc tiêu hiện tại phát ngũ nhân mấy người trên thân nắm giữ thần lực quả thực là thật bất khả tư nghị nhìn xem trong chủ điện trung tâm không người phát ngũ nhân mấy minh đệ thương thần nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói năm nhân a ma tộc nhập xâm tiên tri vũ trụ buộc tông chủ chuẩn bị p h á i các ngươi đi tiêu diệt ma tộc các ngươi đợi chút nữa cùng bọn hắn đi một chuyến đem ma tộc tiêu diệt liền trở lại a là tông chủ thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh phát ngũ nhân năm người nghe vậy không chút do dự lập tức cùng kêu lên lĩnh mệnh ân thương thần nhẹ gật đầu lại nhìn về phía miệm há lao đại trung niên áo bảo x a n h nhân đạo đạo hữu ngươi liền chỉ dẫn ta cái này nằm vị thuộc h ạ đi ma tộc nhập xâm địa phương bọn hắn sẽ dốc toàn lực ra tay tiêu diệt ma tộc nghe được k hương thần thanh âm trung niên áo bảo x a n h người lấy lại tinh thần liên tục khủng hoảng quỷ trên mặt đất nói không dám không dám không dám cùng tiền bối xương đạo hữu là van bối có mắt không chồng không biết tiền bối chân thân còn mời tiền bối đừng nên trách trung niên áo bảo x a n h người vừa quỷ xuống còn lại mời cái tiên đế cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng tất cả đều quỷ trên mặt đất nói van bối có mắt không chồng mạ phạm tiền bối còn mời tiền bối chớ trách mặc dù không rõ ràng phát n ũ nhân bọn người trên thân vì cái gì nắm giữ thần lực nhưng có thần lực người bóp chết bọn hắn khả năng liền cùng bóp chết một con kiến như thế liền loại nhân vật này đều tại khương thần trước mặt xưng thuộc h ạ bọn hắn nào còn dám cùng khương thần ngang hàng luận giao a chương bốn trăm sáu mươi chín xuất phát diệt ma chương bốn trăm sáu mươi chín xuất phát diệt ma nhìn xem vừa mới còn rất tốt ngồi mười mấy người trong nháy mắt liền quỳ xuống đất gọi mình tiền bối khương thần cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ hắn chỉ là muốn cùng những người này ngang hàng luận giao mà thôi không nghĩ tới vừa tiết lộ chút thực lực, lập tức liền biến thành tiền bối xem ra nắm giữ hệ thống hắn đã định chức chỉ có thể bị người c u n g bái a đều đứng lên đi mang theo ta mấy người này thuộc h ạ đi tiêu diệt ma tộc ta khương thần có chút buồn bực lên tiếng nói là tiền bối văn bối cái này mang mấy vị tiền bối đi tiêu diệt ma tộc trung nhiên áo bảo x a n h người bọn người nghe vậy lập tức từ dưới đất bỏ dậy sau đó trở về phát ngũ nhân mấy minh đệ trước mặt cúi đầu không lưng nói các vị tiền bối mời bọn văn bối cho các người dẫn đường thuộc hạ cáo lui phát ngũ nhân năm người nhàn nhạt lít qua trung nhiên áo bảo sanh người bọn người đối với k ư ơ n g thần không người thi lễ sau mới đi ra khỏi chủ điện văn bối cũng cáo lui thấy pháp ngũ nhân mấy minh đệ đã đi ra chủ điện trung niên áo bảo xanh người mọi người đối với khương thần cùng kính thi lễ sau cũng là bước nhanh rời khỏi đại điện đổi u kịp pháp ngũ nhân mấy minh đệ bước chân tiểu thư a đem ghế nằm thay đổi tiếp lấy truy nhìn thấy tất cả mọi người đi khương thần lập tức phân phó liêu thư đem hắn chuyên môn ghế nằm lấy ra chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt là tông chủ liêu thư bằng lòng một tiếng theo không gian chữ vận bên trong x u ấ t ra khương thần ghế nằm chờ khương thần nằm đi lên liền bắt đầu cho khương thần đấm lưng kinh thiên tiên tông trên quảng trường pháp ngũ nhân nhàn nhạt đối với đằng sau theo tới trung niên áo bảo xanh nhân đạo n g ư ờ i tới mở không gian truyền tống a là tiền bối trung niên áo bảo xanh người cung kính bằng lòng một tiếng sau đó phất tay liền mở ra một khe hở không gian các tiền bối trước hết mời các tiền bối lúc trước đúng đúng các tiền bối trước hết mời mở ra vết nước không gian sau trung niên áo bảo xanh người bằng người cười dạng dỡ t ú i đầu k h ô n g lưng chào hỏi phát ngũ nhân năm huynh đệ trước hết tiến vào vết nước không gian hiện tại có phát ngũ nhân mấy người này nắm giữ thần lực t ư ơ n g giả những cái kêu ma tộc đã biến không đáng giá nhắc tới dù sao ma giới ma đế cũng liền so với bọn hắn tiên đế mạnh lên như vậy một chút chỉ cần phát ngũ nhân mấy người thi triển t h ầ n lực vài phút liền cũng có thể đưa chúng nó nghiên ép ân đối mặt trung niên áo bảo xanh người đám người k h á c h khí phát ngũ nhân năm người nhẹ gật đầu cũng không có k h á c h khí b ư ớ c nhanh đi vào vết nước không gian bây giờ trên người bọn họ tiên nguyên toàn bộ chuyển đổi thành t h ầ n lực tiện tay liền có thể d i ệ t sắt những ngày tiên đế tại trước mặt bọn hắn xương tiền bối cũng là chuyện đương nhiên đi chúng ta cũng đi v à o nhìn thấy phát ngũ nhân năm minh đệ đã tất cả đều tiến vào vết nước không gian trung niên áo bảo xanh người đối với, với còn lại tiên đế nói một tiếng cũng tất cả đều đi vào theo một đám người toàn bộ tiến v à o vết nước không gian trong nháy mắt khép lại dẫn một đám người trực tiếp bắt đầu không gian truyền t ố n g tại một đám người mở ra không gian truyền t ố n g đồng thời tiên tri vũ trụ vô thủy trong tiên giới vô biên b á t ngát ma tộc ngay tại trắng trận đồ sắt bất kỳ có thể nhìn thấy sinh linh bất luận là nhân tộc yêu tộc vẫn là cái gì tộc tất cả đều bị ma tộc đánh giết hoặc là xem như đồ ăn n n hết ma chủ tình huống này không đúng chúng ta đều tiến vào tiên giới có chút thời gian những cái kia tiên đế thế nào còn không có tới đúng vậy a trước kia chỉ cần chúng ta xâm lấn tiên tri vũ trụ những cái k i a tiên đế tựa như uống thuốc như thế chẳng mấy chốc sẽ tới chặn đánh chúng ta thế nào lần này còn chưa có xuất hiện một chỗ bị san thành bình địa cự thành trên không hai cái ma đế đối với huyền không ma chủ có chút c ầ u nhỏ nói bọn hắn sở dĩ còn không có tiến bề cái khác tiên giới đ ổ sát chính là muốn đợi tiên tri vũ trụ tiên đế tới sau đó đem bọn hắn một mẻ mất gọn dù sao bọn chúng bị ma thần ban cho thần ma chi lực chiến lực cùng trước đó có cách biệt một trời có thể dễ như chở bàn tay đem tiên tri vũ trụ tất cả tiên đế diệt sát chỉ cần đem tiên tri vũ trụ đỉnh tiêm chiến lược tất cả đều cho tiêu diệt kia toàn bộ tiên tri vũ trụ liền giống như bọn chúng bên m i ệ n g thịt muốn làm sao ăn liền thế nào ăn bất quá hiện tại tiên tri vũ trụ tiên đế không đến bọn chúng tính toán cũng liền muốn thất bại ừ ta nhìn những cái kia tiên tri vũ trụ tiên đế tất cả đều là đồ h è n nhát căn bản cũng không dám cùng chúng ta ma tộc giao chiến không sai những tên kia trước kia cùng chúng ta giao chiến cũng là chú ý cẩn thận sợ thật sự quả thực không có chút nào cường giả phong phạm kia hai cái ma đế vừa phát xong bực tức lại là hai cái ma đế ở bên cạnh nghĩa ấ n điển đứng nói bọn chúng ma tộc cùng tiên tri vũ trụ đánh không biết bao nhiêu và năm đã sớm là t h ủ sâu như biển t hận không thể sống sờ sờ đem đối phương ăn hết hiện tại rốt cục có cơ hội đem tiên tri vũ trụ tiên đế tiêu diệt nhưng không thấy người đến thật sự là nhường m à khí phẫn đi đều đừng tại đây cầu nhau chúng ta lại tại bực này mấy ngày nếu là những cái tiêu tiên đế còn chưa tới chúng ta liền giết ra cái này tiên đế đem bọn hắn nguyên một đám tìm tới sau đó diệt đi nhìn xem mấy người này cầu nhọn ma đế h u y ề n không ma chủ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói bây giờ thực lực bọn hắn đã xảy ra biên hóa nghiêng trời lẫn đất d i ệ t đi tiên tri vũ trụ đây chẳng qua là vấn đề thời gian coi như tiên tri vũ trụ tiên đế không đến bọn chúng cũng sớm muộn có thể tìm tới đơn giản là phiền thoái một chút mà thôi ừ chờ bọn hắn đến một lần ta nhất định phải làm cho bọn hắn biết cái gì là chân chính tuyệt vọng hh ắ c ắ c những tên kia làm sao có thể sẽ còn là đối thủ của chúng ta chờ bọn hắn vừa đến chính là chúng ta bên miệng thì ta t i ệ t kiệt kiệt không sai sống nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng ăn qua tiên đế cứng giả lần này chúng ta cần phải ăn bữa ngon nghe được ma chủ lời nói còn lại ma đế cũng không có tái phát bực tức mà là chương luận thế nào ăn tiên thế h tri bốn trăm bảy mươi đánh bại ma chủ trương bốn trăm bảy mươi đánh bại ma chủ lầm ầm tại chúng ma đế vẻ mặt kích động thảo luận tiên đế các loại phương pháp ăn lúc bọn chúng phụ cận không gian bắt đầu bắt đầu v à t mẹo phản phất có thứ gì muốn theo trong không gian trôi ra ngoài như thế c á c cặp bọn hắn tới bọn hắn tới a ha ha tới thật sự là kịp thời a chúng ta vừa thảo luận song phương pháp ăn bọn hắn sẽ đưa lên cửa t i ệ t kiệt k i ế t rốt c ụ c có thể bắt đầu ăn nhìn thấy phụ cận không gian đ ố n g nhiên bắt đầu vận mẹo mấy cái ma đế vẻ mặt kích động nhìn chòng chọc vào vận mẹo địa phương ma chủ cùng còn lại ma đế nhìn thấy một mặt này cũng đều là mặt mũi tràn đầy cười lạnh nghiền ngẫm nhìn xem vận mẹo địa phương tại ma chủ cùng chúng ma đế kích động nghiền ngẫm á n h m ắ t h ạ không gian vận mẹo địa phương rất nhanh vỡ ra một đường vết rách sau đó hiện ra phát ngũ nhân mấy huynh đệ còn có trung niên áo b à o xanh người chờ tiên đế thân ảnh a thế nào nhiều mấy cái tiên đế cái này cũng mới hơn mười vạn năm a tiên tri vũ trụ không có khả năng đột phá nhiều như vậy tiên đế、à? đúng vậy à năm người này tất cả đều là tiên đế đ ỉ n h phong không có khả năng hơn mười vạn năm liền có thể tu thành đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nhìn thấy trung niên áo b à o xanh người chờ tiên đế bên người thêm ra phát ngũ nhân năm cái khuôn mặt xa lạ ma chủ cùng chúng ma đế tất cả đều là vẻ mặt ngạc nhiên mặc dù bọn hắn đã hơn mười vạn năm chưa đi đến công qua tiên tri vũ trụ nhưng tiên tri vũ trụ tiên đế số lượng bọn hắn thật là nhớ tinh tưởng hiện tại ngắn ngủi hơn mười vạn năm tiên tri vũ trụ liền thêm ra năm cái tiên đế đình phong thật sự là quá làm cho người ta kỳ quái năm vị tiền bối cái này mười ma chính là ma giới ma đế những x u ấ t sinh này trăm vạn năm đến dẫn đầu đê giai ma tộc giết chúng ta tiên tri vũ trụ vô số sinh linh không sai năm vị tiền bối những x u ấ t sinh này quả thực đáng hận còn mời năm vị tiền bối ra tay lập tức đem những x u ấ t sinh này đánh giết thấy ma chủ cùng cựu đại ma đế vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm phát ngũ nhân năm người trung nhiên áo bảo xanh người cùng một cái khác tiên đế đối với phát ngũ nhân năm người giới thiệu nói còn lại tiên đế mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là hung tợn nhìn xem ma chủ còn có cựu đại ma đế thận không thể lập tức tiến lên đem mười ma đánh giết khắc khắc các ngươi những n à y rắt rưởi thế mà gọi cùng cấp bậc cường giả gọi tiền bối thật sự là càng sống càng trở về hôm nay các ngươi đã tới vậy thì chuẩn bị chịu chết đi nhìn thấy trung niên áo bảo xanh người bọn người gọi phát ngũ nhân năm người tiền bối ma chủ lấy lại tinh thần trào phúng m ộ t câu sau đó đối với bên người cựu đại ma đế quát các vị theo bản ma chủ ra tay đem những ngày rác rưởi đánh g i ế t là ma chủ cựu đại ma đế bằng lòng một tiếng b ộ c phát tài liệu thi thần ma chi lực ngập t i ê n ma diễm vẻ mặt nghe răng c ư ờ i cùng ma chủ cùng một chỗ hướng trung niên áo bảo xanh người bọn người còn có phát ngũ nhân mấy minh đệ đánh tới mặc dù tiên tri vũ trụ không hiểu thấu nhiều năm cái tiên đế đ ỉ n h p h o n g nhưng chúng nó trên người ma nguyên đã một nửa chuyển đổi thành thần ma chi lực nhiều mấy cái tiên đế đối với bọn chúng mà nói chỉ có điều tốn nhiều chút khí lực mà thôi a đại ca những ma tộc này trên thân lực lượng thế nào cùng chúng ta thần lực có chút giống nhau a đúng vậy a đại ca chúng ta hấp thu thần nguyên chẳng lẽ những ma tộc này cũng hấp thu vật tương tự cảm nhận được ma chủ cùng chúng ma đế trên thân tài liệu thi thần ma chi lực phát lục nhân cùng p h á t bảy nhân hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng ừ quản chúng nó hút cái gì đưa chúng nó xử lý chính là ra tay nghe được phát lục nhân phát bảy nhân thanh â m phát ngũ nhân lạnh lùng trả lời một câu sau đó toàn thân buộc phát kinh khủng thần lực hướng phía ma chủ nên đón ma chủ chờ ma đế trên thân tuy nói bí mật mang theo có thể so sánh thần lực lực lượng nhưng cùng bọn hắn hoàn toàn chuyển đổi thần lực so sánh vẫn là yếu đi rất nhiều cho nên xử lý mười ma cũng chỉ là hơi hơi phiền t h i một chút mà thôi tốt nhất thấy phát ngũ nhân dẫn đầu thẳng hướng ma chủ phát lục nhân phát bảy nhân bốn người cũng là buộc phát ra trùng thiên thần lực hướng bể còn lại ma đế phóng đi rầm rầm rầm theo hai đợt người trên không trung gặp nhau trong nháy mắt liền giao thủ trăm ngàn lần kinh khủng thần lực trực tiếp đem phụ cận không gian cho c h ấ n thành màu đen hư vô sau đó hướng phía toàn bộ vô thủy tiên giới lan tràn mà đi a a a a lực lượng thật kinh khủng a chạy mau a hai đợt người giao phong lực lượng dư ba không chỉ ở không trung lan tràn hơn nữa còn hướng xuống đất ma tộc rơi đi trong nháy mắt miểu s á t vô số ma tộc doa đến một đám đê d a i ma tộc không muốn mạng thoát đi vòng chiến t lực lượng thật kinh khủng chúng ta cũng mau lưu lại cảm nhận được kinh khủng thần lực dư ba hướng phía chính mình mười mấy người đánh tới trung niên áo bảo xanh người bọn người vẻ mặt hoảng sợ nhanh chóng lùi về phía sau v ừ a m ớ i bọn hắn còn muốn tiến lên hỗ trợ cùng một chỗ đối phó ma chủ chờ ma có thể phát ngũ nhân mấy minh đệ cùng ma chủ chờ ma giao phong lực lượng thật sự là quá cường đại bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a những ma tộc này vì cái gì có thể cùng các vị tiền bối giao thủ a đúng vậy a các vị tiền bối thật là nắm giữ t h ầ n lực a những ma tộc này thế nào lại là các vị tiền bối đối thủ thối lui đến một cái khu vực an toàn sau trung n i ê n áo bảo xanh người bọn người tất cả đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn qua chiến trường lúc đầu bọn hắn coi là chỉ cần phát ngũ nhân năm người ra tay vậy thì sẽ nghiền ép thức đem ma chủ chờ ma cho nhẹ nhõm đánh giết không nghĩ tới ma chủ cùng còn lại ma đế thế mà có thể phát ngũ nhân bọn người giao thủ thật sự là quá bất ngờ không có khả năng các ngươi năm người đây là cái gì lực lượng làm sao lại cường đại như thế trong giao chiến ma chủ khó có thể tin đối hướng chính mình phương này điền cùng ra chiêu phát ngũ nhân mấy minh đệ thất kinh hỏi vừa mới thấy chỉ có phát ngũ nhân năm người đánh tới nó căn bản cũng không có coi thành chuyện gì to tát coi là có thể tùy t i ệ n đem năm người giết sát nhưng khi đưa trước tay về sau nó mới phát hiện phát ngũ nhân trên thân thể năm người phong trào căn bản cũng không phải là tiên nguyên mà là một loại chưa từng thấy qua lực lượng loại lực lượng này không chỉ không thể so với bọn chúng thần ma chi lực trích l ệ n h hơn nữa còn so với chúng nó hùng hậu quá nhiều nếu là tiếp tục đánh xuống bọn chúng mười ma sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị diệt sát ừ đây là giết các ngươi lực lượng chịu chết đi đối mặt ma chủ t r a hỏi phát ngũ nhân cười lạnh một tiếng tiếp tục điên quần hướng phía ma chủ đánh tới dầm dầm dầm tại phát ngũ nhân điên quần công kích đến ma chủ rất nhanh liền chống đỡ không nổi một chút mất tập trung liền bị phát ngũ nhân khỏa đầy thần lực nằm đấm đánh trúng ngực phúc ma chủ bị một quyền này đánh cho phun ra mấy chục cân máu đen như là một quả thiên thạch đánh tới hướng mặt đất hình thành một cái mấy chục bạn giảm m ú to trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu ma chủ nhìn thấy ma chủ nhanh như vậy liền bị phát ngũ nhân đạn thường còn lại cựu ma kinh hô một tiếng tất cả đều là vô tâm h a m chiến mong muốn hạ xuống mặt đất mang theo ma chủ cùng một chỗ chạy trốn muốn chạy không dễ dàng như vậy nhị đệ tam đệ tứ đệ ngũ đệ đừng cho bọn chúng chạy nhất định phải đưa chúng nó đánh g i ế t chấm dứt hậu hoạn thấy chín cái ma đế tất cả đều hạ xuống mặt đất mang theo ma chủ liền muốn chạy trốn phát ngũ nhân lập tức đối với phát lục nhân mấy cái h ô tốt đại ca phát lục nhân phát bảy nhân mấy người bằng lòng một tiếng nhanh chóng hạ xuống mặt đất chuẩn bị đem c ử u đại ma đế từng cái đánh g i ế t với mấy bọn hắn sở dĩ không thể nhanh chóng đả thương c ử u đại ma đế đó là bởi vì mỗi người bọn họ đồng loạt đối phó hai tới ba cái ma đế hiện tại ma chủ mất đi sức chiến đấu cựu đại ma đế lại vô tâm h ă n chiến đúng là bọn họ tiêu diệt từng bộ phận cơ hội tốt chương bốn trăm bảy mươi mốt ma thần lại xuất hiện chương bốn trăm bảy mươi mốt ma thần lại xuất hiện ghê tởm chúng ta l i ề u mạng với các ngươi thấy phát ngũ nhân năm người lập tức đổi tới cựu đại ma đế không thể không từ bỏ ma chủ tiếp tục cùng phát ngũ nhân năm người giao chiến chỉ có điều tại giao chiến đồng thời bọn chúng tất cả đều là truyền đông cho bản thể là hư không ma long ma đế để nó tranh thủ thời gian tạo dựng không gian thông đạo dùng để chạy trốn dù sao ngay cả ma chủ đều dễ dàng như vậy bị phát ngũ nhân cho đánh bại mặc dù bọn chúng số lượng nhiều tại phát ngũ nhân bọn người nhưng lạc bại chỉ là chuyện sớm hay muộn nếu là nếu không chạy bọn chúng tất cả đều phải bỏ mạng tại tên liên giới thử vùng b â y dây chết mà thôi cảm nhận được hư không ma long ma đế phụ cận xuất hiện m á n h liệt không gian ba động phát ngũ nhân c ư ờ i lạnh một tiếng liền lập tức hướng phía nó đánh tới thương thần nhưng làm u ố n bọn chúng tiêu diệt ma tộc hắn cũng sẽ không khiến cái này ma tộc có cơ hội chạy trốn rầm rầm rầm theo song phương trên mặt đất bắt đầu giao chiến c ư ơ n g đại thần lực dư ba trực tiếp đem mặt đất chấn thành từng khối lớn nhỏ không đều m ả n h vỡ cũng không lâu lắm hư không ma long ma đế liền bị phát ngũ nhân đánh trúng cồn vốn máu đen biến thành một đầu dài tới mấy vạn dặm to lớn ma long ma long thấy hư không ma long ma đế trực tiếp bị đánh thành bản thể còn lại bát đại ma đế trên mặt tất cả đều là lộ ra tuyệt vọng bây giờ hư không ma long cũng bị đánh tê liệt vậy chúng nó chạy trốn hy vọng triệt địa diệt tuyệt bị phát ngũ nhân năm nhân tiêu diệt từng bộ phận chỉ là vấn đề thời gian mà thôi hắc hắc ngoan ngoan t h ú c thủ chịu trói đi không cần đang dãy ruộng đúng vậy a ngược lại đều phải chết chết sớm chết muộn đều là giống nhau phát lục nhân phát bảy nhân b ọ n người một bên cùng ma đế giao chiến một bên mở miệng trào phúng nhiễu loạn chúng ma đế tâm cảnh người mơ tưởng chúng ta chính là chết cũng muốn kéo các ngươi làm đệm lưng không sai cao quý ma tộc dù là chính là chết cũng sẽ không để các ngươi khỏe qua đối mặt pháp lục nhân pháp bảy nhân trào phúng bắt đại ma đế điên cuồng tuần r a thần ma chi lực ý đồ tận năng lực lớn nhất cho pháp lục nhân bọn người tạo thành tổn thương dầm dầm dầm hai phe chiến đấu vẫn còn tiếp tục dư ba trực tiếp đem hơn phân nửa vô t h ủ y tiên i ê n giới cho đánh thành hư v ô đại lượng không kịp trốn xa đê giai ma tộc bị dư ba cho b ú c hơi rơi ha ha các vị tiền bối quả nhiên cường đại a những n à y ma đế chẳng mấy chốc sẽ kết thúc a đúng vậy a không hổ là nắm giữ thần lực tiền bối những n à y ma đế mặc dù so lúc trước cường đại hơn nhiều nhưng cũng không phải các vị tiền bối đối thủ a các c ặ c đ ệ xuống dạng này phát triển tiếp thập đại ma đế chẳng mấy chốc sẽ bị đánh giết tiên ma đại chiến chẳng mấy chốc sẽ vẽ lên dấu chấm tròn a nhìn thấy thập đại ma đế đã có hai cái nằm ở hư không đứng ở đằng xa quan chiến trung niên g h áo bảo xanh người bọn người lộ ra hưng ơ phấn nụ cười lúc đầu ma đế nhóm cùng phát ngũ nhân mấy người đưa trước tay về sau bọn hắn còn tại lo lắng phát ngũ nhân có phải hay không thập đại ma đế đối thủ bây giờ thấy thập đại ma đế đã có hai cái mất đi chiến lực còn lại cũng đều là đang khổ cực trèo trống bọn hắn cũng yên lòng a Theo hai tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng p h á t ngũ nhân giao thủ ma đế lại có hai cái bị đánh máu đen trực phún đánh tới hướng vô tận trong hư không ma chủ người nhanh nghĩ biện pháp à, lại không nghĩ biện pháp chúng ta liền tất cả đều sắp xong rồi n à m tại hư không hư không ma long ma đế dùng hết cuối cùng một tia lực lượng đối với nhắm chặt hai mắt ma chủ truyền t h ố n ó i bây giờ có thể cứu bọn họ chỉ có ma chủ chuẩn s á t mà nói là ma chủ trong tay ma thần pho tượng chỉ có ma chủ khai thông ma thần nhường ma thần gián g lâm bọn chúng hôm nay mới có được sống ma long chớ hoẳng bản ma chủ đã tại xúc tích lực lượng chuẩn bị liên hệ ma thần đại nhân hiện tại tiên tri vũ trụ xuất hiện khủng bố như thế c ư n g i ả ma thần đại nhân nhất định sẽ không bỏ rơi chúng ta nghe được hư không ma long ma đế truyền âm nhắm chặt hai mắt ma chủ trả lời một câu sau đó dùng khôi phục một chút lực lượng mở ra chính mình không gian chữ vật đem ma thần pho tượng đem ra bước ra chính mình mấy dọn tinh huyết tới phía trên n o n g o n g ngong theo ma chủ tinh huyết vừa tiến vào ma thần pho tượng toàn bộ ma thần pho tượng lập tức phát ra cường đại màu đen bờ sáng sau đó lơ lửng tới không chúng một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế từ bên trong truyền ra các ngươi lại có gì sự tỉnh ma thần pho tượng một lơ lửng tới không trung l i ề n lập tức chuyển ra ma thần không có chút nào tình cảm thanh â m thấy ma thần có liên lạc nhắm chặt hai mắt ma chủ trong nháy mắt giống đ i ê n cùng đứng lên đối với ma thần pho tượng nhanh chóng nói bẩm ma thần đại nhân nhỏ ma nhóm tuân theo đại nhân chỉ thị tiến công tiên tri vũ trụ lại đụng phải năm cái kinh khủng đến cực điểm người nhỏ ma nhóm căn bản không phải bọn hắn đối thủ còn mời ma thần đại nhân cứu nhỏ ma nhóm thoát ly h i ể m cảnh cái gì các ngươi đã là nửa thần ma cảnh tiên tri vũ trụ người thế nào lại là đối thủ của các ngươi nghe được ma chủ báo cáo Ma thần trong pho tượng chuyển ra khiếp sợ thanh n n âm sau đó pho tượng ánh mắt trực tiếp mở ra hướng phía còn tại chiến đấu phát ngũ nhân năm người q u a y tới lê tởm lại là năm cái n g u y thần thiên mệnh c h i nhân thế mà trưởng thành đến loại trình độ này ma thần pho tượng gầm k h é t một câu lập tức khí thế kinh khủng theo trên thân ngưng tụ dường như tại tụ tập lực lượng mong muốn đánh giết phát ngũ nhân năm người cháy mau pho tượng này rất khủng bố cảm nhận được pho tượng phát ra khí thế kinh khủng phát ngũ nhân giật mình lập tức chào hỏi phát lục nhân phát bảy nhân mấy người một tiếng nhanh chóng bọn đến trung niên áo bảo xanh người bọn người bên người nắm lên bọn hắn trong nháy mắt liền biến mất tại vô thủy tiên liên giới mặc dù khương thần muốn bọn chúng tiêu diệt ma tộc nhưng bây giờ xuất hiện bọn hắn không cách nào địch n ổ i tồn tại cũng không thể đứng tại chỗ chờ chết h ừ nếu không phải bản ma thần mật giới cần xúc tích lực lượng hôm nay nhất định phải đem các ngươi chèm giết nhìn thấy phát ngũ nhân bọn người đã biến mất tại vô thủy tiên liên giới ma thần pho tượng đình chỉ xúc tích lực lượng sau đó nhắm hai mắt lại đa tạ ma thần đại nhân xuất thủ cứu rút theo phát ngũ nhân năm người rời đi ma chủ cùng còn lại mấy cái còn có thể động ma đế lập tức bị gối hư không kích động đối với ma thần pho tượng nói lời cắm tạng đi đều đứng lên đi tình huống bây giờ có biến các ngươi đem mấy cái kia nằm ra hỏa mang lên rời đi tiên i ê n giới bản ma thần muốn hoàn toàn đem các ngươi cải tạo một phen ma thần pho tượng lạnh lùng trả lời một câu sau đó quang mang thu hồi thể nội trở về tới ma chủ trong tay mang lên bọn hắn chúng ta rời đi tiên giới thấy ma thần pho tượng giao phó xong liền trở về trên tay mình ma chủ lập tức đối mấy cái kia còn có thể động ma đế dặn dò nói chương bốn trăm bảy mươi hai tiến bể vô thủy tiên giới chương 472, t i ế n bể vô thủy tiên giới là ma chủ mấy cái có thể động ma đế bằng lòng một tiếng phất tay liền đem mấy cái hôn mê ma đế bắt lấy sau đó cùng theo ma chủ cùng một chỗ hướng về nơi đến vũ trụ khe hở bay đi rời đi tiên tri vũ trụ tại ma chủ chờ ma rời đi tiên tri vũ trụ đồng thời phát ngũ nhân năm người cũng là thông qua không gian truyền thống nhanh chóng về tới kình tiền tiên tông trước sơn môn tại đem trung niên áo bảo xanh người bọn người nhét vào ngoài sơn môn về sau năm người là lập tức trở về tông môn đi vào chủ điện chuẩn bị hướng k ư ơ n g thần báo cáo chuyện mới vừa phát sinh bẩm tông chủ Chúng thuộc hạ người có chuyện hạ người u q A n tất r triệu ọ n ngũ nhân 5 người đứng tại chủ địa cổng, không người thi lễ chờ đợi Khương thần triệu hoán. g báo. Phát chủ thi chờ tại t đợi địa lệ cả v à o đi nghe được phát ngũ nhân mấy người thanh â m ở ngoài điện văng lên thương thần đầu tiên là nhẹ nghi một tiếng sau đó nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói là tông chủ đạt được hương thần đồng ý phát ngũ nhân năm huynh đệ không người thi lễ sau bước nhanh đi vào chủ điện đi tới trong chủ điện trung tâm năm nhân a chuyện của các ngươi nhanh như vậy sẽ làm xong chưa thấy phát ngũ nhân mấy h u n h đệ tìm đến hương thần dẫn đầu lên tiếng hỏi theo phát ngũ nhân tiếp nhận mệnh lệnh rời đi tới năm người trở về tô n g môn cũng liền một hai canh giờ sự tỉnh thời gian ngắn như vậy liền đem ma tộc quét sạch quả thực là có chút nhanh đối mặt khương thần tra hỏi năm người l i ế t nhau sau đó từ phát ngũ nhân không người nói rằng bẩm tông chủ bọn thuộc hạ chưa hoàn thành nhiệm vụ những cái kia ma đế tại bại v o n g lúc triệu hồi ra một tôn kinh khủng đến cực điểm pho tượng thuộc hạ chỉ có thể về tới trước bẩm báo phát ngũ nhân nói xong lập tức đem tình huống lúc đó kỹ càng cùng khương thần nói một lần a ma tộc thế mà còn có khủng bố như thế tồn tại ngay xong phát ngũ nhân giàn thuật khương thần biểu lộ g i mình lông mày có chút níu chặt lên phải biết pháp ngũ nhân năm cái hiện tại đã đem trong thân thể tiên nguyên tất cả đều chuyển đổi thành thần lực liền bọn hắn đều cảm thấy rút lui dậy không dám cùng chi đối kháng tối thiểu phải là chân chính thần linh cấp bậc ma t ộ cường mới có thực lực h n vậy. bậc Ma tộc lại có thần có cấp c lại linh ư giả điều này thực là ngoài dự liệu của hắn thấy cương thần nghe song giảng thuật sau trong m ả y pháp ngũ nhân mấy minh đ ệ trên c h á n mồ hôi lạnh chảy r ò n g liền vội vàng không người thỉnh tội nói bọn thuộc hạ chưa hoàn thành nhiệm vụ còn mời tông chủ đại nhân trách phạt mặc dù bọn hắn là gặp phải không cách nào địch nổi cường giả mới lui trở về nhưng không có hoàn thành khương thần mệnh lệnh đây là sự thật cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể chủ động hướng khương thần x i n tội nhìn lướt qua p h á p ngũ nhân mấy huynh đệ khương thần nhàn nhạt k h o á t tay háo nói năm nhân a cái này cũng không trách ngươi nhóm huynh đệ là bổn tông chủ đối ma tộc dự đoán không đủ các ngươi đem cái kia tiên giới tọa độ cho bổn tông chủ liền xuống đi nghỉ ngơi a đã ma tộc một phương sẽ vượt qua ngụy thần cấp thực lực vậy hắn cũng không thể lại tại chủ điện hưởng thụ đến mau chóng đã qua xem xét ma tộc thực lực cụ thể sau đó lại tính toán ngược lại hắn hệ thống trong ba lô còn có một trương thần linh đỉnh phong triệu h ắ n thẻ chỉ cần đem cái này thần linh triệu h ắ n đi ra coi như đụng phải phát ngũ nhân nói cái tiệc kinh khủng p h o tượng hắn cũng không cần e ngại là tông chủ nghe được k hương thần không định trách cứ chính mình năm người phát ngũ nhân năm cái thở dài một hơi đem v ô thủy tiên giới tọa độ cho k hương thần về sau liền chậm rãi rời khỏi chủ điện nhìn thấy phát ngũ nhân mấy người rời đi k hương thần lập tức đối hệ thống này ra lệnh hệ thống giúp ta đem thần linh đỉnh phong triệu hoán thẻ cho dùng xong do thần t linh đỉnh phong triệu hoán thẻ sử dụng thành công ngay tại là tốc chủ triệu hoán thần linh cường giả tối đỉnh theo hệ thống thanh em rơi xuống chủ điện không gian lập tức vỡ ra một vết nứt sau đó một cái toàn thân d ũ n g động thần lực ba động mặc áo xanh nam tử trung n i ê n nhanh chóng từ bên trong đi đến trong chủ điện trung tâm vì trên mặt đất đối với khương thần thi lễ nói thuộc hạ trương phú quý b à i kiến tông chủ t lực lượng thật là cường đại nha cảm nhận được trương phú quý thần lực trên người chấn động ngay tại cho khương thần nắn vai liếu thư biểu lộ cứng đ ở lộ ra sợ hãi nhỏ biểu lộ mặc dù trương phú quý không có phát ra bất kỳ nhằm vào khí thế của nàng nhưng chỉ là trương phú quý trên thân phun trào thần lực ba động cũng làm người ta không dép mà run ân phú quý a miễn lễ a nhìn xem vì xuống đất trương phú quý khương thần nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói đa tạ tông chủ trương phú quý nghe vậy nói lời cảm tạ một tiếng sau đó rất cung kính đứng người lên chờ đợi khương thần phân phó tiểu thư a đừng có lại bóp cùng bổn tông chủ đi ra ngoài một chuyến khương thần liền vẫy lui còn tại nắn vai liêu thư sau đó đứng người lên tại trong chủ điện mở ra một cái vết nước không gian đi vào phú quý ngươi cũng tiến vào khương thần đứng ở vết nước không gian bên trong đối với trương phú quý ngọc nói là tông chủ trương phú quý bằng lòng một tiếng bước nhanh đi vào vết nước không gian túi đầu đứng tại khương thần bên người tông chủ chờ ta một chút thấy khương thần cùng trương phú quý tất cả đều tiến vào vết nước không gian liêu thư vội vàng đem phục vụ khương thần đồ vật cho thu nhập không gian chữ vật nhanh chóng theo vào vết nước không gian theo liêu thư tiến vào vết nước không gian khương thần phất tay liền đem vết nước không gian khép lại mang theo l i ê u thư cùng trương phú quý hướng phía phát ngũ nhân cho tiên giới tọa độ truyền t ố n g đi qua vô thủy tiên giới phát ngũ nhân năm người cùng ma chủ trở ma giao chiến không gian chỗ trải qua một đoạn thời gian truyền t ố n g khương thần cùng liêu thư còn có trương phú quý sẽ rách không gian xuất hiện ở đây a thế nào một cái ma tộc đều không có khương thần đi ra vết nước không gian kỳ quái dùng thần thức quét mắt toàn bộ v ô thủy tiên giới lúc đầu hắn đem trương phú quý triệu hắn đi ra chính là chuẩn bị có một trận đại chiến hiện tại hắn thần thức trổ đến đừng nói cái gì kinh khủng p h o tượng ngay cả một cái đê giai ma tộc đều không có nếu không phải toàn bộ tiên giới còn lưu lại thần lực ba động cùng thần ma chi lực chấn động hắn đều muốn hoài nghi ma tộc đến cùng có tới hay không q u a tiên giới tông chủ cái này tiên giới căn bản cũng không có còn sống sinh linh a liêu thư nhìn chung quanh một hồi ở bên cạnh lên tiếng nói thương thần trận nhìn liêu thư một cái hắn lại không có mủ đương nhiên biết toàn bộ vô thủy tiên giới một cái còn sống sinh linh đều không có đi chớ nhìn loạn chúng ta qua bên kia đi thương thần quét mắt một hồi chỉ chỉ ma tộc đánh vỡ vũ trụ bình t r ư ớ n g phương hướng sau đó nhanh chóng bay đi liêu thư cùng trương phú quý thấy thế vội vàng đi theo thương thần sau lưng ba người rất nhanh liền đi vào bị ma chủ cùng cựu đại ma đế đánh vỡ vũ trụ bình t r ư ớ n g bên cạnh ma tộc đã từ nơi này rời khỏi tiên giới sao nhìn xem đang chậm rãi khép lại vũ trụ bình chướng cùng vũ trụ bình chướng bên ngoài bóng tối vô tận thương thần rơi vào trầm tư l phú, phú, phú quý a người ngay tại m cái vũ trụ này bình chướng bên cạnh trông coi một khi phát hiện ma tộc lại đi vào người liền trước tiên thông chi bổn tông chủ sau khi tính h ộ t lại khương thần xuất ra một cái thông tin bảo vật giao cho trương phú quý dùng để xem như thông tin thủ đoạn đã không thể chạy đến ma tộc hăng ổ đi truy tra ma tộc thực lực cụ thể vậy hắn đành phải sắp xếp người tại cái này trông coi sau đó hết sức đi chiêu thu đệ tử làm nhiều mấy trương thần linh triệu hoán thẻ đi ra chỉ có dạng này khả năng ứng đối đằng sau nguy hiểm không biết dù sao thần linh lực lượng căn bản cũng không thuộc về tên i giới ma tộc đã có thần linh giáng lâm vậy đã nói rõ có càng khủng bố hơn ma tộc ở sau lương thao túng đây hết thảy hắn đến phòng n g a chu đáo lên là tông chủ thuộc hạ nhất định làm tốt chuyện này trương phú quý tiếp nhận thông tin bảo vật vẻ mặt cung kính lĩnh mệnh ân nếu là đụng phải không địch nổi ma tộc nhớ lấy không cần l i ề u mạng thương thần lần nữa bàn giao nói mặc dù lấy trương phú quý cảnh giới tại tiên giới có thể nói là vô địch tồn tại nhưng ma tộc đã cũng có thần linh cấp tồn tại kia mọi thứ đều biến không biết lên là tông chủ trương phú quý bằng lòng một tiếng liền chậm dại biến mất tại nguyên chỗ không biết do trốn đến đi đâu rồi chương bốn trăm bảy mươi ba liên thông toàn bộ tiên tri vũ trụ chương bốn trăm bảy mươi ba liên thông toàn bộ tiên tri vũ trụ tiểu tư ly cùng bổn tông chủ đi du lịch tiên giới nhìn thấy trương phú quý đã ẩn vào tới chỗ tối khương thần chào hỏi liễu thư một tiếng liền mở ra không gian mang theo liễu thư rời đi vô thủy tiên giới tiến về cái khắp tiên giới du lịch chuẩn bị tìm kiếm thân truyền đệ tử lúc đầu nếu là không ra ma tộc cái này v i ệ chuyện c hắn còn muốn hưởng thụ một đoạn thời gian lại đến toàn bộ tiên giới du lịch do xét thân truyền đệ tử hiện tại ma tộc thế mà cũng nắm giữ thần linh vậy hắn liền không thể không kết thúc hưởng thụ trước sớm công tác dù sao không nhiều làm điểm thần linh triệu hắn thẻ đi ra hắn luôn cảm giác không đủ an toàn tại k ư ơ n g thần rời đi vô thủy tiên giới do xét thân truyền đệ tử đồng thời ở xa kình thiên tiên tông chiêu thu đệ tử lý đại đ a o cũng là nhận được khương thần đưa tin đại khai ý tứ chính là nhường hắn thông chi ngoài sân môn tiên tri vũ trụ c h ú n g tiên đế khiến cái này tiên đế đem toàn bộ tiên tri vũ trụ đà thông đem kình thiên tiên tông thanh danh truyền đi nhường càng nhiều tu sĩ đến đây tham gia thu đ ổ đại hội hô đem tông môn thanh danh truyền đến toàn bộ tiên tri vũ trụ vậy sau này tông môn còn không h à n g ngày chiêu thu đệ tử à. n g h e xong khương thần đưa tin lơ lửng ở tiên phú khảo thí bậc thang trên không lý đại lao h í c một hơi thật sâu hiện tại kình thiên tiên tông thanh danh, vẫn là chuyển khắp hồng mông tiên l i n giới sơn môn chung quanh ngàn vạn dặm địa v ự c liền đã bị đến đây tham gia thu đồ tu h sĩ cho trần đích nếu là trung niên áo bảo xanh người bọn người đem toàn bộ tiên tri vũ trụ liên thông tới hồng m ô n g tiên liên giới lại đem kỉnh thiên tiên tông thanh danh truyền đi kia toàn bộ hồng m ô n g tiên liên giới đều đem chứa không nổi đến đây tham gia thu đồ người mà hồng m ô n g tiên giới chứa không nổi đây là tiếp theo mấu chốt là kỉnh thiên tiên tông cũng chứa không nổi nhiều đệ tử như vậy a các vị mời lên một chút ta tông tông chủ có chuyện cho các ngươi cất ký cùng khương thần thông tin bảo vật lý đại đao đổi mới đang cùng thiên đến nói chuyện trời đất trung niên áo bảo xanh người bọn người nói đã khương thần l à như thế này phân phó vậy hắn liền cứ như vậy làm về phần kình thiên tiên tông về sau có thể hay không chứa được nhiều đệ tử như vậy vậy thì không phải là hắn quan tâm chuyện t tiền bối có chỉ ý chúng ta nhanh lên đi lắng nghe đúng đúng nhanh lên đi từ đồ đạo hữu ngươi trước đứng đấy chúng ta lắng nghe xong tiền bối ý chỉ lại đến cùng ngươi ôn chuyện nghe được lý đại đao thanh âm trung nhiên áo bảo xanh người mọi người lập tức bỏ xuống phạt đứng thiên đế nhanh chóng bay đến lý thân đ a o bên cạnh tại kiến thức đến phát ngũ nhân thực lực cường đại còn có ma tộc tôn này kinh khủng pho tựao bọn hắn đã đem tiên giới hy vọng tất cả đều đặt ở khương thần trên thân dù sao hiện tại song phương tham dự lực lượng đã siêu v i ệ t tiên đế cấp bậc bọn hắn những n à y tiên đế chỉ có thể làm tiểu lâu la khương thần để bọn hắn làm gì bọn hắn liền phải làm gì tiểu hữu tiền bối có cái gì ý c h ỉ ngươi mau nói tại chúng ta nghe một chút đúng đúng tiểu hữu ngươi mau nói chỉ cần là chúng ta có thể làm được nhất định muôn lần chết không chối tử mười mấy người vừa đến lý đại đao bên người liền không kịp chờ đợi hỏi khương thần đã nhường lý đại đao truyền lời vậy đã nói rõ khương thần nhất định là có chuyện muốn bọn hắn xử lý nếu như rút hương thần đem sự tình làm xong không chừng sẽ cho bọn hắn b ắ n thưởng nếu là thưởng một chút thần lực cho bọn họ vậy bọn hắn về sau mong muốn thông qua thông thần chi môn liền sẽ dễ dàng rất nhiều thấy chúng tiên đế vẻ mặt b ộ i vàng lý đại đao cũng không thừa nước đục thả câu mà là lập tức nói rằng các vị ta tông tông chủ đại nhân để các ngươi đem toàn bộ tiên tri vũ trụ liên thông tới hồng mông tiên giới sau đó đem ta k ỉ n h tiền tiên tông thanh、Đình、danh truyền khắp toàn bộ tiên tri vũ trụ hấp dẫn càng nhiều người tới tham gia thu đồ a để cho người ta tới tham gia thu đồ nghe xong lý đại đao lời nói trung n i ê n áo vào xanh người bọn người tất cả đều là vẻ mặt m à o b ớ c bọn hắn còn tưởng rằng thương thần có cái gì chuyện quan trọng cần bọn hắn đi làm không nghĩ tới lại là như thế việc nhỏ phải biết liên thông toàn bộ tiên tri vũ trụ đem kình thiên tiên tông thanh danh truyền đi chuyện này đối với bọn hắn mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay chỉ cần bọn hắn một cái mệnh lệnh hạ xuống không bao lâu tất cả t i ê n giới liền sẽ tạo dựng thông hướng hồng mông tiên giới vượt giới truyền tống t r ợ chỉ là để bọn hắn nghĩ không hiểu là thương thần cử động lần này dụng ý đến cùng là cái gì dù sao một cái tông môn dung lượng là có hạn đệ tử tới số lượng nhất định cũng sẽ không lại tuyển nhận đệ tử cấp thấp mà là chỉ tuyển nhận cấp cao nhất thiên tài thương thần muốn nhiều như vậy đệ tử cấp thấp căn bản cũng không có cái gì dùng a thế nào các vị chuyện này rất khó xử lý đi thấy trung niên áo bảo x a n h người bọn người sau khi nghe xong tất cả đều là xứng sờ ngay tại chỗ lý đ ạ i đao không khỏi lên tiếng hỏi a không có không có việc này không khó xử lý chúng ta cái này đi làm đúng đúng tiền bối pháp chỉ chúng ta nhất định tuân theo v i ệ c không qua loa cho xong trung niên áo bảo x a n h người bọn người lấy lại tinh thần n ư ờ i dạng dỡ đáp lại vài câu sau đó riêng phần mình xuất ra thông tin bảo vật bắt đầu đưa tin lên Chuyên chúng cả mệnh dính thông hướng hồng đều tiên bản đến mông tiên bắp, cả đế để lệ, giới, giới ta tất cả dính đến tiên giới, tất vb ư ợ t truyền tống trận. giới Chuyên ả bản bản cả cả n mệnh không nào, tiên thông hướng hồng mông tiên truyền tống trận. Chuyên mệnh tông nhân viên động, nhân viên động, không thông hướng hồng mông tiên giới vượt giới bản đế đế tiếc thế lệ, lệ, khác phụ thuộc thế lực nhân viên xuất động, lập giá giới, giới giới giới, bất tới tạo vượt tất xuất tất xuất tức tới cái cứ có dự giới vượ giới theo trung niên áo bảo sinh người đám người tin tức phát ra ngoài toàn bộ tiên tri vũ trụ đại lượng thế lực hành động lên bắt đầu điên c u ồ n g triệu tập tài nguyên hướng về không có thông hướng hồng mông tiên giới vượt giới truyền thống trận tiên giới dũng mánh lao tới nhanh chóng tạo dựng thông hướng hồng mông tiên giới vượt giới truyền thống trận chương 474 các tiên giới tu sĩ tràn vào vị thứ bảy thân truyền đệ tử xuất hiện chương 474, các tiên giới tu sĩ tràn vào vị thứ bảy thân truyền đệ tử xuất hiện mà tại từng cái tiên giới tạo dựng thông hướng hồng mông tiên giới vượt giới truyền thống trận lúc liên quan tới kình thiên tiên tông sự tích cũng là theo trung niên áo bảo xanh người đáng người trong miệng truyền ra sau đó trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tiên tri vũ trụ gây nên kịch liệt náo động t các ngươi nghe nói không lần này sở dĩ toàn bộ tiên tri vũ trụ đều tại tạo dựng thông hướng hồng m ô n g tiên giới vượt giới truyền tống trận là bởi vì hồng m ô n g tiên liên giới có một cái gọi là kình thiên tiên tông kinh khủng tông môn là nó tông chủ hướng tiên đế nhóm hạ lệnh nhiều tiên đế nhóm đem toàn bộ tiên tri vũ trụ liên thông tới hồng nông tiên、liên、giới đương nhiên nghe nói a truyền thuyết cái này kình thiên tiên tông tông chủ nắm giữ vô thượng thần lực có thể một chiêu liền có thể đá là toàn bộ tiên tri vũ trụ đệ nhất cường giả đâu t ngoa tạo a tiên đế đại lao thật là tiên tri vũ trụ cấp cao nhất cường giả có thể một chiêu đánh bại tiên đế thế này thì quá mức rồi đúng vậy a đây là tiên đế cường giả a cũng không phải cái gì a miêu a cẩu tin tức này cũng quá không thực tế đi vô số tiên tri vũ trụ tu sĩ n g h e xong kình tiên tiên tông t r u y ề n môn sau đầu tiên là chấn kinh một hồi sau đó tất cả đều là lộ giả không tin biểu lộ dù sao nếu là truyền kình tiên tiên tông, tông chủ đã đánh bại tiên đế bọn hắn còn có thể tin tưởng nhưng nếu là truyền kình tiên tiên tông, tông chủ, có thể một chiêu đánh bại tiên đế chính là đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng phải biết đánh bại cùng một chiêu đánh bại đây cũng không phải là một cái cấp bậc cái trước chỉ có thể chứng minh kình thiên tiên tông tông chủ là một cái rất mạnh tiên đế mà cái s a u đã nói lên kình thiên tiên tông tông chủ chính là tiên đế bên trong tuyệt thế yêu n g h i ệ t có thể tùy tiện đánh giết tiên đế tồn tại vô số nhận được tin tức tiên tri vũ trụ tu sĩ mặc dù trong lòng tràn đầy hoài nghi nhưng ở vượt giới truyền thống trận tạo dựng tốt về sau vẫn là tốn hao món tiền khổng lồ ngồi truyền tống trận đi vào hồng nông tiên giới chuẩn bị tìm hiểu hư thực bởi vì tại truyền môn kình thi còn bổ sung lấy kình thiên tiên tông ngay tại đại quy mô t r i ê u thu đệ tử ti n t ứ c nếu như dò thăm kình thiên tiên tông thật cùng theo như đồn đại khủng bố như vậy bọn hắn sẽ không chút do dự đem chính mình hậu bối đưa đến kình thiên tiên tông đến tham gia thu đồ đại hội dù sao nếu là truyền ngôn là nói thật kia kình thiên tiên tông có thể nói là toàn bộ tiên tri vũ trụ bá chủ để cho mình hậu bối gia nhập dạng này tô n môn gia tộc của bọn hắn tại toàn bộ tiên tri vũ trụ đều đem không ai dám trêu trọc cá theo đại lượng tiên tri vũ trụ tu sĩ thông qua vượt giới truyền tống trận đi vào hồng nông tiên giới xuất hiện tại kình thiên tiên tiên tông bên cạnh. Toàn bộ nhìn càng thêm chen chúc liếc nhìn lại hơn ngàn vạn bên trong khu vực tất cả đều là đầu người t cái này kình thiên tiên tông thu đồ đại hội tốt nóng này a cái này hắn a xếp hàng cũng muốn lập mấy trăm năm a đúng vậy a người này cũng quá là nhiều nếu là sàng chọn xong không biết rõ đến tuyển nhận nhiều ít đệ tử coi như truyền ngôn tin tức là thật chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta hậu bội a từng bày theo từng cái tiên giới truyền t ô n g tới hồng mông tiên giới tu sĩ mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn qua phía trước lít nha lít nhít đầu người lúc đầu đối với kình thiên tiên tông bọn hắn vẫn ôm rất lớn hy vọng nhưng bây giờ nhìn thấy cái này m ê n mông vô mở đầu người trong lòng bọn họ hy vọng cũng là trong nháy mắt dập t á t bởi vì hiện tại kình thiên tiên tông phụ cận nói ít cũng có mấy ngàn nước tu sĩ chờ đem những n à y tu sĩ sàng chọn xong kình thiên tiên tông tuyển nhận danh lạch cũng đầy trừ phi là đặc biệt n ị c h t i ê n tiên tài không phải căn bản là vào không được kình thiên tiên tông tại bọn này từng cái tiên giới chạy tới tu sĩ m ộ n g b ộ t lúc vương tam thương phát ra tiên hoàng đ ỉ n h phong khí thế xuất hiện tại đám người trên không nói các vị về sau tu sĩ không cần lo lắng các ngươi chỉ quản đem chính mình hậu bối đưa đến kình thiên tiên tông đến mặc kệ các ngươi đến nhiều ít người ta kình thiên tiên tông đ ề t cái này kình h thiên tiên tông quả nhiên có thực lực a đi ra t h u y ể n lời người đều là tiên hoàng đình phong xem ra truyền ngôn không giống như là giả a đúng vậy a vừa mới cái này kình thiên tiên tông tiên hoàng nói mặc kệ đến nhiều ít người đều có thể tham gia khả phí cái này giải thích do chúng ta hợp hối tất cả đều có cơ hội gia nhập kình thiên tiên tông a nghe xong vương tam thương giảng thuật vừa mới còn mất đi hy vọng tu sĩ tất cả đều là kích động lên đã vương tam thương nói như vậy vậy đã nói rõ bọn hắn hậu bối gia nhập kỉnh thiên tiên tông là có cơ hội hiện tại chỉ cần xác nhận kỉnh thiên tiên tông phải chăng như là theo như đồn đại khủng bố như vậy bọn hắn liền có thể lập tức thông chi bọn hậu bối đến đây từng bậy theo từng cái tiên giới chạy tới tu sĩ theo trong sự kích động lấy lại tinh thần sau đó bắt đầu hướng về phía trước,、so、với bọn hắn tới trước hồng nông tiên giới tu sĩ tìm hiểu tin tức mặc dù bọn hắn cũng rất muốn bay đến kỉnh thiên tiên tông tự mình tìm kỉnh thiên tiên tông người tra hỏi nhưng nhiều người như vậy đều tại cái này xếp hàng bọn hắn cũng không rằng có bất kỳ không tuân quy củ dù sao nhiều người như vậy đều quy củ xếp hàng khẳng định là kỉnh t h i ê n tiên tông người quy định bọn hắn nếu là không tuân quy củ sợ là chết cũng không biết chết như thế nào lao nhân ra nghe nói cái này kỉnh thiên tiên tông tông chủ chính là một cái kinh khủng đến cực điểm c ự n giả g có thể một chiêu đánh bại tiên đế đây là sự thực sao một cái theo cái khác tiên giới chạy tới tiên vương trung nhân nhân đối với một cái đang mang theo cháu trai đứng tại trong đội ngũ thiên tiên láo giả khách khí hỏi còn lại các tiên giới người tới cũng đều là tìm tới cách mình gần nhất hồng m ô n g tiên giới tu sĩ bắt đầu lôi kéo làm quen tra hỏi hắc hắc tiền bối khắc k h í nghe được tiên vương trung niên nhân tra hỏi lão giả cười dạng dỡ chắp tay nói tiền bối khẳng định là vừa xuất quan nhất thời còn không rõ ràng lắm tin tức thật giả cái này t ì n h thiên tiên tông tông chủ chính là một cái người hết sức khủng bố chúng ta hồng m ô n g tiên giới bá chủ thiên đế lại nhân chính là bị hắn một chiêu cho đánh bại hiện tại còn đứng ở kình thiên tiên tông sơn môn hạ phạt đứng đ â u ngươi là tận mắt thấy thiên vương trung niên nhân bán tín bán nghi hỏi lần nữa văn bối mặc dù không có tận mắt chứng kiến kình thiên tiên tông tông chủ đánh bại thiên đế nhưng thiên đế tại kỉnh t i ề n tiên tông sơn môn hạ p h ả đ ứng đây là sự thật tiền bối n ế u không tin có thể tự mình dùng thần thức hướng kỉnh t i ề n tiên tông trước sơn môn xem xét thấy tiên vương trung nhân nhân vẫn là một bộ có lo nghĩ g á n g v ẻ l ã o giả vội vàng chỉ chỉ kỉnh t i ê n tiên tông phương hướng nhờ tiên vương trung nhân nhân chính mình dùng thần thức nhìn cái này tiên vương trung nhân nhân nhìn thoáng qua kỉnh t i ê n tiên tông phương hướng có chút chần chờ đứng tại chỗ h ã n kỳ thật cũng vô cùng muốn dùng thần thức xem xét xác nhận một chút tin tức thật, giả nhưng lại sợ chính mình loại hành vi này c h ọ giận kỉnh t i ê n tiên tông cực giả dù sao một cái cường đại tông môn không phải cho phép người khác dùng thần thức tùy tiện l ư ê n nhìn nếu như hắn dùng linh tinh thần thức không chừng sẽ chọc cho tới cái gì hai hoa t i ê n bối không cần phải lo lắng kình thiên tiên tông trước s â n môn có thể dùng thần thức d o xét bọn hắn cường giả sẽ không trách cứ phản phất là nhìn ra tiên vương trung n i ê n nhân lo lắng lão giả ở bên cạnh lên tiếng giải thích nói a thế mà có thể sử dụng thần thức xem xét tiên vương trung n i ê n nhân nghe vậy ngạc nhiên nhìn lão giả một cái sau đó thận trọng đem thần thức hướng phía kình tiên tiên tông phương hướng lan tràn r ấ t nhanh liền h p á thế i tại thiên tiên dưới thiên ệ n đứng kình tông sơn môn đ còn có cùng thiên đế đang tán gấu, trung nhiên áo bảo xanh người gấu, đế áo bảo mà không chỉ một cái tiên h đế mà là tiên tri vũ trụ tất cả tiên h đế tất cả đều tại kình thiên tiên tông phía dưới đứng đấy nhìn xem trung niên áo bảo xanh người bọn người đứng tại tiên h đế bên người cười cười nói nói tiên vương trung niên nhân trực tiếp n g ố c trệ tại nguyên c h â mặc dù hắn trước kia chưa từng thấy tận mắt trung niên áo bảo xanh người bọn người nhưng tiên tri vũ trụ tổng cộng cũng liền mười cái tiên đế chân dung của bọn họ đã sớm chuyển khắp toàn bộ tiên tri vũ trụ nhường vô số sinh linh chiếm ngưỡng cho nên đối với trung niên áo b à o xanh người đám người thân phận hắn là không có chút nào hoài nghi thiên vương trung niên nhân khiếp sợ ngốc tại chỗ cái khác tìm hiểu xong tin tức dùng thần thức t r a xét xong kình thiên tiên tông trước sơn môn tình huống sau tu sĩ cũng đều là kinh hô lên ngoa tạo a cái này kình thiên tiên tông đến cùng là tình huống như thế nào a thế mà nhường mười cái tiên đế tất cả đều tại sơn môn hạ đường đấy t r ờ i ạ thế này thì quá mức rồi tiên đế cường giả vậy mà chỉ có thể ở kình thiên tiên tông sơn môn hạ đường đấy liền đi vào làm khách tư cách đều không có sao sáu sáu sáu a kính thiên tiên tông cũng quá mạnh xem ra truyền ngôn vẫn là quá b ả o thủ kính thiên tiên tông so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn ta từng b ầ y từng cái tiên giới tới tu sĩ c h â n mắt hốc một đứng tại chỗ sửng sốt một hồi sau đó tất cả đều là nhanh chóng lấy lại tinh thần kích động xuất ra chính mình thông tin b ả o vật chuẩn bị liên hệ gia tộc mình người để bọn hắn nhanh lên đem hậu bối đưa đến hồng m ô n g tiên giới đến dù sao hiện tại tiên tri vũ trụ tất cả tiên đế đều tại kính thiên tiên tông sơn m ô n hạ đ ư n g đấy vậy đã nói rõ kính thiên tiên tông thực lực so theo như đồn đại còn kinh khủng hơn nếu là không sớm một chút đem hậu bối mang đến chờ tin tức một khi lại khuyết tả n già bọn hắn cũng không biết muốn xếp hạng tới địa phương nào đi u i trà a tin tức đã xác nhận kình thiên tiên tông so chuyển luôn còn kinh khủng hơn chúng ta tiên tri vũ trụ tất cả tiên đế đều tại kình thiên tiên tông hạ đường đấy ngươi mau đem đám tiểu g i a hoặc kia đưa đến hồng mông tiên rời đến chậm thêm cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới đến t i ê n chúng ta khảo nghiệm uy u i xác nhận xác nhận kình thiên tiên tông quá hắn a mạnh ngươi nhanh lên mang theo hậu bồi tới nhớ kỹ không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải nhanh uy lão chị dâu là ta là ta đúng đúng đã xác nhận ngươi có thể yên tâm mang theo hậu bồi tới Theo từng bày, các tiên giới tới tu e giới bày, các sĩ đ mà tin tức trở、về. thân tất chuyển nhân của bọn hắn bằng của hưu, đều về, cả l lập tại ứ c của hành theo mình nhẹ hậu động, mang m tuổi liều bối, n hướng phía hồng mông g phía t ê những giới c ạ tại y đến. n Mà h người này khởi hành không bao lâu liên quan tới kình t i ê n tiên tông truyền môn so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn tin tức cũng là lần nữa tại toàn bộ tiên tri vũ trụ bộc phát nhắc lên thao tiên cự lãng vô số tu sĩ sau khi khiếp sợ điên cuồng tuân hướng b ợ t giới truyền thống trận mong muốn ngay đầu tiên đổi tới hồng mông tiên giới tham gia thu đồ đem những cái kia tạo dựng truyền thống trận thế lực cho bận bịu sức đầu mẹ chắn tại vô số tiên tri vũ trụ tu sĩ đ ề u muốn chạy tới kình thiên tiên tông đồng thời tiên giới biển vũ trụ trong hư không khương thần đang mang theo liều thư tại nguyên một đám bị thế giới bình t r ư ớ n g bao khoả tiên giới bên trên vừa bay m ạ qua Giọt, kiểm tra tới thập phẩm thiên phú đệ tử mời túc chủ mau chóng đưa nàng t u nhập tông môn tại khương thần cùng liều thư bay qua một cái tiên giới lúc hệ thống tiếng nhắc nhở tại khương thần vang lên bên hai ngoa t ạ o ngươi cho hệ thống rốt cục lên tiếng ta còn tưởng rằng ngươi đã cầm đâu nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở khương thần không khỏi đối với hệ thống nổi giận mắng trong khoảng thời gian này hắn cùng liều thư hai người không biết rõ bay qua nhiều ít tiên giới hệ thống quả thực là một câu đều không có khiến cho hắn đều coi là tiền giới có phải hay không liền nội môn đệ tử cũng không có do túc chủ đừng có cảm xúc hệ thống chỉ ở nên nói thời điểm nói chuyện sẽ không theo túc chủ nói chuyện t i ế m nghe được hương thần trách cứ chính mình không nói chuyện hệ thống không có tình cảm giải thích một câu được thôi ngươi không nói chuyện t i ế m liền không nói chuyện t i ế m khiến cho ta rất muốn cùng ngươi trò chuyện như thế hương thần có chịu trả lời một câu sau đó đối với l i ê u thư nói tiểu thư à chúng ta tới cái này tiên giới đi chơi dứt lời hương thần liền phát tay đem hệ thống nhắc nhở tiên giới thế giới bình chướng vạch ra một vết nước mang theo liễu thư bay xuống thiên dương tiên giới một tòa tên là buôn lôi tiên thành tiểu tiên trong thành c ư ơ n g thần cùng liễu thư thân ảnh của hai người xuất hiện ở trong thành một tòa chiếm diện tích không nhỏ trong phụ đệ lẳng lặng nhìn chăm chú lên một cái chân tiên tam trọng thân mang v ả i thô áo trắng ngay tại một chỗ to lớn trong vườn gánh nước tới tiên thảo ngây mô thiếu nữ trên thân thiện nhân nhanh lên tới tới không hết người hôm nay liền không cho phép tu luyện tại thiếu nữ tới tiên thảo thời điểm một cái chân tiên lục trọng phong vẫn, vẫn còn thiếu phụ hai tay chống lạnh đi đến thiếu nữ bên người vẻ mặt tranh chúa quát làm gì ta đã nhanh tới kết thúc liền thừa cái này một mảnh thấy thiếu phụ tới thiếu nữ đứng lên yếu ớt giải thích nói nghe được thiếu nữ nhanh tới kết thúc thiếu phụ cẩn thận nhìn chung quanh tiên thảo một lần thấy những n à y tiên thảo quả thật bị tiên thủy ớt nhẹp trên mặt biểu lộ biến nổi giận đùng đùng lên cái gì tới kết thúc ngươi nhìn ngươi những n à y tiên thủy tất cả cũng không có thẩm thấu tới tiên thảo gốc dễ dạng này tới là vô hiệu ngươi cho l á o nương lại tới một lần thiếu phụ chống lạnh tiếp tục k h i trách ta ta bị thiếu phụ như thế một huấn thiếu nữ bốc mắt tất át bất ức nói không ra lời ta cái gì ta nhanh lên cho lão nước ơ tới đừng tưởng rằng ngươi là gia chủ nữ nhi liền có cái gì đặc quyền ngươi phải nhớ kỹ ngươi chỉ là một cái n g h i ệ t chủng tại cái nhà này có cũng được mà không có cũng không sao thấy thiếu nữ vẻ mặt bị khuất thiếu phụ càng là phép lối không lưu t ì n h chút nào mắng là làm gì thiếu nữ nghe vậy trong mắt qua mang cũng là trở nên l à m đ ạ o cầm lấy dưới chân âm liền chuẩn bị tới một bên tiên giếng múc nước tới thiên hảo làm gì đây là đã xảy ra chuyện gì để ngươi tức giận như vậy tại thiếu nữ mới vừa đi tới tiên bên cạnh giếng một người thân mang hoa bảo Dạng chó hình người thiếu niên đi đến tiên thảo trong viên làm bộ hỏi người khác mặc dù là đang cùng gọi lam di thiếu phụ nói chuyện nhưng ánh mắt lại là một mực tại thiếu nữ trên thân trong mắt tràn đầy lửa nóng ai nha hóa ra là nhị thiếu gia à là ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới tiên thảo vừa tới nhìn thấy dạng chó hình người thiếu niên xuất hiện lam di vung xuống chống lạnh hai tay vẻ mặt vũ mị mà cười cười hướng trên người thiếu niên lên rán chương bốn trăm bảy mươi lăm luân hồi chi thể lam viên nhi chương bốn trăm bảy mươi lăm luân hồi chi thể lam viên nhi ha ha lam di ngươi gần nhất lại đầy đặn không y ta nhị thiếu gia lướt qua nhanh úp s ố p trên người mình làm gì s á c mị mị trêu c h ọ c nói ai nha nhị thiếu gia ngươi thật là xấu a thế mà dạng này trêu chọc ta làm gì cho nhị thiếu gia một cái câu hồn ánh mắt sau đó vặn vẹo dáng người trực tiếp va vào nhị thiếu gia trong ngực hh làm gì hôm nay không thể được hôm nay ta là tới tìm ta cái này muộn muội đi nghiên tập công pháp thấy làm gì đã ôm ấp yêu thương nhị thiếu gia lưu luyến không rời đẩy ra nàng sau đó vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn qua áo trắng thiếu nữ cảm nhận được nhị thiếu gia thèm nhỏ dãi ánh mắt áo trắng thiếu nữ hốt hoảng túi đầu xuống không dám cùng nhị thiếu gia đối mặt vị nhị thiếu gia này chính là nàng đại bá con trai độc nhất ngày bình thường thích nhất bố b ỡ n trong phụ thị nữ hoặc là nữ quản sự hiện tại tên cầm thú này như thế nhìn chằm chằm nàng sợ là căn bản không có hảo ý ai nha nhị thiếu gia tiểu nha đầu này có thể cùng ngươi nghiên tập công pháp gì ta gần nhất tập được một bộ rất lợi hại công pháp nhất định khiến ngươi hài lòng thấy nhị thiếu gia ánh mắt một mực tại áo trăng thiếu nữ trên thân làm gì b á n độc nhìn áo trăng thiếu nữ một cái sau đó tiếp tục hướng nhị thiếu gia khoe khoang phong tao ha ha làm gì ngươi không nên gấp gáp chờ ta cùng mọi mọi nghiên tập song công pháp liền đi tìm ngươi nghiên tập nhìn thấy đã tao tới thực chất bên trong làm gì nhị thiếu gia nuốt một ngụm nước bọt cố nén xúc động tự tuyển sau đó đối với áo trắng thiếu nữ vẻ mặt cười tàn nói viên nhi muộn muội ta trước mấy ngày đạt được một bộ lợi hại công pháp ngươi cùng ta tới gian phòng đi một chuyến chúng ta cùng một chỗ thật tốt nghiên tập nghiên tập có thể nhị thiếu gia nói xong vẻ mặt lửa nóng quét mắt áo trắng thiếu nữ t h ậ t không thể tại chỗ liền đem nàng cho b ổ nào đối mặt nhị thiếu gia không chút kiên kỵ dò xét áo trắng thiếu nữ có chút nổi giận trả lời đa tạ nhị thiếu gia ý tốt ta hiện tại tu luyện công pháp rất tốt không cần tu hành cái khắc công pháp còn mời nhị thiếu gia đi cùng những người khác nghiên tập à? Tên xuất thiếu tập nghiên sinh này nhị thiếu ra nói nghiên tập công pháp, cũng không phải cái pháp, ra gì đừng ứ n đắn công pháp, mà là chuyên môn song tu loại hình công、pháp. Hắn một này, đã không biết do dùng tại trong nhiều thiếu nữ tu thân bên trên, mà những cái kia nữ tu xét thấy thân phận hắn, thương, giận không nói tên sinh này g gì, đã đệ chiêu cái của hoặc hoặc cổ ôm pháp, pháp. phụ ấp thiếu thấy h dám mà một mà mà dâm là là là loại tu tu tu yêu xuất uy. do biết tại xét kia vũ đ ừ cho ngươi mặt không muốn mặt để ngươi chính mình đi phòng ta đây là tại cho ngươi cơ hội đem ta ép cẩn thận ta để cho người ta đưa ngươi một đi nghe được áo trắng thiếu nữ vô tình cự kiệt chính mình nhị thiếu ra lập tức thẹn quá thành giận uy nói hắn mấy lần yêu cầu áo trăng thiếu nữ đi gian phòng của hắn nghiên tập công pháp đều bị cự tuyệt rơi mất hôm nay hắn cũng mặc kệ áo trăng thiếu nữ ra sao lý do thoái thác nhất định phải đem chuyện làm thiện nhân nhị thiếu gia có thể cùng ngươi nghiên tập công pháp kia là để mắt ngươi ngươi lại cự tuyệt nhị thiếu gia về sau ngươi liền hàng ngày tới nước đừng n g h ị tu luyện lại làm gì thấy nhị thiếu gia không gặp được áo trăng thiếu nữ không bỏ qua cũng đi theo ở bên cạnh uy hiếm nói ngươi các ngươi nghe được hai người uy hiếp áo trăng thiếu nữ vẻ mặt tuyệt vọng lui lại mấy bước tu luyện thật là đảng duy nhất thoát khỏi gia tộc này hy vọng mặc kệ trước kia như thế nào bị n h ầ m vào như thế nào bị người khi dễ nàng đều không hề từ bỏ hiện tại lam di cầm tu luyện chuyện uy hiếp nàng tương đương gãy mất đường l u i của nàng nếu là không như nhị thiếu gia ý y ê a nàng đời này đều khó có khả năng thoát khỏi cái này để cho người ta buồn nôn gia tộc ha ha huyên nhi mội mội đừng sợ chỉ cần ngươi đi với ta nghiên tập công pháp về sau chuyện của ngươi ta tìm người khác cho ngươi làm ngươi về sau mỗi ngày tu luyện là được rồi nhìn thấy áo trăng thiếu nữ bộ dáng này nhị thiếu gia biết lam di là uy hiếp được bất lên thế là liền vội vàng cười mở ra điều kiện ngươi chết cái ý niệm này a ta chính là chết cũng sẽ không bị ngươi loại buồn nôn x u ấ t sinh làm bẩn nghe được nhị thiếu gia mở ra điều kiện áo trăng thiếu nữ cắn răng vẻ mặt phẫn nộ quát đã không thể bảo trụ trong sạch của mình kia nàng chính là chết cũng không nguyện ý sống tạm xuống dưới thật tốt ngươi t i ệ n nhân đã không muốn mặt vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í thời áo trăng thiếu nữ chẳng những cự tuyệt chính mình còn chửi mình là buồn nôn x u ấ t sinh nhị thiếu gia mặt mũi tràn đầy nghe răng c ư ờ i quát hổ thúc cho ta đem nàng cho chói lại đưa đến phòng ta đi là nhị thiếu gia theo nhị thiếu gia t i ế n nói rơi xuống một người có mái tóc hoa dâm linh tiên tam trọng lão giả liền xuất hiện tại thiếu nữ bên người vẻ mặt bình tĩnh đưa tay hướng áo trắng thiếu nữ cổ trộm tới đương huyên nhi đến mỗi ngươi cảm nhận được lao giả sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ áo trắng thiếu nữ vẻ mặt tuyệt vọng mong muốn nhóm l ử a thần hồn của mình cùng tiên nguyên tại lao giả bắt được nàng trước đó tự bạo ân là không tệ người kế tụ tại áo trắng thiếu nữ muốn bốc cháy thần hồn của mình cùng tiên nguyên tự bạo lúc thương thần thanh â m nhàn nhạt, nhạt tại bốn người vang lên bên hai sau đó hắn mang theo liêu thư trong nháy mắt xuất hiện tại áo trắng thiếu nữ trước mặt bình tĩnh lít qua chuẩn bị bắt áo trắng thiếu nữ lao giả Phàng, theo khương thần cái nhìn này rơi vào trên người l ã o giả l ã o giả dường như không chịu nổi khương thần ánh mắt trực tiếp bạo tạc thành một đoàn huyết vụ tới nhuần phụ cận hoa cỏ đi thê ngươi là ai ngươi tại sao lại xuất hiện ở ta lam gia nhìn thấy khương thần đ ỗ n g nhiên xuất hiện một ánh mắt liền đem linh tiên tam trọng hồ t h ú c chừng chết nhị thiếu ra dọa đến vẻ mặt sợ hãi toàn thân nhịn không được run r u dày lam di nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng là sợ hãi đến trận mắt hốc mổn nhìn chòng chọc vào khương thần cùng liêu thư hai người ồn ào nghe được nhị thiếu ra đang kinh ngạt thốt lên k ư ơ n g thần nhàn nhạt lên tiếng mật cầu sau đó hai người như là bị định thân như thế t ứ ngắt đứng ở nguyên địa, liền ánh mắt đều chuyển động không được t cái này vị tiền bối này thật mạnh a nhìn thấy khương thần một ánh mắt giết chết nhị thiếu ra hổ thúc sau đó một câu liền đem nhị thiếu ra cùng lam di định trụ áo trắng thiếu nữ trực tiếp kiếp sợ miệng nhỏ đại t r ư ờ n g trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh tiểu cô đương bổ tông chủ xem ngươi thiên phú tâm trí không tệ cố ý thu ngươi làm đồ không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không a khương thần cười t ủ n g tìm nhìn xem trước mắt áo trắng thiếu nữ giờ phút này hắn hệ thống bảng bên trên biểu hiện ra áo trắng thiếu nữ tài liệu cặn kẽ tính danh lam viên nhi thiên phú mười một thành phẩm t hai mươi ba tu vi chân tiên tam trọng thể chất luân hồi thần thể tàn kinh nghiệm vốn là tiên giới một vị tiên hoàng cường giả tối đỉnh bởi vì đạt được một bộ k i ự u chuyện phân thân quyết công pháp vì đột phá tới tiên đế đem chính mình biến thành c h í n cái người khác nhau luân hồi tu luyện cái này một thân sinh tại chạy lôi thành lam gia là lam gia gia chủ mất lý trí về sau cưỡng gian một cái thị nữ chỗ thân thị nữ kia tại sinh hạ nàng sau đó không lâu liền bị lam gia gia chủ đánh giết chỉ để lại n à n g một người liên hạ người đều không bằng còn sống vừa mới hắn sở dĩ không có trước tiên đi g a thu lam viên nhi làm đồ đệ chính là vì từ một nơi bí mật gần đó quan sát nàng chân thực nhân phẩm dù sao hãn thân truyền đệ tử mặc dù không cần trải qua khảo thí nhưng nhân phẩm phương diện vẫn là đến khảo sát một chút thu thu ta làm đồ đệ nghe được hương thần lời nói lam v i ê n nhi khó có thể tin cả lâm mà nói nàng nam mộng cũng nhớ bái một sư tôn tốt thoát khỏi cái này buồn nôn gia tộc không nghĩ tới giấc mộng này thế mà ngay tại lúc này thực hiện thật sự là có chút không chân thực thế nào tiểu cô đ ư ơ n g ngươi không nguyện ý bái bổn tông chủ vi sư sao thấy lam v u ê n nhi sau khi nghe lời của mình trực tiếp ngẩn người tại chỗ hương thần không khỏi lên tiếng hỏi a không có không có văn bối bằng lòng văn bối bằng lòng lam viên nhi lấy lại tinh thần vội vàng kích động trả lời một câu sau đó nhanh chóng quỷ khương thần trước mặt dập đầu hô đ ồ nhi lam viên nhi bài kiến sứ tôn mặc dù nàng không biết rõ khương thần cụ thể tu vi nhưng khương thần một ánh mắt là có thể đem nhị thiếu ra hồ thúc cho xử lý hắn thực lực tuyển sẽ không quá kém chỉ cần khương thần tu vi so với nàng tên x u ấ t sinh kia phụ thân cao có thể đem nàng mang rời khỏi làm ra coi như nhường nàng cho khương thần sứ thị nữ đều được đừng nói là làm đồ đệ giật chúc mừng t ú c chủ nhận lấy m ư ờ i một thành phẩm thiên phú đệ tử thu hoạch được một cái tiên cấp truyền thuyết bảo dương tại lam v i ê n nhi vừa dập đầu xong đi xong lễ bái sư trong n á y mắt hệ thống ban thưởng âm thanh ngay tại khương thần vang lên bên hai một cái vàng lóng ánh tiên góc truyền thuyết bảo dương xuất hiện tại hắn hệ thống trong ba lô thật tốt ngoan đổ nhi mau dậy đi ngươi ở chỗ này còn có cái gì tâm nguyện chưa hết cứ việc nói cho vi sư bất luận là cái gì tâm nguyện vi sư đều có thể hài lòng ngươi nhìn thấy vàng lóng ánh bảo dương đã xuất hiện tại hệ thống trong ba lô khương thần nở nụ cười phất tay đem lam h u y n nhi đã dậy sư tôn ta muốn đem hai cái này buồn nôn ra hỏa giết chết còn muốn đem ta tên x u ấ t sinh kia phụ thần còn có lam ra một chút buồn nôn người tất cả đều giết chết lam viên nhi đứng người lên mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm nhị thiếu ra cùng làm gì tại mẹ ruột của nàng bị phụ thân của mình đánh giết lúc nàng liền đối lam ra những người này hận thấu xương chỉ là thân phận nàng hay mọn căn bản cũng không có thực lực b ả o t h ủ chỉ có thể một mực cẩn nhẫn hiện tại hương thần đã nói như vậy kia nàng cũng sẽ không k h á c h k h í ha ha đây đều là không là vấn đề vi sư nhất định như ngươi nguyện hương thần cười trả lời một câu sau đó đối với liều thư nói tiểu thư a ngươi đem tòa phủ đệ này người tất cả đều cho ta đổ nhi c h ộ m tới nhường nàng muốn giết a i liền giết a i cái này toàn bộ phủ đệ t u v i cao nhất tu sĩ cũng liền một huyền tiền cừng giả đừng nói lam u y ê n nhi chỉ là muốn giết một số người chính là muốn đem toàn bộ phủ đệ người đều g i ế t đi vậy cũng chỉ là liêu thư một cái ý niệm trong đầu sự tình là tông chủ liêu thư bằng lòng một tiếng vung ra mấy ngàn nói nhỏ xíu lực lượng chui và o phủ đệ các ngóng n á c h chỉ là trong n g á y mắt liền bắt tới mấy ngàn nói mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân ảnh những người này có nam có nữ trẻ có già có mặc dù tội tác bộ dáng không giống nhau nhưng bọn hắn ánh mắt lại là lạ thường nhất trí tất cả đều là vẻ mặt sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm lam viên nhi cùng khương thần liêu thư ba người tê sư tôn vì tùng thật mạnh a nhìn thấy liêu thư phất tay liền đem toàn bộ lam phủ người cho trong nháy mắt bộ tới lam viên nhi mẹo nhỏ lần nữa ha thật to một bộ c h ấ n kinh đến cực điểm biểu lộ lúc đầu nàng cũng chỉ là muốn giết chết nhị thiếu ra cùng l a m gì còn có một số khương thần thực lực cho phép bên trong người không nghĩ tới liêu thư thế mà trong nháy mắt liền đem toàn bộ lam phủ người cho tới thật sự là thật là đáng sợ huyền nhi chuyện này rốt cuộc là như thế nào hai vị này tiền bối là gì của ngươi tại lam huyên nhi khiếp sợ thời điểm phụ thân của nàng lam chính thiên tại lam gia lão tổ gia hiệu hạng cả lam lên tiếng hỏi mặc dù bọn hắn nhìn không ra thương thần cùng liêu thư là tu vi gì nhưng có thể tùy tiện đem bọn hắn mấy ngàn người bắt được tiên thảo vườn bên cạnh giải thích rõ khương thần thực lực của hai người có thể nghiền ép toàn bộ lam phủ mà bây giờ lam huyên nhi cùng khương thần hai người đứng chung một chỗ vậy khẳng định là có chỗ liên hệ cho nên hắn phải hỏi tình tưởng chuyện nguyên do nhị thúc kia hai cái tiền bối bên trong có một cái là cái tiết i ệ n a không phải h u ê n nhi mọi bội sư tôn không đợi lam h u ê n nhi đắc lời có thể động đậy nhị thiếu ra hắn sở dĩ muốn hỏi tin tưởng thương thần thân phận của hai người chính là sợ hai người cùng lam h u y n nhi có quan hệ dù sao lam h u y n nhi tại lam gia liền một cái hạ nhân cũng công bằng mỗi ngày không phải tại bị người bắt nạt chính là tại bị người bắt nạt trên đường nội tâm khẳng định là hận chết toàn bộ lam gia hiện tại thương thần cùng liễu thư trong hai người lại có một cái là lam h u y n nhi sư tôn vậy bọn hắn lam gia hôm nay là hoàn toàn kết thúc a lam chính tiên thân thể run dày lợi hại còn lại phần lớn lam gia tộc nhân còn có một số lam gia hạ nhân nghe được nhị thiếu ra lời nói về sau cũng đều là toàn thân run dày vẻ mặt sợ hãi linh hội thậm chí trực tiếp dọa co q u ắ p trên mặt đất trên mặt hiện đầy tuyệt vọng bọn hắn những người này đều h o ặ c nhiều h o ặ c ít khi dễ qua lam v i ê n nhi hiện tại lam v i ê n nhi b á i một cái có thể tùy ý nắm toàn bộ lam phủ cường giả vi sư bọn hắn hôm nay tất cả đều là giữ nhiều lành ít ta à ta tốt phụ thân ngươi không nghĩ tới ta thế mà cũng có ra mặt một ngày à nhìn xem chính mình xúc sinh phụ thân đã nhanh muốn bị dọa quỳ lấy lại tinh thần lam viên nhi vẻ mặt cười lạnh đi đến bên cạnh hắn viên v i ê nhi n ngươi cái này nói gì vậy cái gì ra mặt không ra mặt ngươi có thể bị cường giả thu đổ vi phụ thay ngươi cảm thấy cao h ứ n g à? thấy lam viên nhi vẻ mặt cười lạnh đi vào bên người l a m chính thiên dọa đến biểu lộ cứng đờ cứng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn vậy sao đã phụ thân đại nhân ngươi cao hứng như vậy vậy liền để nữ nhi tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào lam viên nhi trong mắt sát ý l o a lên vô cùng phẫn nộ nhìn xem chính mình xúc sinh phụ thân nhớ năm đó tên xúc sinh này cưỡng ra nàng mẫu thân sinh hạ nàng sau đó không lâu liền lập tức tìm cái lý do đưa nàng mẫu thân đánh giết sau đó đưa nàng ném đến hạ nhân khu tự sinh tự diện nếu không phải hạ nhân khu có cái hảo tâm nữ tu nhìn nàng đáng thương đưa nàng mang về bồi dưỡng nàng sợ là đã sớm không tại nhân thế cho nên đối với trước mắt tên xuất sinh này phụ thân nàng chỉ có sát ý ngập trời tuyệt sẽ không có một tia thương hại huyền nhi tha mạng à ta lại thế nào cũng là phụ thân của ngươi không có chúng ta lầm ra ngươi cũng sẽ không sống tới ngày nay à cảm nhận được lam h u y n nhi sát ý ngốt trời lam chính thiên trực tiếp quỳ trên mặt đất khóc dòng dòng cầu xin tha thứ lấy hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng cuối cùng này một đạo thân tình công xiềng đến bỏ đi lam viên nhi sát ý trong lòng không phải lam viên nhi thật sẽ giết hắn a hử mệnh của ta là hồng nâm cho ngươi không chỉ giết ta mẹ đẻ còn gián tiếp giết ta dưỡng mẫu ngươi hôm nay hẳn phải chết nhìn xem tùy trên mặt đất khóc dòng dòng lam chính thiên lam viên nhi trong mắt sát ý càng tăng lên chân tiên tam trọng lực lượng trực tiếp ngưng tụ tại trên nắm tay chuẩn bị một quyền đem lam chính thiên đầu đánh nổ chương bốn trăm bảy mươi sáu lam viên nhi báo thù vị trí thứ tám thân truyền đệ tử chương bốn trăm bảy mươi sáu lam viên nhi báo t h ủ vị trí thư tám thân truyền đệ t ử người tiện nhân kia thế mà muốn giết cha ta liệu mạng với ngươi cảm nhận được lam v i y ê n nhi lực lượng ngưng tụ lam chính tiên trong mắt h u n g qua nói g lên trực tiếp buộc phát ra điệu tiên lục trọng tụ v i mong muốn tiên hạ thủ vi cường đem lam v i y ê n nhi đánh giết thư sâu kiến như thế đ ồ vật cũng dám ở bản hoàng trước mặt độc thủ thấy lam chính tiên mong muốn đánh giết lam v i y ê n nhi l i ế u thư g ử i l ệ n h một tiếng lam chính tiên khí thế trên người trong nháy mắt bị đánh tiến thể nội mà hắn ngựa như là một bộ cứng ngắc gỗ vì gối nguyên đ i ệ không thể động đậy đi chết đi lam h u ê n nhi thấy thế cũng không đợi lam chính tiên phản ứng bổ sung chân tiên tam trọng lực lượng nằm đấm trực tiếp đánh vào lam chính thiên trên đầu. Phải anh? bị lam v i ê n nhi nằm đấm đánh trúng, lam chính thiên đầu bạo thành một đoàn huyết vụ, thân thể của hắn còn không có ngã xuống, lam v i ê n nhi lại làm một cước đá vào trên người hắn, lại đem thân thể của hắn cho đánh nổ. Ta? lực lượng của ta thế nào mạnh như vậy. nhìn thấy một quyền của mình một cước, liền đem lam chính thiên đánh nổ thành huyết vụ, lam v i ê n nhi có chút không dám tin tưởng nhìn lấy tay mình. Lúc đầu hắn coi là c h ặ n đánh giết lam chính t i ê n tối thiểu cũng phải mời mấy quyền, dù sao lam chính t i ê n chính là đ i ệ tiên cực giả, dù là mặc cho nàng công kích. cũng không phải một quyền có thể đánh giết khi hì lam thân truyền không nên nhìn ngươi chỉ quản giết g mặc kệ là điệu tiên vẫn là n g y ờ n tiên ngươi một quyền đều có thể đánh chết liêu thư thấy lam huyên nhi vẻ mặt mậu bức nhìn xem tay của mình không khỏi cười lên tiếng nói lam huyên nhi sở dĩ có thể một quyền đánh giết lam chính tiên h đó là bởi vì nàng đã đem lam chính tiên h phòng ngự phá mất cho nên lam huyên nhi khả năng một quyền đánh giết điệu tiên đa tạ tiền bối hỗ trợ nghe được l i ê u thư lời nói lam h u ê n nhi cũng là trong nháy mắt minh bạch nàng tên xúc sinh kia phụ thân sở dĩ tùy tiện bị hắn đánh chết đều là liêu thư công lao thế là liền vội vàng xoay người nói lời cảm tạ một câu sau đó trở lại lam di cùng nhị thiếu ra trước mặt huyên nhi bội bội tha mạng a chúng ta không oán không cửu ngươi đừng có g i ế ta t a huyên nhi tiểu thư ta chỉ là người hạ nhân ta đều là phụng mệnh làm việc ngươi liền tha ta một mạng a nhìn xem trước mặt vẻ mặt sát ý lam huyên nhi nhị thiếu ra cùng lam di vẻ mặt sợ hãi cầu xin tha thứ ừ hai cái buồn nôn đổ v ậ t đi chết đi lam huyên nhi chán ghét nhìn hai người một cái không có chút nào mềm lòng đối với hai người mạnh mẽ đá ra hai cước phanh phanh theo cái này hai cước rơi vào trên thân hai người hai người như là một cái bạo tạc dưa hấu tại chỗ bạo thành một mảnh xương đỏ giết hết nhị thiếu gia cùng làm gì lam v i ê n nhi đi tới lam gia lão tổ nàng tên x u ấ t sinh kia phụ thân trước mặt phụ thân lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn là lam v i ê n nhi a i a g i a ta đáng chết à? thế mà thiếu giám sát n h ư ờ n g tên x u ấ t sinh kia như thế b ạ c gãi ngươi đây đều là g i a g i a sai ngươi coi như g i ế t g i a g i a g i a g i a cũng sẽ không trách ngươi lam gia lão tổ thấy lam v i ê n nhi ánh mắt nhìn chòng chọc bảo chính mình không khỏi giả trang ra một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ mong muốn dùng cái này đến tranh thủ lam h u ê n nhi đồng tình dù sao tại lam v i ê n nhi giáng sinh trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang bế quan, căn bản cũng không biết có cháu gái này tồn tại, chỉ cần lam v i ê n nhi không phải giết người, vậy thì có tỷ lệ rất lớn buông tha hắn. h ừ, đã ngươi biết mình đáng chết, vậy ngươi liền đi chết đi. nhìn xem lam gia lão tổ kia dối trá bộ dáng, lam v i ê n nhi nâng lên nằm đấm, liền đánh vào trên đầu của hắn, đem hắn đánh nổ thành một đoàn huyết vụ. mặc dù lam gia lão tổ căn bản cũng không biết có hắn như thế một cái tôn nữ tồn tại, nhưng hắn nuôi ra một cái xúc sinh nhi tử, cũng không phải là vật gì tốt, cho nên hắn đáng chết. h u ê n nhi tiểu thư tha mạng a. h u ê n nhi muộn Ta không các ó khi dễ q ngươi, ngươi yên tâm ta lam huyên nhi không phải lạm sát kẻ vô tội người chỉ cần các ngươi không có khi dễ qua ta ta là sẽ không giết các ngươi lam huyên nhi quét mắt vì xuống đất cầu xin tha thứ mấy ngàn người lạnh lùng phung ra một câu sau liền bọn vào trong đám người đối với những cái tia đã từng khi dễ qua nàng người bắt đầu vô tình giết chóc phanh phanh phanh lam huyên nhi mỗi b u n g lên một q u y ề n liền có một cái lam gia tộc nhân hoặc hạ nhân b ạ o thành một đoàn huyết vụ l a m mấy phút qua đi toàn bộ tiên thảo trong vườn chỉ còn lại mấy trăm hạ nhân cùng mười mấy cái lam gia tộc nhân còn lại tất cả đều chết tại nắm đấm của hắn hạ các ngươi đều đi thôi lam huyên nhi vẻ mặt phức tạp đối với những người còn lại nói rằng hiện tại lam gia cũng coi là chỉ còn trên danh nghĩa nàng xem như tự tay đem toàn bộ lam gia cho tiêu diệt đa tạ huyên nhi tiểu thư đa tạ huyên nhi tiểu thư mấy trăm hạ nhân cùng mười mấy cái lam may mắn còn sống sót lam gia tộc nhân nghe vậy như được đại xá đồng dạng vui mừng như điên dập đầu sau đó đứng người lên điên c u ồ n g sông ra lầm ra biến mất tại chạy lôi thành chen trúc trong đám người đồ nhi việc nơi này nguyên là có hay không toàn bộ chấm dứt nhìn thấy lam viên nhi còn thả đi một bộ phận người h ư ơ n g thần vẻ mặt nhàn nhạc hỏi nghe được h ư ơ n g thần lời nói lam viên nhi bước nhanh đi đến h ư ơ n g thần trước mặt đối với h ư ơ n g thần không người thi lễ nói sư tôn đồ nhi ở chỗ này đã không có lo lắng tùy thời có thể cùng sư tôn đi lam viên nhi thi xong lễ vẻ mặt cảm kích nhìn cương thần hôm nay nếu là không có khương thần xuất hiện nàng đừng nói là rửa sạch nhục nhã liền mệnh cũng không có cho nên đối khương thần người sư tôn này nàng là trong lòng tôn kính cùng cảm kích ân đã không có lo lắng vậy thì cùng vi sư đi thôi khương thần nhẹ gật đầu cũng không có nhiều nói mà làm mở ra một khe hở không gian cũng nhanh bước đi vào thế sư tôn lại là tiên vương phía trên cường giả nhìn thấy khương thần mở ra vết nứt không gian la m v i ê n nhi lộ ra biểu tình k i ế t sợ mặc dù hắn biết khương thần rất mạnh nhưng không nghĩ tới khương thần lại là tiên vương phía trên cường giả phải biết tiên vương cường giả mặc kệ tại tiên giới chỗ kia vậy cũng là một phương đại lão nàng hôm nay thật là gặp v ỡ đại cơ duyên đ ộ nhi còn không mau t i ế n đến thấy lam viên nhi lại tại bên ngoài trần kinh thương thần có chút bất đắc dĩ lên tiếng kêu lên lam thân chuyển chúng ta mau vào đi thôi liêu thư cười cười lôi kéo lam viên nhi tay nhỏ đưa nàng lôi vào vết nước không gian bên trong theo hai nữ tiến vào vết nước không gian thương thần phất tay liền đem vết nước không gian khép lại mang theo hai nữ xuất hiện tại thiên dương tiên giới bên ngoài chuẩn bị tiếp tục tại trong biện vũ trụ du đẳng lần này h ắ n đi ra vốn là đặc biệt đến thu lấy đệ tử cũng không thể vừa lấy được một cái đệ tử liền lập tức trở về phải tiếp tục nắm chặt thời gian chạy khắp tiên giới do xét càng nhiều đệ tử dù sao ma tộc bên kia xuất hiện biến cố không có tuyệt đối lực lượng hắn cũng không dám trở về an tâm hưởng thụ hòa、wow. đây là nơi nào a thật x i n h đẹp nha thật ở khương thần lực lượng vòng phòng hộ bên trong lam h ư ê n nhi nhìn xem chung quanh nguyên một đám bị thế giới bình chướng bao k h ỏ a thế giới vẻ mặt hưng ơ phấn nhìn chung quanh kỳ <cười> hì lam thân truyền nơi này chính là biển vũ trụ ngươi chỗ cái kia tiên giới chỉ là vũ trụ m ị mờ này bên trong một cái không đáng chú ý tiên giới mà thôi khi hì biển vũ trụ chính là chúng ta hiện tại thân ở vũ trụ nghe được lam viên nhi tra hỏi liêu thư thì là vẻ mặt kiên nhẫn hướng lam viên nhi phổ cập liên quan tới tiên tri vũ trụ tri thức hai người trò chuyện là thật quá mức nhìn thấy hai nữ trò chuyện lửa nóng thương thần cũng không có cái dày mà là dùng sức mạnh che chở hai nữ bay qua nguyên một đám tên liên giới chờ đợi hệ thống tiếng nhắc nhở kiểm chắc tới thập nhị phẩm thiên phú đệ tử mời túc chủ mau chóng đem hắn thu nhập tông môn tại khương thần mang theo l i ế u thư cùng lam huyền nhi hai người bay qua một chỗ to lớn tiên giới lúc hệ thống tiếng nhắc nhở lần nữa tại khương thần vang lên bên hai t thập nhị phẩm thiên phú đây rốt cuộc là cái gì t h ầ n thể nghe được hệ thống thanh nham khương thần lập tức dừng lại thân xứng sở tại hư không nhìn trong trọc vào hệ thống nhắc nhở tiên giới hắn đã thu bảy đệ tử thân truyền trong đó thiên phú cao nhất cũng liền mười một thành phẩm thiên phú cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thập nhị phẩm thiên phú hiện tại đỗ nhiên xuất hiện thập nhị phẩm thiên phẩm t h quả thực là nhường hắn thật bất ngờ tiểu thư a chúng ta đi cái này tiên giới chơi b ù a thương thần lăng thần một hồi có chút không kịp chờ đợi mở ra hệ thống nhắc nhở có thập nhị phẩm thiên phú đệ tử tiên giới bình t h ư ớ n g sau đó mang theo liếu thư cùng lam huyên nhi hai người nhanh chóng hạ xuống đi ẩm ẩm làm ba người hạ xuống tới cái này tiên giới lập tức liền nhìn thấy tại tiên giới trung ương chỗ bộ phát ra một đạo trùng tiên màu xám của sáng khiến cho toàn bộ tiên giới đều phong vân đột biến sấm xét văng dội như là có đại k h n g bố hàng thế đồng dạng ngoa tạo cái này không phải là ta cái kia thập nhị phẩm thiên phú đ ộ nhi làm ra thiên địa dị tượng à? nhìn xem trùng thiên màu sáng cột sáng cùng đột biến toàn bộ t h i ê n giới khương thần không khỏi tuân ra một câu chửi b ậ y sau đó mang theo liễu thư cùng lam huyên nhi nhanh chóng hướng phía cột sáng phương hướng bay đi dù sao cái này thập nhị phẩm thiên phú đệ tử náo ra động tĩnh lớn như vậy nếu là hắn không nhanh chút đã qua vậy sẽ phải bị người khác vượt lên trước t đây là cái gì dị tượng chẳng lẽ là có cái gì lợi hại bảo vật xuất thế ngoa tạo đạo này màu sáng cột sáng đến cùng là cái gì thế mà trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ huyền minh quy tắc thế giới chơi ạ đây rốt cuộc là thứ gì vậy mà có thể dẫn động khủng bố như vậy dị tượng nhìn thấy trùng thiên màu sáng cột sáng trong nháy mắt liền để toàn bộ huyền mình tiên giới tiên phong vân biến ả o lên vô số huyền mình tiên giới tu sĩ tất cả đều là khiếp sợ không thôi phải biết một cái quy tắc tiên giới thật là vô cùng cường đại không phải sinh linh khủng bố cùng bảo vật căn bản là không có cách ảnh hưởng tiên giới quy tắc bây giờ đạo này trùng thiên màu sáng cột sáng trực tiếp làm cho cả tiên giới đều sinh ra dị tượng tuyệt đối là một cái không tầm thưởng sinh linh hoặc bảo vật mau mau trước đường đi hồng mông tiên giới nhanh đến cái kia sinh ra cột sáng địa phương nhìn xem đúng đúng hồng nông tiên giới có thể đằng sau đi cái này có thể ảnh hưởng toàn bộ tiên giới đồ vật cũng không thể bỏ lỡ huyền minh tiên giới một chút mang theo hậu bối chuẩn bị chạy tới hồng nông tiên giới tham gia kình t i ê n tiên tông thu đổ đại hội tiên vương tiên hoàng sau khi tĩnh hồn lại lập tức vứt xuống chính mình hậu bối x ẽ rách không gian hướng phía cổ sáng phương hướng tiến đến mong muốn tìm tỏi màu s á m cổ sáng bí mật tại thương thần cùng liễu thư hai nữ còn có huyền minh tiên giới tiên vương tiên hoàng chạy tới màu xám cổ sáng đồng thời cổ sáng vị trí một tò chiếm diện tích mấy vạn dặm tên là thập phương tiên thành trung tâm thành trì theo một chỗ xa hoa trong phòng truyền r a vang vọng toàn bộ trang viên ha ha ta có con trai con ta tương lai nhất định là t i n h d i ễ m toàn bộ tiên tri vũ trụ đỉnh cấp tiên tiêu xa hoa bên ngoài gian phòng một cái đại la kim tiên bắt trọng hoa phục trung nhân nhân nghe được trong phòng truyền r a hải nhi tiếng khóc thấy lại nhìn đỉnh đầu dị tượng thương phấn tại nguyên chỗ khoa tay m ộ t chân trần nhi ngươi thế mà còn như thế cao hứng chúng ta diệp ra sợ là phải đại nạn trước mắt ta tại hoa phục trung nhân nhân khoa tay m u ố i chân kích động không thôi thời điểm một cái tiên vương nhị trọng láo giả vẻ mặt buồn tiêu xuất hiện ở bên cạnh hắn ánh mắt phức tạp nhìn qua cửa phòng đóng chặt cha ngươi đang nói bậy b ạ gì đó đâu chúng ta diệp ra thật tốt làm sao lại đại nạn lâm đầu nghe được lao giả lời nói hoa phục trung niên nhân nụ cười cứng đờ có chút t h ở phì phò nhìn chằm chằm lao giả nếu là người khác nói lời này hắn đã sớm đi lên cho hắn mấy cái to m ộ n sau đó theo diệp ra trang vườn bỏ ra ngoài có thể người này là cha hắn hơn nữa tu vi vẫn còn so sánh hắn cao hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy trong lòng không thích làm càn cha ngươi ta lúc nào thời điểm nói bậy qua lao giả giận dữ mắng mỏ một câu sau đó lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép biểu lộ lão giả câu nói sau cùng cơ hội là hết ra giống song sau người khác cũng là thất thần đứng tại chỗ lúc đầu mừng đến tôn nhi là một cái đáng giá cao hơn sự tình nhưng cái này tôn nhi vừa xuất thế liền gây nên lớn như thế dị tượng thế tất bị toàn bộ huyền m i n h tiên giới tiên vương tiên hoàng cường giả chú ý không có gì bất ngờ xảy ra những tiên vương kia tiên hoàng hiện tại đã đang đổi hướng thập phương tiên thành trên đường chẳng mấy chốc sẽ đi vào thập phương tiên thành nếu như những người kia có một cái có thể áp chế tất cả mọi người còn tốt sợ là sợ bọn hắn thế lực ngăn g nhau ra tay tranh đoạt đứa bé này liên lụy toàn bộ diệp ra cha vậy chúng ta nên làm cái gì a nghe được lao giả giải thích hoa phục chung nhân nhân cũng là trong nháy mắt nghĩ rõ ràng nguy hiểm trong đó có chút lo lắng hỏi đ ừ n g hoảng hốt ngươi nhanh lên để cho người ta đem hải tử mang ra sau đó mang theo hắn rời đi thập phương tiên thành đi hồng mông tiên liên giới chỉ cần hải tử không có ở diệp ra những cường giả kia liền xem như truy xét đến diệp ra chúng ta cũng có thể thể thoát không thừa nhận đối mặt hoa phục trung niên nhân trác hỏi l ã o giả dừng một con h Khi thật ú t tiếng trả một lên lời. Kỳ thật bọn hắn bây giờ còn giờ bây có c đường khác cái kia chính là từ bỏ diệp ra tại thập phương tiên thành tất cả cơ nghiệp lập tức rời đi thập phương tiên thành như thế toàn bộ diệp ra cũng liền bảo toàn xuống tới chỉ là những ngày cơ nghiệp chính là diệp ra mấy chục vạn năm tích lũy nhường hắn một nháy mắt từ bỏ hoa ắ n không là thật có chút h có c nên nghĩ đến cái này chỉ có cái cái thể h một điều ò phục ư Chương chương nhường người ơ n này bên trong, g pháp phàm phàm p thật hải tử ôm đi ra. Hoa h Lá lá cái xử tử lý. 477 477, bất bất tốt, ta đem ôm ra. đi ở trung niên nhân sau khi nghe xong vội vàng nhận đồng nhẹ gật đầu sau đó hướng phía xa hoa trong phòng hô tiểu lan mọi đưa thiếu gia ô m ra nhường phu nhân nghỉ ngơi thật tốt là gia chủ xa hoa gian phòng bên trong chuyến ra một đạo cung kính giọng nữ cũng không lâu lắm cửa phòng liền bị mở ra một cái thân mặc váy lam nữ tử trong tay ô n một cái mặc tiểu hào trường bảo béo ý đứa nhỏ đi vào hoa phục trung niên nhân trước mặt gia chủ đây chính là phu nhân sinh thiếu gia tiểu lan đem trong tay béo ý đứa nhỏ đưa tới hoa phục trung niên nhân trước mặt mang trên mặt lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ v ừ a m ớ i đứa trẻ này giáng sinh thời điểm trực tiếp bạo phát kinh khủng hào quang màu xám ngay cả hắn địa tiên đỉnh phong tu vi đều kém chút bị c h ấ n trắng đã qua thật sự là thật là đáng sợ ân người đi vào chiếu cô phu nhân a nàng hiện tại rất suy yếu hoa phục trung niên nhân nở nụ cười tiếp nhận đứa nhỏ đối với tiểu lan phất phất tay bàn giao một câu liền ôm đứa nhỏ đi tới lão già bên người cha ngươi cho hải tử lấy cái tên chữ a sau khi lấy xong ta liền lập tức dẫn hắn đi hoa phục trung n i ê n nhân nhìn trong ngực hải tử một cái đối với cũng nhìn chằm chằm hải tử lão giả nói ân tốt lão giả nhìn qua hoa phục trung n i ê n nhân trong ngực hải tử mang trên mặt yêu chiều nụ cười nhẹ gật đầu đang chầm tư mấy giây sau thảm như nói đứa bé này xuất sinh làm ra động tĩnh lớn như vậy tương lai đã định trước bất phàm tên của hắn liền gọi diệp bất phàm a diệp bất phàm hoa phục trung n i ê n nhân nghe vậy lẩm bẩm n i ệ m cái tên này một câu sau đó cởi đôi lão giả trả lời cha cái tên này rất không tệ đơn giản dễ hiểu về sau đứa nhỏ này liền gọi diệp bất p h ẳ m hoa phục trung n h ê n nhân méo méo h à i tử khuôn mặt cho cười nói nhi tử ngươi về sau liền cứ gọi diệp bất p h ẳ m chúng ta diệp ra tương lai coi như toàn bộ nhờ ngươi thấy hoa phục trung n h ê n nhân còn tại đùa h à i tử lão giả biểu lộ nghiêm lập tức quát tốt đừng ở đùa h à i tử ngươi tranh thủ thời gian mang theo h à i tử đi đi hồng mông tiên giới giấu vài chục năm chỉ cần một phù hợp t ỉ n h tiền tiên tông thu đồ yêu cầu liền lập tức dẫn hắn đi tham gia kỉnh tiền tiên tông thu đồ đ ạ i hội thật tốt cha ta lúc này đi nghe được lão giả tiếng q á t hoa phục trung nhân nhân cũng là kịp phản ứng vội vàng ôm hảo hài tử. liền muốn chạy ra diệp ra trang vườn rời đi thập phương tiên thành diệp gia chủ ngươi đây là muốn đi cái nào a hoa phục trung n i ê n nhân còn chưa đi ra diệp ra cửa chính một cái dáng vẻ đường đường tiên vương định phong kim bảo trung n i ê n nhân liền cười tủm tìm ngăn ở trước mặt hắn nhìn chằm chằm hắn trong tay hải tử thích thành chủ còn ta thân thể có việc gì ta muốn mang hắn đi ra bên ngoài tìm cao phẩm luyện đàn sư nhìn xem nhìn thấy kim bảo trung n i ê n nhân ngăn ở trước mặt hoa phục trung n i ê n nhân đầu tiên là giật mình sau đó trong nháy mắt lộ ra nụ cười qua loa nói hoa phục trung n i ê n nhân vừa nói rất lời tiên vương nhị trọng láo giả cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn mặt mũi tràn đầy khách khí đối với tiết thành chủ chắp tay cười nói ai nha hóa ra là tiết thành chủ đại g i a q u a n lâm còn mời tiết thành chủ cùng lao phu đi vào nhường lao phu khoản đ á i một chút quý khách lao giả một bên nói một bên cho hoa phục trung niên nhân nháy mắt nhường hắn đi nhanh lên thu được lao giả ánh mắt hoa phục trung niên nhân cũng là tâm thần lĩnh hội vượt qua tiết thành chủ liền muốn đi ra diệp g i a đại môn ha ha diệp gia chủ trận đã bổn thành chủ tới này chính là vì nhìn xem xuất sinh dị tượng có thể ảnh hưởng toàn bộ huyền minh tiên giới quy tắc yêu nghiệt đến cùng là bộ rắng gì ngươi cũng không thể cứ đi như thế thấy hoa phục t r u n g nhân nhân mong muốn vượt qua chính mình rời đi tiết thành chủ ngoài cười nhưng t r o n g không cười lần nữa ngăn ở trước mặt hắn không cho hắn đi ra diệp g i a đại môn nếu như diệp g i a không có sinh ra một cái cường đại như thế yêu nghiệt hắn cũng sẽ không nhằm vào diệp g i a nhưng bây giờ diệp g i a nắm giữ một cái xuất sinh dị tượng có thể dẫn động toàn bộ tiên giới quy tắc yêu nghiệt vậy hắn liền không thể lại ngồi chờ chết dù sao nếu là diệp g i a tên yêu nghiệt này bị tiên hoàng cường giả hoặc là mạnh hơn tiên đế nhìn chúng vậy hắn về sau đều muốn nhìn diệp ra sắp mặt còn không bằng hiện tại liền diệt trừ ừ diệp lão quỷ ta là có ý gì ngươi hẳn là rất rõ ràng bụng thành chủ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn ngươi diệp ra cưới tại ta thành chủ phụ trên đầu thiết thành chủ nói xong trực tiếp buộc phát ra tiên vương định phong khí thế vẻ mặt tàn khốc liền phải đối lão giả ra tay uy hai người các ngươi tiểu và a h nhi đang làm gì có biết hay không vừa mới ảnh hưởng toàn bộ huyền minh tiên giới quy tắc chúng tiên màu sáng của sáng là từ đâu phát ra tới nhanh lên nói cho lão phu hai người không phải để các ngươi hai cái lập tức biến mất ngay tại tiết thành chủ mong muốn xuất thủ trong nháy mắt một cái tiên hoàng lục trọng láo giả cùng một cái tiên hoàng thất trọng láo giả giống như quỷ mị xuất hiện tại diệp ra cửa chính đối với tiết thành chủ cùng tiên vương nhị trọng láo giả hỏi hắn một đường chạy đến mặc dù khó chặt của sáng chính là theo thập phương tiên thành bên trong phát ra tới nhưng cụ thể là theo thập phương tiên thành chỗ nào phát ra vẫn là không có d i ò xét tới cho nên mới rơi xuống diệp ra cổng chuẩn bị hỏi một chút tiết thành chủ cùng tiên vương nhị trọng láo giả dù sao hai người là thập phương tiên thành bên trong tu vi cao nhất người màu sáng cổ sáng là từ đầu b ộ c phát hai người hẳn là rõ rõ r à n g r à n g t lại là hai cái tiên hoàng cờ giả cảm nhận được hai người người tiên hoàng khí t ứ c t i ế t thành chủ sắc mặt biến đổi lớn không cam lòng thu nạp khí thế trên người cười d ạ n g rỡ quay đầu đối lao giả c h ắ p tay trả lời b ầ m tiền bối vừa mới kia màu sáng cổ sáng buộc phát thời điểm văn bối ngay tại bên ngoài du lịch cũng là mới trở về hướng lao hữu tìm hiểu tin tức đúng không d i ệ p đạo hữu t i ế t thành chủ nói xong lại quay đầu cười lệnh nhìn xem tiên vương nhị trọng lao giả vừa mới lao giả hai người nói chuyện hắn nhưng là đã nghe được biết hai người không muốn bại lộ hải tử tình huống cho nên hắn mới dám tại tiên hoàng trước mặt nói láo nhìn xem cười lạnh tiết thành chủ tiên vương nhị trọng láo giả biểu lộ xoắn suýt đến cực điểm nếu là không bại lộ diệp bất phàm dị tượng tia hai cái tiên hoàng đi về sau tiết thành chủ lại sẽ lập tức ra tay với hắn lấy hắn tiên vương nhị trọng tu vi căn bản là chống đỡ không được nhưng nếu là buộc lộ ra diệp bất phàm dị tượng vậy cái này hai cái lao giả lại có khả năng bắt đầu tranh đoạt làm theo sẽ liên lụy toàn bộ diệp ta xoắn suýt sau khi tiên vương nhị trọng láo giả cắn răng hung á t nhìn tiết thành chủ một cái đối với ngoài cửa hai cái tiên hoàng l ã o giả không người thi lễ nói bẩm hai vị tiền bối vừa mới kia dị tượng chính là văn bối vừa ra đời tôn nhi phát ra nếu như hai vị tiền bối bằng lòng thu bán bối tôn nhi làm đồ đệ còn mời thương nghị q u a đi rồi quyết định h à i tử cụ thể b á i vị tiền bối nào vi sư mặc dù bại lộ diệp bất phàm tình huống có khả năng sẽ liên lụy toàn bộ diệp ra nhưng nếu là không bại lộ lời nói kia thiết thành chủ càng sẽ không đông tha diệp ra cho nên hắn suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định chủ động bại lộ cho hai cái tiên hoàng chỉ cần hai cái tiên hoàng bằng lòng thu diệp bất phàm làm đồ đệ vậy thì trước tiên có thể giải quyết hết Thích、thành h t chủ cái phiền phái này sau đó lại quyết định diệp bất phàm đến cùng b á i cái nào tiên hoàng bí sư cái gì kia dị t ư ợ n g là đứa bé này phát ra tới nghe được tiên vương nhị t r ọ c l ã o giả lời nói hai cái tiên vương l ã o giả trực tiếp kinh ngạc thốt lên nhìn c h n g chọc vào hoa phục t r u n g niên nhân trong tay ô m diệp bất phàm với m ớ i bọn hắn trên không trung liền đã cảm giác được hoa phục t r u n g niên nhân trong tay diệp bất phàm bất phàm hiện tại nghe tiên vương nhị t r ọ c l ã o giả kiểu nói này bọn hắn cũng là trong n h á y mắt phát hiện vấn đề mặc dù chung tiên của sáng đã biến mất tại diệp bất phàm trên thân nhưng diệp bất phàm trên thân vẫn có hào quang màu xám lưu truyền liền cùng kia trùng thiên hào quang màu xám khí tức như thế ha ha đứa nhỏ này ra đời dị tượng có thể dẫn động toàn bộ huyền m i n h quy tắc tên i liên giới nhất định là mấy ngàn vạn năm khó gặp yêu nghiệt lao phu có người kế nghiệp à. đúng vậy à, kẻ này vừa ra đời liền có như thế dị tượng xét lẫn thiên phú khẳng định là kinh khủng đến c ự c điểm h ả o h ả o bồi dưỡng về sau làm không tốt có thể siêu việt chúng ta trở thành tiên đế cường giả、à? hai cái tiên hoàng lão giả lấy lại tinh thần vẻ mặt hưng p ấ n nhìn chằm chằm hoa phục chung n g ê n nhân trong tay diệ bất、phàm. đối mặt loại này xuất sinh dị tượng liền kinh khủng đến cực điểm yêu nghiệt bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua thu đồ cơ hội chỉ có điều diệp bất p h ạ m cụ thể b á i bọn họ hai ai là thầy vậy thì có đại thương c á c ô lao đầu lao phu cho ngươi một cái mười một thành phẩm tiên khí đứa bé này ngươi cũng không cần cùng ta đoạn một cái tiên hoàng lao giả hưng phấn sau khi xuất ra một thanh t o à n thân lóe màu xanh hàn quang dài ba thước kiếm lơ lửng tới một cái khác tiên hoàng trước mặt lao giả t h ẳ n g n h ư n ó i nghe được tên này tiên hoàng lao giả lời nói bị gọi ô lao đầu tiên hoàng lao giả sắc mặt n g n g tụ khó chịu theo không gian chữ vật bên trong xuất ra hai kiện mười một thành phẩm tiên khí bay đến trước mặt hắn quát lao tử liền bản bệnh tiên khí đều cho ngươi đứa bé này ngươi không cần cùng lao phu đoạt không phải lao phu liền đánh chết ngươi ý của ngươi là không có thương lượng không sai hôm nay đứa nhỏ này ta làm muốn định rồi hai người trận mắt nhìn đối t h ọ i gay gắt không ai nhường a i rất có ra tay đánh nhau tư thế nhìn thấy hai cái tiên hoàng láo giả tại tranh đoạt diệp bất phảm thuộc về t i ế t thành chủ trên c h á n mồ hôi lạnh chảy r ò n g hắn không nghĩ tới tiên vương nhị trọng lão giả lại dám chủ động thừa nhận diệp bất phảm chính là dị tượng căn nguyên hiện tại hai cái tiên hoàng đều có ý hướng t hai u ệ p vị tiền bối gia hỏa này vừa mới hướng ban bối tôn nhi ra tay muốn đem hắn bóp chết ở trong tã lót hai vị tiền bối tuyệt đối không nên nhường hắn rời đi thấy thiết thành chủ mong muốn chạy tiên vương nhị trọng lao giả vội vàng lên tiếng đối với còn tại rằng có hai cái tiên hoàng lao giả nói cái gì Tên suốt n i hai này, thế mà muốn mà thế đối l o phu h đổ n ra tay. Ngươi thật Ngươi đáng là cái h Ghê thởm. phu nhi chết ế t ta. tay, lao ra Hai ngươi mà muốn một Vậy vạn lần đều đối bối lần không đổ đủ. bảo c tiên hoàng lão giả nghe vậy trong nháy mắt liền b ộ c phát ra tiên hoàng huy áp mạnh mẽ đặt ở mong muốn chạy trốn tiết thành chủ trên thân trực tiếp đem hắn ép quỳ gối như là một đầu như c h ó chết hai vị tiền bối tha mạng à vạn bối không muốn đánh giết hai vị tiền bối đ ổ nhi là nhà ai băng l ử a gạt hai vị tiền bối tiết thành chủ q u trên mặt đất vẻ mặt sợ hãi mở ra miệng ừ mặc kệ ngươi là thật muốn đánh giết hay là hắn đang vu va ngươi ngươi cũng phải chết không sai ta bảo bối đồ nhi ra ra nói ngươi có tội ngươi liền tội không thể tha đối mặt tiết thành chủ cầu xin tha thứ hai cái tiên hoàng láo giả vẻ mặt cười lạnh tăng thêm tiết thành chủ trên người bị ác chỉ là trong khoảnh khắc liền đem tiết thành chủ đèn áp biến thành một vũng máu nước đọng bọn hắn cũng mặc kệ tiên vương nhị trọng láo giả có phải hay không đang vũ o a n tiết thành chủ chỉ cần tiên vương nhị trọng láo giả mở miệng coi như tiết thành chủ không có ý nghĩ này hai người bọn họ cũng phải ra tay đem tiết thành chủ đánh giết dù sao diệ bất phạm sẽ là bọn hắn đồ nhi đồ nhi ra ra thì cầu bọn hắn cũng không thể cự tuyệt T, tiên thấy tiên tay giả quả nhiên kinh A. Nhìn thấy hai cái tiên hoàng lão giả, hoàng cường Nhìn hoàng h lão cụm quả cả tay đều k á. ô n g có giả, chỉ giả, dựa vào vi áp lao i tiên tiết giết. Tiên giả, Diệp ề n vương đỉnh phong thành chủ đánh giết. Tiên vương nhị chọc lão giả, cùng ông đèm phàm bất chủ chọc lão o phục chung nhân nhân, kinh hại nhau. lướt l Ôi ã đầu ngươi cứ nói đi rốt cuộc muốn điều kiện gì mới bằng lòng đem đứa nhỏ này nhường cho ta đem tiết thành chủ đệ nát sau hai cái tiên hoàng l ã o giả đều không xem thêm tiết thành chủ biến thành vết máu một cái lập tức lại đối trì lên thảo luận diệp bất phảm t h u về thử mong muốn ta đem cái này hài tử tặng cho ngươi nằm mơ đi thôi ngươi có điều kiện gì chỉ còn nói chỉ cần không phải muốn lao phu cái mạng này lao phu tất cả đều hài lòng ngươi bị gọi ô lao đầu tiên hoàng láo giả thừ l ệ n h một tiếng không lưu t ì n h chút nào đối nói ngươi đối mặt không hề nhượng bộ chút nào ô lao đầu một tên khác tiên hoàng láo giả bị tức sắc mặt bỏ bừng lập tức nhãn trâu xoay đậu đem ánh mắt đặt ở ông diệp bất phẳng hoa phục trung niên nhân trên thân uy ngươi là ta bảo bối này đồ nhi có phụ thân là a ngươi nói ngươi bằng lòng để cho ta bảo bối đồ nhi bãi ai là thầy tên này tiên hoàng láo giả nhìn chằm chằm hoa phục trung niên nhân nói đã ô lao đầu không nguyện ý n h ư ợ n bộ vậy hắn liền đem quyền quyết định cho diệp ra chỉ cần hoa phục trung niên nhân gật đầu nhờ diệp bất p h ẳ n b á i hắn làm thầy thì ô lao đầu cũng không có lý do lại cùng hắn tranh cái này bị tên này tiên hoàng lão giả hỏi một chút hoa phục trung niên nhân vẻ mặt khó xử quay đầu nhìn về phía tiên vương nhị trọng lão giả quyết định này mặc dù nhìn lên chỉ là hai chọn một nhưng nếu là tuyển không tốt toàn bộ diệp ra đều phải đi theo diệt v o n g cho nên hắn là không có chút nào dám làm quyết định tiếp thu được hoa phục trung niên nhân ánh mắt tiên vương nhị trọng lão giả cũng là vẻ mặt vẻ u sầu hoa phục trung niên nhân không dám tuyển hắn cũng không dám tuyển a các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng đứa bé này đến cùng là b á i ai là t h ờ i thấy một cái khác tiên hoàng láo giả đem vấn đề ném cho hoa phục chung nhân nhân bị gọi ô lao đầu tiên hoàng láo giả lạnh lùng lại bên cạnh lên tiếng nói mặc dù chỉ cần hai người nhường diệp bất p h ẳ n b á i một cái khác tiên hoàng bi sư hắn đúng là không có tranh đoạt lý do nhưng có hắn cái này giống nhau cấp bậc cường giả ở bên cạnh uy hiếp chỉ cần hai người không phải người ngu hẳn phải biết ai cũng không chọn mới là đáp án chính xác cảm nhận được bị gọi ô lao đầu tiên hoàng lênh ý tiên vương nhị trọng lao giả biểu lộ biến hóa một hồi sợ hại đối với hai người chắ Hai. hai vị tiền bối cũng không cần khó xử văn bối hai vị tiền bối chúng ta diệp ra ai cũng đắc tội không nổi tôn nhi ta cụ thể bãi ai là thầy vẫn là từ hai vị tiền bối chính mình quyết định đi